À, một đầu đập vào tường quản lý trong mặt nút nít đấy, cũng may hắn lập tức tiểu kịp phản ứng, vội vàng nâng lên một hộp lớn châu đáo đưa tới. Đúng vậy, đúng vậy, những điều này đều là chúng ta trong tiệm nhất tình mỹ châu báo đồ trang sức, xin ngài chậm rãi chọn lựa. Không phải không thừa nhận. Những này châu báo xác thực coi như không tệ, vị tia năm quý tộc rất chân thành nhìn hồi lâu, rốt cục thỏa mãn cầm lấy một cái nhẫn, cũng không tệ lắm, thứ này bán thế nào. Cái này sao? Quản lý vô ý thức thốt ra. Cái giới chỉ này giá tiền là trăm." Phinh một tiếng, hắn lại bị thô Lô đá bay rồi, Gọn cổ đỏ tiên sinh nghiêm trang tiếp lời nói, "1300 kim tệ." "Đương nhiên, đó là giá gốc, bởi vì chúng ta đang tại làm đầy năm khánh hoạt động, cho nên giảm giá về sau là ngàn lẻ 40 kim tệ." "Hí." Vị kia quý tộc nhịn không được nhẹ hít một hơi, tựa hồ cảm thấy cái giá tiền này có chút ít quý. "Quý? Không, một chút cũng không đắt." Gọn cổ đỏ tiên sinh giống như là nhận lấy vũ nhục. Cả người đều nhảy dựng lên, tiên sinh, ngài khả năng không biết, cái giới chỉ này thượng diện khảm nạm kim cương đến từ ám dạ rừng rậm, hơn nữa đi qua chứ danh ải nhân công tượng đại sư chế tạo. Nói thực ra, nếu như nếu không phải vì mười đầy năm khánh, ta thậm chí không nỡ đem nó lấy ra. Được rồi, nói đến đau nhức làm thịt dê béo, còn có ai có thể so sánh gồn cổ đỏ tiên sinh càng mạnh hơn nữa. Cho nên, tại hắn miệng lưới lưu loát chuyện phiếm 10 phút về sau, vị kia quý tộc cuối cùng rốt cục tức vũ khí đầu hàng thành thành thật thật móc ra túi tiền. Cái gì gọi là gian thương? Cái này kêu là làm gian thương a? Quản lý ở bên cạnh thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nể, thừa dịp khách nhân đi thanh toán thời điểm, nhịn không được bội phục sắt đất, "Lão bản, ngài thật sự là quá độc ác, cái giới chỉ này giá gốc cũng chỉ có trăm kim tệ, nhưng là bây giờ lại bán đi rồi." Học tập lấy một chút, làm thịt dê béo là một môn nghệ thuật. Gồn cô đỏ tiên sinh dương dương đắc ý ưỡn ngực, lại lại đột nhiên khẽ tao mày nói, "Bất quá, nói đi thì nói lại, Chúng ta lúc nào cử hành mười đầy 5 điếm khánh rồi hả? Ồ! Không phải ngài an bài đấy sao? Quản lý kinh ngạc mở to hai mắt, theo lão bản vừa rồi thuần thục trình độ đến xem, hắn còn tưởng rằng chuyện này đều là sớm đã an bài tốt đấy. Chết để bó tay rồi, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, có thể vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên lại chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông, ngay sau đó đại môn bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra. Tại mấy cái nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên đón xuống, Một vị đỏ bừng cả khuôn mặt khôi ngô cao lớn tóc vàng quý tộc, không coi ai ra gì bước đi tiến đến, bên cạnh còn mang theo một vị vũ mị ngọt ngào tuổi trẻ thiếu phụ. Gần kề quay đầu nhìn thoáng qua, gôn cổ đỏ tiên sinh lập tức nhảy dựng lên, trông chất khởi còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt tình gấp trăm lần khoa trương dáng tươi cười, như nhìn thấy mấy ngàn chỉ, cái dê béo tựa như nên đón, gần ba tước, đại giá của ngài Quang Lâm, để cho ta nhà tiểu điếm này đều. Rong cái gì? Được xưng là gần ba tước nam nhân vung tay lên, Tài đại khí thô quát, lấy ra, đem cái kia khỏa hải dương chi tâm lấy ra, giá tiền cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, đương nhiên. Vừa nghe đến giá cả không là vấn đề, gồn cổ đỏ tiên sinh lập tức tiểu cười đến gặp lông mày không thấy mắt rồi. Ngài tâm nguyện tiểu là tâm nguyện của chúng ta, có ai không? Nhanh lên đem cái kia khỏa hải dương chi tâm. Ách! Cái gì là hải dương chi tâm? Ngài hỏi ta ta hỏi ai hả? Quản lý cùng mấy cái nhân viên cửa hàng trận mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là Hải Dương chi tâm, trên thực tế bọn hắn liền cái gì gọi là phi châu cũng không biết. Chết tiệt, ngươi là ở đùa nghịch ta sao? Ngân Bá tức lập tức mặt tâm trầm, vị này Bá Tước đại nhân tại trong giới quý tộc tính tình, thế nhưng mà từ trước đến nay dùng nóng nảy mà lấy sướng đấy, gồn cộp đỏ. Ta nói lại lần nữa xem, đem cái kia khỏa Hải Dương chi tâm mang lên, ta cũng không muốn lại để cho thân yêu nệ tịt tiểu thư thất vọng, hiểu không? Hiểu, tại Ngân cái loại lời giết người ánh mắt nhìn soi mói. Gồn cộ đỏ cho dù muốn không biết cũng phải đã hiểu, nhưng vấn đề là hắn thật sự không biết, đến cùng cái gì gọi là hải dương chi tâm. Chết tiệt huấn đán, ngươi tại giả trang cái gì nốc. Gần ba tức rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ trong lòng ngực tay lấy ra báo chí, nổi trận lôi đỉnh ném đi qua, cho ta xem rõ ràng, tiểu là cái này, chính là ngươi tại trên báo chí đánh. Đánh cái gì kia mà? Đánh quảng cáo. Bên cạnh nẹn tịt tiểu thư lập tức tiếp lời, nhìn qua trên báo chí cái kia mấy tấm bản đồ phiến. Ánh mắt tất cả đều là mê say. Quảng cáo. Cái gì quảng cáo? Gọn cổ đỏ trong mặt núp nick cầm lấy báo chí, vài giây đồng hồ về sau, chờ hắn nhìn rõ ràng báo chiều trên nội dung lúc, đột nhiên Tiểu Khó có thể tin chừng to mắt. Là không có sai, ngay tại thứ nhất bản trọng yếu tin tức cuối cùng, trang bị bốn chương sắp thái tươi sáng rõ nét tinh mỹ hình ảnh, những này hình ảnh tổ hợp cùng một chỗ đến, giảng thuật một cái phú có sắc thái thần bí ma huyền truyền thuyết, lại để cho tất cả mọi người có thể tin tưởng lý giải. Tờ thứ nhất trên hình ảnh, màu đen xương ngủ bao phủ rừng rậm, vài chục trích hung ác như đầu nhân tụ tập cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt quỳ một chân trên đất, hướng về phía trước đá trắng tế đàn thành kính tế bái. Mà ở cái này đá trắng tế đàn đỉnh, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm hào quang, một khỏa sáng chói sáng lạn ma huyễn bảo thạch chính tản mát ra lam nhạt như hải dương hào quang. Thứ hai chương trên hình ảnh, đang mặc màu trắng bạc lễ phục lâm thái bình, chính ôm cái kia khỏa sáng chói sáng lạn nhạt bảo thạch màu lam. Ngụn nhờ cây mây tại trong rừng tung nhảy như bay. Một đám lưu đầu nhân ở phía sau cùng hung cực gác gào thét đuổi theo, ý đồ đoạt lại bộ lạc chân quý nhất thánh vật. Thứ ba chương trên hình ảnh là một chiếc đón gió đi xa màu trắng bạc thuyền buồm, tại trắng loáng như mây cánh buồn lên. Lâm Thái Bình ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa, tay trái nắm chặt lấy cái tia khỏa nhạt bảo thạch màu lam, giống như là trong ngực niệm phương xa người yêu. Tờ thứ tư trên hình ảnh tại xa xỉ hoa lệ màu đỏ phong ngủ, xinh đẹp vũ mỹ ám tinh linh tiểu mỹ nhân. Chính thân mật rúc vào Lâm Thái Bình Hoài, tại nàng như thiên nga thon dài cái cổ trắng ngọc lên, cái kia khỏa sáng chói sáng lạn nhạt bảo thạch màu lam, rủ xuống tại nàng cao ngất éo hoặc ngực tầm đó, tản mát ra khó có thể tin mị hoặc lực. Mà ở cuối cùng, ngay lúc cái này bốn tấm bản đồ phiến tổ hợp lại, giảng thuật một cái lại để cho ta tràn ngập tưởng tượng câu chuyện về sau, tại đây bốn chương tinh mỹ hình ảnh bên trái, còn có một chuyến tràn ngập kích động tính màu trắng bạc chữ. Kinh nghiệm sống hay chết khảo nghiệm, vượt qua kiếm cùng với hỏa gặp chắc trở. Vĩnh cửu truyền lưu Hải Dương Tri Tâm, theo xa xôi phương đông phiêu bạt mà đến, chỉ cấp yêu nhất ngươi. 24. Canh 3 đã đến, mọi người thỉnh nhiều đặt mua thỉnh nhiều quăng vẻ tháng, thủy thủy cần ủng hộ của các ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 76, Quảng cáo. Hải Dương Tri Tâm. Đến từ cách xa phương đông, chỉ cấp yêu nhất ngươi. Tiên tĩnh Châu đáo đi ở bên trong, gồn cổ đỏ tiên sinh trận mắt há hốc mồm mở to hai mắt. Nhìn xem cụ ạn xỉ thế giới từ trước tới nay thứ nhất tắc thì quảng cáo, chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, thậm chí liền nắm báo chí hai tay đều đang run dậy. Gặp vong linh rồi. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì? Được rồi, hắn đương nhiên biết rõ đây là cái gì, dựa vào hắn nhiều năm châu đáo mua bán kinh nghiệm đến xem, liếc có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia khỏa nhìn về phía trên sáng trói sáng lạn nhạt bảo thạch màu lam, căn bản chính là rất bình thường bảo thạch, nhiều lắm là cũng tiểu giá trị mấy trăm kim tệ. Nhưng vấn đề là, trải qua báo chiều trên bốn chương tinh mỹ hình ảnh phụ lên, hơn nữa vậy được chữ cổ động, vốn là rất bình thường nhạt bảo thạch màu lam, lại lập tức bị kín tầng một thần bí áo ngoài, phản phất thật là cái gì bộ lạc truyền thừa thần bí bảo vận, đã trải qua ngàn khó vạn hiểm mới vừa tới hòn hải vực. Càng trọng yếu hơn chính là, nương tựa theo báo chiều rộng khắp lực ảnh hưởng, gần kể mấy giờ về sau, toàn bộ tượng nha đảo đều chú ý tới cái này tắt thì quảng cáo, sau đó dùng không được bao lâu. Quảng cáo Hải Dương Chi Tâm sẽ trở thành nhiệt điểm chủ đề, bị tất cả mọi người hào hứng bừng bừng nhiệt liệt thảo luận, lại sau đó. Hiện tại đã hiểu. Gần ba tức một bà túm lấy báo chí, chung trùng điệp điệp vô vào trên quầy, tên kỳ quái, đánh quảng cáo chính là ngươi không sai, cho nên cũng đừng có ra sức khước tử, nhanh lên đem cái kia khỏa Hải Dương Chi Tâm lấy ra, đây là ta đưa cho nẹn tịch tiểu thư quà sinh nhật. Ta lúc nào đánh qua quảng cáo, gồn cổ đỏ tiên sinh oan uổng được phải chết, Hận không thể thể với trời cho thấy trong sạch của mình. Hôn đản ngươi dám lại nói không có nhìn xem. Gần ba tức cơ hồ đều muốn hơi nước rồi, phẫn nộ vung vẩy lấy một đại điệp kim phiếu, chết tiệt, ta biết rõ ngươi ý định lên nào hào giá cả, nhưng là không sao cả, mặc kệ ngươi định bán bao nhiêu, ta đều muốn Thật sự, bởi vì này câu nói, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy phiền muộn gổn cổ đỏ tiên sinh. Đột nhiên tựu hai mắt sáng lên đột nhiên ngẩng đầu. nhìn xem lền bá tức ánh mắt giống như là đang nhìn một trích đợi làm thịt đại dê béo vài giây đồng hồ về sau hắn đột nhiên tinh thần đại chấn quay đầu đối với trận mắt há hốc mồm quản lý hét lớn một tiếng ngu xuẩn ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên đem cái kia khỏa hải dương chi tâm mang lên được rồi 10 phút sau truyền thuyết hải dương chi tâm lóe sáng gặt hái rồi về phần nó đến cùng phải hay không hải dương chi tâm ai lại đang hồ đâu rồi chỉ cần nhìn về phía trên như là được trên thực tế Nguyên bá tức cũng không có bất kỳ hoài nghi, trả tiền cần phải cực kỳ thông khoái. Giá tiền cái gì đấy, đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, mấu chốt ngay tại ở câu nói kia, chỉ cấp yêu nhất người. Về phần nện tịch tiểu thư, nàng thì càng không quan tâm khối bảo thạch này đến cùng giá trị bao nhiêu, nàng chính thức quan tâm chính là, tại đêm nay tụ hội lên, ngay lúc những cái kia phu nhân các tiểu thư đọc được báo chiều quảng cáo thời gian. Các nàng lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cái kia khỏa thần bí ma huyễn hải dương chi tâm. Rõ ràng đã có sinh đẹp chủ nhân. Lại sau đó, đạt được Hải Dương chi tâm lần bá tước, liền mang theo hắn yêu nhất nẹn tịt tiểu thư, cảm thấy mỹ mãn nên ngang rời đi, đến cho bọn hắn kê tiếp muốn như thế nào biểu đạt ý nghĩa yêu thương, ở địa phương nào biểu đạt ý nghĩa yêu thương. Vậy cùng châu đáo đi một chút quan hệ cũng không có. Cầm một đại điệp kim phiếu, gồn cổ đỏ tiên sinh còn ngốc núc ních đứng tại nguyên chỗ, thậm chí đều quên tiễn khách rồi, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là nghi vấn. theo trong kho hàng nhảy ra đến một khỏa bình thường báo thạch, rõ ràng trong nháy mắt tự bán đi mười mấy lần giá cao, mà hết thể này đều chỉ là bởi vì báo chiều trên đấy. Đợi một chút. Vừa lúc đó, bên cạnh quản lý đột nhiên kinh hô một tiếng, lão bản, ngươi nhìn xem thứ nhì bản, cái kia hình như là chúng ta mời đẩy năm khánh quảng cáo. Thật sự chính là, ngay tại báo chiều thứ nhì bản phía dưới, còn đang lấy cái thứ nhì quảng cáo, tuy nhiên thoạt nhìn so thứ nhất tắc thì quảng cáo chỗ thua kém nhiều hơn. Phỉ Mỹ nhân sinh, sáng chói 10 năm, phỉ lệ châu bảo đi 10 đầy năm khánh, sở hữu tất cả châu đáo hết thể 80% giảm giá, chờ đợi ngài quang lông. Chân mắt há hốc một à, gồn cổ đỏ tiên sinh túi đầu nhìn xem vậy thì quảng cáo, lại rất mờ mịt ngầm đầu, nhìn nhìn đối diện quản lý, hai người ngốc núc ních nhìn tới nhìn lui, ban ngày đều cũng không nói đến một câu. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Chỉ là sau một khắc, chẳng nghe được một tiếng quái gọi, vừa mới còn ngây ra như phông gồn cổ đỏ tiên sinh. Đột nhiên tiểu dùng cái loại này cùng thân hình không phù hợp nhanh nhẹn, như chỉ, cái, bún tựa như chạy ra khỏi châu báo đi, xe ngựa, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi tòa soạn báo chiều, lập tức, lập tức. Đúng rồi. Là được. Quản lý theo sát phía sau nhảy lên xe ngựa, một bên phân phó xa phu lập tức công tác, một bên lòng đầy cầm phẫn vén lên tay háo, lao bảng, ngài yên tâm đi, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm tiểu giao cho ta đến giải quyết, chư thần ở trên. Ta nhất định sẽ làm cho hắn biết rõ giả mạo chúng ta đánh quảng cáo đấy. Cút! Ngươi là ngu ngốc sao? Xin nhờ dùng ngươi não heo hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như không phải ở trên xe ngựa, gồn cổ đỏ tiên sinh thật sự muốn bay lên một cước, đem cái này chỉ biết là vướt mông ngựa ngu xuẩn đạp xuống dưới, thật sự là gặp vong linh rồi. Nếu như không là tỷ tỷ của ngươi là của ta quăng Gen, ta đánh chết cũng sẽ không cho ngươi cái này đầu heo ngay lúc quản lý đấy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ không đúng sao? Quản lý rất mờ mịt lao mồ hôi lạnh, còn có chút phản ứng không kịp. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Gồn cổ đỏ tiên sinh rốt cục không thể nhịn được nữa, một phát bắt được cổ áo của hắn rít gào nói, ngẫm lại xem, tên kia tùy tiện đánh một cái quảng cáo, tựu có thể giúp chúng ta mang đến đại sinh ý, nếu như chúng ta có thể bán đức báo chiều trên sở hữu tất cả quảng cáo quyền. Đã hiểu. Trong chốc lát, quản lý lập tức khó có thể tin chừng to mắt, giống như là chứng kiến không kiếm kim tệ từ trên trời xuống. Cái kia phần chết tiệt báo chiều, ít nhất cũng có mấy ngàn phần phát hành lượng, trải rộng tượng nha đảo từng cái nơi hẻo lãnh, thực tế rất được quý tộc cùng thương nhân ưa thích, cho nên nếu có thể ở phần này trên báo chí liên tục không ngừng tiến hành quảng cáo tuyên truyền, tự ý nghĩa phỉ lệ châu bảo làm được nổi tiếng hội, sẽ, càng lúc càng lớn, thậm chí trở thành thượng lưu vòng công nhận xa xỉ phần bài. Chư thần ở trên, nghĩ đến cái loại này tình cảnh, quản lý nhịn không được toàn thân phát run, lão bản, chúng ta đây còn chờ cái gì Chúng ta bây giờ nên tìm được cái kia tiểu bạch kiểm, cùng hắn ký một bản trường kỳ đấy. Vân vân, đợi một tí, thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, ngài mấy ngày hôm trước vừa mới cự tuyệt hắn hợp tác đề nghị. Rất tốt, những lời này tựa như một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống, gồn cổ đỏ tiên sinh lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn đột nhiên có loại hối hận đến gặp trở ngại xúc động, thật là đáng chết, sớm biết như vậy là như thế này, lúc ấy nên nghe tên kia đem nói cho hết lời đấy. Bất quá cho tới bây giờ, lại hối hận cái này cũng không có dùng, hắn chỉ có thể dốc sức liệu mạng thúc dục xe ngựa ra tốc lại thêm nhanh chóng, tại ngắn ngủi 10 phút sau liền vọt vào buôn bán phố, thiếu chút nữa trực tiếp tiến đụng vào tượng nha đảo tòa soạn báo chiều đại môn. Ngay sau đó, không đều xe ngựa ngừng ổn, gồn cổ đỏ tiên sinh tựa như trận gió tựa như cạo ra cửa xe, trông chất khởi nhiệt tình như lửa khoa trương dáng tươi cười, bay thẳng đến cơ tiến lên, thân yêu hải, ta cho ta hôm trước hành vi xin lỗi, lúc ấy ta thật sự bận quá rồi, đến đây đi, cầm nó Với tư cách phụ thân ngươi nhiều năm lão hưu, ta đương nhiên cần phải trợ giúp ngươi, không phải sao. Axe Justin Ngốc núp nick mở to hai mắt, nhìn đối phương đưa tới cái kia trường kim phiếu ngẩn người, một số không, hai số không, ba số không, vân vân và vân vân, ta có phải hay không số sai rồi, muốn hay không lại số một lần. Sự thật chứng minh, nàng hoàn toàn không có số sai, trái lại đã gặp nàng cái loại nảy mặt mũi tràn đầy cổ quái dạng, gồn cổ đỏ tiên sinh lại móc ra một trường kim phiếu đưa tới. Sau đó rèn sắt khi còn nóng mà hỏi, như vậy, ta thân yêu chất nữ, vị hôn phu của ngươi ở đâu, ta hiện tại tiểu muốn gặp thấy hắn. Hiện tại, Cờ vẫn còn chóng mặt núp nít đấy, vô ý thức ngẩn đầu nhìn trên lầu, thật có lỗi, khả năng thúc thúc ngài muốn tối nay mới có thể nhìn thấy hắn, bởi vì bùa vừa tiên sinh cùng mấy vị khác thương nhân mới vừa tới rồi. Không có sao, ta có thể các loại, đợi bao lâu đều không sao. Gồn cổ đỏ tiên sinh vẻ mặt tươi cười gật đầu, muốn tìm vị ngồi xuống trước đến. Chỉ là vừa vừa đụng phải ghế sofa, hắn đột nhiên tựa như ngồi ở cây xương rồng cảnh trên tựa như nhảy dựng lên, đợi một chút, người nói ai? Bố ửa? Cái kia nẹn thịt trâu đáo làm được lao hôn đãn? Là không có sai, chính là hắn. Không đợi Christine trả lời, tụi tiểu ôm một chích sấy nướng đà điểu, miệng đầy chảy mỡ lách vào đi qua, u mụn bỏ bốn. Ồ, tên kia rất không tồi, thoáng qua một cái đến sẽ đưa chỉ, cái, sấy nướng đà điểu cho ta, còn nói đợi hợp tác đảm thành về sau. Mỗi ngày đều tiến đưa 100 con gà nướng thịt, vịt nướng, sấy nướng, chim sẻ cho ta màn đêm buông xuống tiêu nha. Đáng chết. Lời còn chưa dứt, gột cổ đỏ tiên sinh lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên hừng hực tức giận. Quả nhiên, lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, đã mình có thể phát hiện quảng cáo giá trị, như vậy những người khác cũng hoàn toàn có thể đủ phát hiện, nhất là bùa hử tên hôn đằng kia, tên kia khiếu giác so cậu còn muốn linh muẫn, hơn nữa một mực đều đang cùng phỉ lệ châu bảo đi đối nghịch, thật là đáng chết. nếu như bị hắn vượt lên trước mua xuống báo chiều quảng cáo quyền không tuyệt đối không được ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh dưới tình thế cấp bách gổn cổ đỏ tiên sinh cái đó còn quản được nhiều như vậy trực tiếp tiểu dọc theo thang lầu mánh liệt xông đi lên cự sĩ bắp kinh hãi vội vàng ở phía sau đuổi theo đợi một chút vân vân đợi một tí ngay không thể hiện tại tiểu Frank. hoàn toàn không thấy cự ngăn trở gổn cổ đỏ tiên sinh hoạt động lấy mập mạp thân hình Tựa như một tòa núi thì tựa như vọt tới tổng biên thất, trực tiếp đem đại môn đều cho đánh bay. Thân yêu lâm, ta nghĩ tới chúng ta có thể đảm X 24. Hôm nay canh 1 đã đến, chậm một chút còn có canh 2 cùng canh 3, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 77, chúng ta không chỉ bán quảng cáo. Hôm nay chương 2, cùng các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hợp với Càng. Chương 3, tại xế chiều. Thủy Thủy mấy ngày nay cố gắng bộc phát, thỉnh mọi người nhiều hơn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Mặt khác có một vị thư lưu nói, Thủy Thủy Trương 75, có chút tưới hiểm nghi. Lệ nóng doanh trọng, ta chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là tưới, ta chỉ là cố ý thay đổi cái góc độ. Theo gồn cổ đỏ tiên sinh góc độ xuất phát để chứng minh quảng cáo mị lực, nói thực ra ta ghi cái này hai trương thời điểm, còn có chút nhỏ đến ý, cảm thấy man cò yêu đấy. Được rồi, về sau không nếm thử làm như vậy rồi. cảm ơn vị này thư hữu nhắc nhở đã ngoài nội dung không có tính toán đến số lượng từ 24 với tư cách ngả voi báo chiều duy nhất chủ biên lâm thái bình hằng ngày công tác phi thường nhẹ nhõm nhẹ nhõm được chỉ cần lặp lại làm hai kiện sự tình thứ nhất uống cà phê xem báo chí tiếp tục uống cà phê tiếp tục xem báo chí thứ nhì lại để cho ăn mặc váy ngắn tiểu mỹ nhân thư ký dạ ca leo đến chỗ cao đi lấy một chồng không biết có làm được cái gì cựu kiện nhưng vấn đề là ở này cái bình thường thời gian làm việc buổi chiều Ngay lúc Lâm Thái Bình quyết định lại phái Dạ Ca đi tìm cầm một phần cựu kiện thời điểm, một đoàn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt thương nhân lại đột nhiên xông vào tổng biên thất, đã cắt đứt hắn bận rộn công tác. Vốn là rộng rãi tổng biên thất, lập tức trở nên chật như nêm tối, mười mấy cái thương nhân vung vẩy lấy chi phiếu cùng tiền mặt, đầy đỏ mặt lên xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mõ chó vào, đem Lâm Thái Bình vây được ba tầng trong ba tầng ngoài, liền Dạ Ca đều bị chen đến trong góc dán tường đi. Lâm, thân yêu Lâm, tiếp theo kỳ báo chiều lúc nào phát hành? Ta muốn đặt trước thứ nhất bản quảng cáo, xin nhờ rồi. Lan, ngươi nói đặt trước tiệu đặt trước, có hay không hỏi qua ý của ta, ta cũng muốn đặt trước thứ nhất bản quảng cáo, còn có thứ nhì bản trang thứ ba cùng thứ tư bản, tóm lại tiếp theo kỳ báo chiều trên sở hữu tất cả quảng cáo, ta tất cả đều bao hết. Đợi một chút, là ta trước tới tốt lắm không tốt. Thân yêu Lâm tiên sinh, ngài nói cái ra đi. Tiền không là vấn đề, chúng ta rượu đỏ đi rất nguyện ý cùng ngài hợp tác lâu dài. không bằng chúng ta bây giờ tiểu ký hiệp nghị như thế nào đây như thế như thế ngay lúc gồn cỗ đỏ tiên sinh đánh bay đại môn sông vào tổng biên thất thời điểm chứng kiến chính là như vậy một màn trận mắt há hốc mồm há to mồm hắn nhìn trước mắt đông nghị đám người đột nhiên tiểu bệnh tâm thần sự cuồng loạn phẫn nộ hét lên một tiếng chết tiệt các ngươi những này hôn đản đừng muốn dùng một chút như vậy điểm kim tệ lừa gạt ta thân ái nhất cháu rẻ thanh âm này thật là bén nhọn đấy thế cho nên tổng biên thất thủy tinh đều thoái mất Ở đây mười mấy cái thương nhân lắp bắp kinh hãi, không tự chủ được chỉnh tề quay đầu. Nhìn xem cửa ra vào lòng đầy căm phẫn gồn cổ đỏ tiên sinh. "Ách, chúng ta có nghe lầm hay không? Cái kia chết béo keo kiệt quỷ rõ ràng quản Lâm gọi." "Cháu rể." "Là không có sai, tiểu là cháu rể." Gồn cổ đỏ tiên sinh mặt không đỏ tim không nhảy, loạn choạng mập mạp thân hình theo trong đám người lách vào đi qua, mặt mũi tràn đầy tự hào đứng tại Lâm Thái Bình bên cạnh, "Các ngươi cũng biết, ta cùng phụ thân của Christine là nhiều năm lão hữu." quan hệ tốt được giống như là thân huynh đệ, cho nên từ góc độ này mà nói, tình vị hôn phu đương nhiên tiểu là cháu rể của ta. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Gồm Cụ Đỏ Tiên Sinh thậm chí muốn đem chất cái chữ này cũng đi mất, cho nên hắn bây giờ nhìn lấy Lâm Thái Bình ánh mắt, cái kia gọi một cái thân thiết săn sóc, cái kia gọi một cái vui mừng tự hào, thậm chí đều hận không thể sông đi lên đến sâu sắc cũng rồi. Ách, Gồm Cụ Đỏ Tiên Sinh ngại như vậy xem ta, ta cảm thấy được áp lực rất lớn a. Lâm Thái Bình bị xem sợ nổi da gà, nhịn không được lui về phía sau vài bước, thầm nghĩ thẳng này nếu là dám sông lên. Cũng đừng quái chúng ta không khách khí nệnh Bình hoa rồi. Áp lực. Không không không, căn bản không có gì áp lực. Gồn cổ đỏ tiên sinh cười đến càng thêm khoa trường, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều tại loạn chiến, ta thân yêu hải. Ta biết ngay, ta biết ngay ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm ưu tú càng thêm xuất sắc, nếu như phụ thân của Christine còn sống, hắn nhất định sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mà với tư cách hắn nhất bạn tốt ta đây, vô sỉ a vô sỉ, mười mấy cái thương nhân ở bên cạnh nghe được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, mặt đầy dâu bùa vừa tiên sinh càng là nghe không vô, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, này, gồn cô đỏ, đừng có lại đóng kịch, nếu ta nhớ không lầm, mấy ngày hôm trước lâm cùng Christine đi theo ngươi nói chuyện hợp tác thời điểm, ngươi còn đem bọn họ đuổi ra đến ra môn, nào có làm cái loại này sự tình, gồn cô đỏ tiên sinh mặt không đỏ tim không nhảy, Hơn nữa từ trong túi tiền lấy ra một tờ đại mệnh giá kim phiếu, trực tiếp nhét vào Lâm Thái Bình trong tay, ta thân yêu hải, chúng ta tới đàm nói chuyện hợp tác sự tình, đến đây đi, đem kê tiếp 10 kỳ báo chiều quảng cáo quyền đều bán cho ta, phương diện giá tiền hoàn toàn không có vấn đề, lưỡng ảnh kim tệ như thế nào đây. Frank, vừa mới theo dưới lầu đuổi theo Cần đang nghe cái số này trong ngáy mắt, trực tiếp tự một đầu đánh lên khuôn cửa, Chư thần ở trên, ta có nghe lầm hay không, tùy tiện giúp hắn đánh đánh quảng cáo. có thể cầm bắt được lưỡng ngàn kim tệ. Sự thật chứng minh, nàng nghe lầm, bởi vì ngay sau đó, gột cổ đỏ tiên sinh lại bồi thêm một câu, lưỡng ngàn kim tệ, đồng thời, rất tốt rất cường đại, vừa mới dọc theo góc tường leo đến cơ dịch tín bên cạnh Dạ Ca, lập tức cũng một hơi thở gấp đi lên, hai cái xinh đẹp ngựa tỷ rất chỉnh tề trượt ngã xuống đất, mềm nhũn toàn thân vô lực, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là kim lóng lánh sữa bột, ta, châu đáo đổ tràn Nhưng vấn đề là Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, gần kề vài giây đồng hồ về sau, bị đã đoạt sinh ý bùa vừa tiên sinh tiểu phẫn nộ nhảy dựng lên, trùng trùng điệp điệp đập trên bàn, quả thực là buồn cười. Lưỡng ngàn kim tệ tính toán cái gì, ta nguyện ý ra 2.000 ngàn năm. Không, 3.000 ngàn kim tệ. Phúc. Cơ xin cùng dạ ca cùng một chỗ phun huyết, tâm ý mắng hò hét lấy để cho ta chết để cho ta chết để cho ta đi chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng bị những này kim lóng lánh kim tệ bị lệnh chết mới được. Nhưng này còn không phải chấm dứt. Tổng biên trong phòng mười mấy cái thương nhân như thế nào chịu buông tha cho, lập tức cũng đỏ bừng cả khuôn mặt nhấc tay kháng nghị. Đợi một chút, thân yêu Lâm Tiên Sinh, chúng ta nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Ngài cảm thấy bốn ngàn kim tệ như thế nào đây? Len ken một tiếng, cuối cùng đi lên tham gia náo nhiệt. tụ lập tức ngây ra như phóng, liền trong ngực sấy nướng đà điểu mất đều không cảm giác. Kristin nhìn xem Dạ Ca, Dạ Ca nhìn xem tôi, tốt lại nhìn xem Kristin, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngẩn người tổ ba người. Đột nhiên có loại tập thể ôm đầu khóc giống một hồi xúc động. Ô oh, ô, oh, oh. lại để cho cái gì mực in trường giá gặp quỷ rồi đi thôi, lại để cho cái gì khủng hoảng kinh tế gặp quỷ rồi đi thôi, chỉ cần mỗi kỳ cam đoan có mấy cái quảng cáo bán đi, chúng ta có thể rất nhiều rất nhiều ra bên ngoài ném kim tệ, đùi cửu nướng mua 300 căn, ăn 100 căn, quyên giúp 100 căn, vước nữa 100 căn. Cho nên giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Thái Bình trên người, gồ cô đỏ cùng bùa ở trận mắt nhìn nhau. Trung quanh các thương nhân nghiến răng nghiến lợi, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, đến cùng vị này ngà voi báo chiều chủ biên hội, sẽ tiếp nhận ai hợp tác đề nghị. Cái này sao? Không khí khẩn trương, Lâm Thái Bình rất buồn rầu cao mày, rốt cục làm ra quyết định, được rồi, như vậy tốt rồi. Ta quyết định đem tốt 10 kỳ quảng cáo quyền phân thành 3 phần, do đang ngồi chư vị cùng một chỗ chia đều, như thế nào đây? Cảm ơn trời đất, ở đây các thương nhân trước hơi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó rồi lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Được rồi. Mặc dù không có đạt được sở hữu tất cả quảng cáo quyền, nhưng ít ra đã nhận được một bộ phận, chỉ cần quảng cáo chất lượng có thể bảo trì cái này đồng thời tiêu chuẩn, nhiều một chút ít một chút ngược lại là có thể tiếp nhận. Không có vấn đề, ta nơi này có rất nhiều quảng cáo sáng ý. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, lại lại đột nhiên ngừng lại một chút, bất quá. Nói đi thì nói lại, nếu như chư vị ý định tuyên truyền thương phẩm lời mà nói, tựa hồ cũng không phải chỉ có quảng cáo một loại phương thức. a. Gồn cổ đỏ tiên sinh lập tức tinh thần chấn động, đoạt tại cái khác thương nhân mở miệng trước khi, không thể chờ đợi được mà hỏi, ta thân yêu hải, chẳng lẽ ngươi có càng thêm mỹ rượu cách nghĩ? Đương nhiên, so với cái này, Lâm Thái Bình theo trong ngăn kéo xuất ra một phần bản thảo. Vẻ mặt tươi cười đặt lên bàn, gồn cổ đỏ tiên sinh, ta nghe nói ngài ngoại trừ châu báo hành chi bên ngoài, gần đây còn thay mặt một loại rất quý báo rượu đỏ, có lẽ ngài sẽ thích cái này quyển sách tin tức bản thảo. Vậy sao? Gồm cụ đỏ tiên sinh có chút hồ đồ tiếp nhận tin tức bản thảo, thuận miệng nói ra. Bản báo tin tức, ngày gần đây đến nay, một loại tên là sóng đồ lan quý báu rượu đỏ, tại trên thị trường đã dẫn phát tiêu thụ dậy sóng. căn cứ bản báo phóng viên xâm nhập điều tra, phát hiện loại này rượu đỏ đựng phong phú khoáng vật chất, có thể xúc tiến dùng để uống người sự trao đổi chất, tăng cường nhân thể đấy. Ách, đây là cái gì? Nguyễn quảng cáo. Lâm Thái Bình loạn trạng không tồn tại ác ma cái đuôi, ngài có thể tưởng tượng nhìn xem. Nếu như chúng ta tại hạ tập san trèo lên như vậy thứ nhất tin tức, lại để cho độc giả cảm thấy loại này rượu đỏ chính bị điên cuồng tranh mua, như vậy. Phích một tiếng, câu này lời còn chưa nói hết, gồn cổ đỏ tiên sinh tiểu thở hồn hển trực tiếp đem thứ nhỉ trường kim phiếu đập trên bàn, cái gì đều không cần nói, cái này tắc thì tin tức ta đã muốn, thuận tiện cho ta châu đáo đi cũng tới một phần, tiểu nói ta mới đến cái đám kia châu đáo bán được đoạn hàng, có tiền cũng mua không được rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Không đợi hắn nói xong, bên cạnh bùa lửa tiên sinh lập tức tiểu phẫn nộ rồi, liên quan cái kia mười mấy cái thương nhân đều dốc sức liều mạng phất tay kháng nghị. Trong khoảng thời gian ngắn tổng biên trong phòng lại loạn thành một bầy. Dung đầu gối suy nghĩ cũng biết, loại này mới nghe thấy phương thức đăng nhuyễn quảng cáo, có lẽ không có quảng cáo như vậy trừ quan dung động, lại càng thêm mịt mờ càng thêm có chứa lửa gạt tính, cho nên theo lâu dài góc độ đến xem, nó hiệu quả nhất định sẽ vượt qua quảng cáo, nhất là ngay lúc độc giả đối với. Quảng cáo sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc về sau. Chờ một chốc, chờ một chốc, ta vẫn chưa nói xong. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ vô vô bản, ý bảo tất cả mọi người an tĩnh lại, ngay sau đó lại quay đầu nhìn gồn Cổ Đỏ tiên sinh, thuận tiện nói một câu, ta còn nghe nói, gờ Giảng Đệ hầu tức cũng thay mặt một loại tên là Lãng hơn rượu đỏ, còn giống như bởi vậy cùng ngài huyên Náo rất không thoải mái. Nào có loại sự tình này? Gồn Cổ Đỏ tiên sinh lập tức lắc đầu, nghiêm trang phản bác nói, ta cùng gờ Giảng Đệ hầu tức quan hệ rất tốt. Tuy nhiên chúng ta xác thực có một chút buôn bán cạnh tranh, bất quá cái này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chúng ta tình hữu nghị. Lừa gạt quỷ A. Nghe được vô sỉ như vậy lời mà nói, một đám thương nhân nhịn không được trong lòng ván thầm, ngay tại hai ngày trước, các người hai nhà thiếu chút nữa tiểu đã đánh nhau, cái này muốn cứ gọi là quan hệ tốt, ta đây cùng hải tặc đầu nhỏ xấu cũng thân như người một nhà rồi. Vậy sao? Lâm Thái Bình rất thất vọng thở dài, vậy thì thật là rất tiếc đuối, kỳ thật ta tại đây còn có một quyển sách tin tức bản thảo. Đề mục cũng đã lấy tốt rồi, gọi là trọng đại nội tình, lãng nhiều rượu đỏ nguyên nơi sản sinh phát sinh ôn dịch. Rất tốt, rất cường đại, trong chốc lát, toàn bộ tổng biên thất đều trở nên lặng ngắt như tờ, mười mấy cái thương nhân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nhịn không được đánh cho cái dùng mình, thầm nghĩ đây cũng không phải là âm hiểm, mà là âm hiểm bình phương thêm lập phương rồi. Cho nên, gần kề vài giây đồng hồ về sau, gỗ cổ đỏ tiên sinh giống như là đã bị vũ nhục tựa như, đầy đỏ mặt lên trùng trùng điệp điệp vô bản, lẽ nào lại như vậy? Lâm tiên sinh, ngươi coi ta là người nào rồi, chẳng lẽ ta sẽ dùng hèn hạm như vậy vô sỉ phương pháp xử lý, chẳng lẽ ta sẽ đi hám hại ta tôn kính nhất bạn tốt. Bao nhiêu tiền? Ta ké. Phích một tiếng, ở đây các thương nhân lập tức ngay ngắn hướng ngã xuống đất, đại gia mày đấy, vừa mới là cái tên hôn đả lời thề son sắt mà nói, chính mình cùng gỡ giảng đệ hầu tức quan hệ tốt được không thể tốt hơn hay sao? Là không có sai, ta là cùng hắn quan hệ rất tốt. Gồm cổ đỏ tiên sinh mặt mũi tràn đầy chính nghĩa. Lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu, nhưng vấn đề là, ta không thể dùng loại quan hệ này, đi làm vượt tin tức nôn luận tự do, hơn nữa bình dân có quyền biết rõ chân tướng, chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêm nghị bắt đầu kính nể a Lâm Thái Bình lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nhịn không được thu về song trường nói, gồn cổ đỏ tiên sinh, ngài là ta đã thấy cao nhất con người, như vậy 500 kim tệ. Thành giao, gồn cổ đỏ tiên sinh liền con mắt đều nháy thoáng một phát, lại lấy ra một trường kim phiếu, tính cả trước khi lượng trương nhất khởi đưa tới. Như vậy cứ như vậy nói định rồi, tiếp theo kỳ báo chiều lên, ta muốn đồng thời chứng kiến. Ui ui ui, ta còn chưa nói xong. Quỷ tai hội, sẽ, nhìn xem hắn ăn mảnh, mười mấy cái thương nhân tính cả bùa vừa tiên sinh ở bên trong, cùng một chỗ phẫn nộ sông đi lên, trong nháy mắt sẽ đem lâm thái bình cho bao vây, sau đó tiểu chứng kiến trên trúc tổng biên trong phòng, kháng nghị âm thanh cùng tăng giá âm thanh tề phi, tin tức bản thảo cùng kim phiếu cùng múa. Một mảnh ẩm mỹ hỗn loạn, cửa ra vào ngẩn người tổ ba người tiếp tục ngẩn Thật lâu thật lâu về sau, tôi đột nhiên dơ lên sạch sẽ sấy nướng điểu xương đùi, nơm nớp lo sợ mà hỏi, cái gì kia, ai có thể nói cho ta biết, chúng ta bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả? Không có người trả lời vấn đề của hắn, Cơ xin cùng dạ ca đối mắt nhìn nhau liếc, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cầm lấy đã tới tay một đại điệp kim phiếu, rất chân thành số á hơn á số, sau đó, ân sau đó, các nàng hai cái cũng rất chỉnh tề rất hạnh phúc đấy. Hôn mê bất tỉnh. chương 78 bang hầu tước đại nhân dọn nhà. Tháng 12 mà tượng nha đảo, nhất định là ồn ào náo động mà hỗn loạn đấy. Tại hải tập tập kích bất hạnh sự kiện qua đi, ngay lúc mọi người còn đắm chìm tại phẫn nộ cùng bi thảm lúc, mỗi 3 ngày sẽ đúng hạn phát hành ngà voi báo triều, lại độ chế tạo một loạt nhiệt điểm, đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Ngắn ngủn 2 tuần lễ ở trong, theo báo triều lực ảnh hưởng ngày càng mở rộng, một loại tên là quảng cáo mới lạ, tươi sốt tuyên truyền phương thức, thịnh hành toàn bộ tượng nha đảo, vô luận tại phố lớn ngõ nhỏ Vô luận tại tiểu quán yến hội cũng có thể tùy thời nghe được mọi người tại thảo luận quảng cáo, thậm chí liền đầu đường chơi đùa tiểu hài tử nhóm, đám bọn họ cũng có thể thỉnh thoảng toát ra một câu quảng cáo tử. Không phải sở hữu tất cả rượu đỏ cũng gọi làm sóng đồ lan, rượu vương giả, quý tộc giống như yêu nhã hưởng thụ. Nhanh đến trong chén đến, người mới đến trong chén đi. sản từ chất lượng tốt mục trưởng cầu vồng bài format, không ô nhiễm không chất phụ ra, nương theo ngày phát triển mỗi một ngày. Kim cương vĩnh cửu sa, một khoa vĩnh viễn truyền lưu. có được tỷ lệ châu bảo làm được chân quý châu đáo, ngươi sẽ phát hiện nguyên lai like thế giới có thể đẹp hơn đấy. năm nay ăn tết quá tiết, không thu lễ, thu lễ tiểu thu ra thế mẫu, không phải sở hữu tất cả bia cũng gọi làm ra thế mẫu, cái này có thể là trên thế giới tốt nhất bia. như thế như thế, ngay lúc những ngày quảng cáo dùng mệt nhỏ quanh tạc phương thức xuất hiện lúc vừa mới tiếp xúc đến báo chiều cùng quảng cáo bình thường các độc giả, cơ hồ là không có bất kỳ sức miễn dịch bị chinh phục. được rồi, từ loại nào góc độ đi lên nói. Một cái thiếu khuyết truyền thông thế giới, quả thực là vô lương quảng cáo hành nghề người thiên đường. Mà dưới loại tình huống này, những cái kia dùng nhiều tiền làm quảng cáo các đột nhiên kinh hỉ phát hiện, quảng cáo hiệu quả so với bọn hắn đoán trước còn muốn tốt rất nhiều, không chút nào khoa trương mà nói, cơ hồ từng cái vừa mới làm xong quảng cáo cửa hàng, cũng sẽ ở trong vòng vài ngày xuất hiện sinh ý thịnh vượng cảnh tượng, xếp hàng tại cửa ra vào chờ đợi khách nhân, thậm chí đều theo đầu đường sắp xếp đến cuối phố đi. Commander Sân tiên sinh làm thí dụ, vị này sắp phá sản format thương nhân đang nhìn đến thứ nhất tắc thì quảng cáo về sau tự hạ quyết tâm bán của cải lấy tiền mặt ra sản gom góp tài chính vội vang chạy đến báo chiều dự định thứ nhất quảng cáo loại này đánh bạc tựa như điên cuồng hành vi tại lúc ấy bị rất nhiều người cười nhạo thậm chí liền vợ của hắn đều náo lấy muốn ly hôn càng im lặng chính là suất lưỡng ngàn kim tệ đại đầu nhập rõ ràng chỉ đổi tới chậm trên báo một chương hình ảnh cộng thêm lâm thái bình không đếm xuể tới viết xuống một câu đơn giản quảng cáo tử sữa bỏ hương nồng Tơ, tí ti, giống như hưởng thụ. Điên rồi, thằng này nhất định là điên rồi. Biết được tin tức này đồng hành đều tại nhìn có chút hạ hê, mà ngay cả Anderson tiên sinh mình cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ cái này là mình buồn bán sự thượng ngu xuẩn nhất một sai lầm. Thế nhưng mà, gần cây một tuần lễ sau, ngay lúc Anderson tiên sinh lại quay đầu lại xem chuyện này thời gian. Hắn lại phi thường tiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ vẻ cái này là mình từ lúc chào đời tới nay sáng suốt nhất quyết định. Vốn là mỗi ngày chỉ có mấy đơn sinh ý format điếm, đột nhiên tiểu trật nick chen chúc mà đến khách nhân, chất đầy hàng tồn nhà kho bị hễ quét là sạch, phụ trách sinh sản sản xuất công nhân nhóm, đám bọn họ, không biết ngày đêm tăng ca, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi như tuyết hoa giống như bay tới đơn đặt hàng, đến cuối cùng thậm chí liền ngoài đảo đã đến thương nhân, cũng cầm báo chiều đến thăm đến lấy hàng. Lại sau đó, vốn sắp phá sản Anderson tiên sinh, đột nhiên tiểu dung thân biến thành tượng nha đảo lớn nhất format thương nhân. Hắn danh nghĩa các loại format sản phẩm, liền mấy tháng trước khắp nơi cầu người đều bán không được giá rẻ format, tất cả đều biến thành được hoan nghênh nhất dễ bán hàng, lần này đến phiên những cái kêu hộ khách sắp xếp lấy đội đến cầu hắn giao hàng rồi. Đây hết thảy đều muốn quy công tại ai đó. Không hề nghi ngờ. Anderson tiên sinh là một cái hiểu được cảm ơn người tốt, cho nên tại phát đạt về sau ngày hôm sau, hắn lập tức liền mang theo phục trang đẹp đẽ vợ vọt tới tòa soạn báo chiều, một hơi dự định kế tiếp ba kỳ quảng cáo quyền. Hơn nữa còn mang đến suốt một xe ngựa thượng đắng format, đưa cho vị vị ẩn các nàng ngay lúc sau khi ăn xong điểm tâm. Hạnh phúc đến độ phải nhanh ngất đi thôi, cần xin lôi kéo mười mấy cái tiểu la lị. Nhìn xem một đống lớn bao phủ mắt cá chân format, quả thực không biết nên nói cái gì, nói ngắn lại một câu, cho dù vị vị ẩn các nàng mỗi ngày cầm format ngay lúc bữa ăn chính, cũng có thể ăn được trường đại thành con người làm ra dừng lại. Chết tiệt, vì cái gì chỉ có người này chiếm tiện nghi. Chứng kiến cái này lại để cho ta đỏ mắt nóng lên, phát nhiệt một màn, những thứ khác thương nhân lại là hâm mộ lại là đố kỵ, cơ hội là như ong vỡ tổ vừa lên, tại loại này cũng không đủ cầu dưới tình huống, một cái đánh quảng cáo cơ hội bị sao được cung không đủ cầu, thế cho nên chợ đềm trên đều có người tại bán ra tiếp theo kỳ quảng cáo trang báo. Kết quả là, Lâm Thái Bình chỉ có thể không chịu nổi hắn nhiêu đóng cửa nghỉ ngơi, mà này dạng thứ nhất, cùng hắn quan hệ mật thiết cơ dứt tín bọn hắn tiểu gặp không may tội. Lập tức biến thành những thương nhân kia chủ yếu mục tiêu công kích. Cơ nhận được trồng chất như núi sữa bột cùng tã, Giả ca nhận được dùng cân đến tính toán châu đáo đồ trang sức. Hơn nữa những vật này đều là dùng dùng thử danh nghĩa tiễn đưa tới. Muốn không thu đều không được. Thảm nhất đúng là tổ dị. Cái này chỉ, cái, không hiểu được cự tuyệt như đầu nhân. Tại trong một tuần đã tiếp nhận 10 lần mở tiệc chiêu đái. Những thương nhân kia cơ hồ là muốn ăn cái gì tiểu cho cái gì. Cười theo mặt không người dốc sức liều mạng định nọ chỉ hy vọng đối phương có thể hỗ trợ nói lên vài câu lời hữu ích đến cuối cùng được xương ăn hàng tụt đã ở bữa tiệc lớn trước ngã xuống vớt quần quần nở bụng nó rơi lệ đầy mặt xông vào thư phòng ôm lấy lâm thái bình đuổi chết cũng không phóng ô ô thân yêu lâm ngươi nhanh lên lách vào mấy cái quảng cáo trang báo xuất hiện đi những người kia quá nhiệt tình ngày hôm qua ta chỉ nói là muốn ăn sấy nướng ngạ đà kết quả bọn hắn trực tiếp đưa tới cho ta một đầu cá voi yên nào yên nào ta cũng không có so ngươi tốt hơn chỗ nào Lâm Thái Bình vỗ vô, vô bở vai của nó, rất có đồng cảm thở dài, ngày hôm qua buổi sáng, ta cùng gồn cổ đỏ tiên sinh nói, ta đưa xì gà yên, thuốc, kết quả. Kết quả, gồn cổ đỏ tiên sinh hiển nhiên suy nghĩ nhiều, cho nên hắn không có tiện đưa xì gà yên, thuốc, mà là đưa suốt 10 cái xì gà cái tàu tới, hơn nữa đều là vàng ròng A. Được rồi, tại nơi này truyền thông cực không phát đạt thời đại, quảng cáo lực ảnh hưởng sát thực vượt qua mong muốn, cho nên Lâm Thái Bình hiện tại không thể không lau chán. Bắt đầu buồn dầu tính toán muốn hay không rút ngắn báo chiều phát hành khoảng cách, đem nguyên lai like bà thiên nhất kỳ đổi thành lượng thiên nhất kỳ, như vậy tiếp theo an bài càng nhiều nữa quảng cáo rồi. Nhưng vấn đề là, tòa soạn báo nhân thủ thật sự là không đủ, phóng viên cái gì vẫn còn xử lý, thế nhưng mà nắm giữ bản in chữ rời y nấn thuật y nấn công nhân thật sự là có đủ thiếu. Mười mấy cái nhưu đầu nhân đã bận đến sắp tập thể nhảy xuống biển kháng nghị, nếu lại gia tăng công tác của bọn nó lượng, vậy thật sự muốn biến thành phố con rồi. Không, tuyệt không. trên thực tế, tụt vừa nghe đến muốn tăng ca in ấn, lập tức tiểu bi vẫn cầm lấy dao gọt trái cây gác ở trên cổ, lâm, ta dùng ta thích nhất sừng châu thể. nếu như ngươi dám để cho chúng ta tăng ca, chúng ta toàn bộ bộ lạc tiểu tập thể rời nhà trốn đi, liền lẻ cũng cùng đi, cho ngươi đánh chết đều không lấy được nàng. ách, ta lúc nào muốn kết hôn nàng. lâm thái bình lao lao đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem theo cửa ra vào tham tiến đầu nhưu đầu nhân tộc đệ cả dù mỉ thiếu nữ, nhịn không được rơi lệ đầy mặt rồi. được rồi. Được rồi, có lẽ ta cần phải ngẫm lại, đi đâu mà tìm một chút hắc ám sinh vật đến nhà bọn, hơn nữa chúng muốn giống như các ngươi dễ bị lừa. Không, ý của ta là đồng dạng trung hậu trung thực. Như thế cái vấn đề lớn, tôi rất buồn dầu vượt sừng Châu, bắt đầu suy nghĩ phụ cận có hay không hắc ám sinh vật nghe đồn, có lẽ là hấp huyết quỷ, có lẽ là hắc ám thú nhân, có lẽ là khô lâu, hắc ám kỵ sĩ cùng vô yêu. Thật đáng tiếc, bởi vì củ ản xy si thế giới đối với hắc ám sinh vật cửu thị Hôm nay vẫn đang tồn tại hắc ám chủng tộc đã càng ngày càng ít, hơn nữa phần lớn che giấu bộ dạng phân bố tại Hoàng vu trên hải đảo. Dưới loại tình huống này, nghĩ đến tại trong thời gian ngắn tìm được chúng, còn muốn thuyết phục chúng hợp tác, quả thực là không thể nào làm được đấy. Từ từ sẽ đến, chờ ngươi có manh mối tiểu nói cho ta biết. Lâm Thái Bình vỗ vỗ tột bả vai tỏ vẻ an ủi, ngừng lại một chút. Lại lại từ từ quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Rét lạnh đêm khuya, mây đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Tầng mây thỉnh thoảng xẹt qua một đạo thiềm điện, nương theo lấy trầm thấp tiếng sấm vang rền, có lẽ không lâu về sau, một hồi vào đông hiếm thấy sấm chớp mưa bão sẽ hàng lâm. Mùa đông, rõ ràng cũng sẽ có sấm chớp mưa bão. Lâm Thái bình mặt mũi tràn đầy cổ quái sở mỏ xuống ba. Sau một lát, hắn đột nhiên xoay người lại, rất vui sướng vỗ vỗ hai tay, "Được rồi, thật là một cái thời tiết tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường." "Ra." "Xuất phát." Tuột ngáp đánh tới một nửa. Đột nhiên tiểu Kinh ngạc há to mồm. Cơ hồ tại đồng thời, nương theo lấy mị hoặc tiếng cười, Dạ Ca đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, duỗi ra linh xà giống như phấn hồng chiếc lưới thơm tho, tràn ngập hấp dẫn thổ khí như lan, thân yêu, ta vừa mới theo này tòa trang viên trở về, tiểu giống chúng ta đoán trước đấy, đó là gờ giảng đệ hầu tức bí mật cứ điểm. Trang viên. Tốt càng thêm mê hoặc, bất quá cũng tiểu choáng váng vài giây đồng hồ, nó lập tức thật hưng phấn được hai mắt đỏ bừng thẳng phun bạch khí, cho nên Chúng ta bây giờ muốn đi ăn cướp sao? họ ta thích cái chủ ý này, ta muốn đem gỡ ràng đệ tên hôn đảng kia đoạt đến nỗi ngay cả quần đều không thừa. Nói vậy, ta là cái loại nầy ưa thích ăn cướp người sao? Lâm Thái Bình tránh nghĩa lâm nhiên tỏ vẻ khiển trách, ta chỉ là cảm thấy, đã gỡ ràng đệ hầu tức đoạn thời gian trước cô ý phái hải tặc tới bái phòng, như vậy chúng ta cũng có thể rất có lệ phép trở về tìm hiểu, thuận tiện giúp hắn quét dọn thoáng một phát trang viên, thanh lý thanh lý gian phòng cái gì đấy. đúng đấy, là được. Dạ ca rất đồng ý dốc sức liều mạng nhất tay, tỏ vẻ chính mình đánh nhau quét dọn nhà cửa gian, ở giữa rất có tâm đắc. Thực tế am hiểu sửa sang lại những cái kia quý trọng phẩm, nói thí dụ như bí mật kiện a châu đáo thủ a sức kia chấp kim tệ a khế ước mua bán nhà khế đất a. Nói làm liền làm, hai cái vô lương giá hỏa mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức tiểu đằng đằng sát khí xông ra khỏi phòng. Ở bên ngoài trang viên trong đại sảnh, một đoàn lưu đầu nhân cùng ám tinh linh cũng đã chờ xuất phát. theo hàm răng trực tiếp võ trang đến sau gót chân chỉ còn chờ đêm nay đi làm lớn một hồi rồi trên thực tế trải qua trong khoảng thời gian này gian khổ tu luyện hơn nữa lâm thái bình đại vùng kim tệ cung cấp các loại tài nguyên hôm nay hắc ám nhóm sinh vật đều đã có nhảy vọt tiến bộ bình thường lưu đầu nhân cùng ám tinh linh đều đã đạt tới thanh đồng dai mà tôi cùng dạ ca càng là đột phá bình cảnh tuấn thăng làm thanh đồng cao dai của chiến sĩ cùng bóng mở ạ xả xỉn đủ để đánh bại lúc trước biến thân bạch tuộc hải yêu sau huyết nhãn rất tốt Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị xong. Lâm Thái Bình đứng tại trên ban công, nhìn phía dưới đông nghịt thác cám nhóm sinh vật, bọn tiểu nhị, ta tiểu không nói thêm cái gì, chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, bang, giúp, cờ xin tìm, tìm được giải trừ nguyện phương pháp xử lý. Thứ nhì, bang, giúp, gờ rằng đệ hầu tức dọn nhà, vàng bạc phòng, cái bàn nồi, hết thể đều mang đi. Có vấn đề không vậy? Có vấn đề mới là lạ, một đoàn hắc cám sinh vật hai mặt nhìn nhau, đột nhiên rất hưng phấn ngửa mặt lên trời giải Mười mấy cái nhu đầu nhân dùng sức đánh lấy lồng ngực, dày đặc như rừng đồ đằng cột đá cao dơ lên. Thậm chí mà ngay cả những cái kia tỉnh táo nhất đám tinh linh nón, đám bọn họ cũng không thể chờ đợi được rút ra dao găm, phát ra bén nhọn tiếng thế giải. Ok, khởi công. Trong chốc lát, nương theo lấy lâm thái bình vung tay lên, mười mấy cái nhu đầu nhân nâng lên đồ đằng cột đá, hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, như là mãnh liệt bành trướng màu đen nước lũ, ngao kêu gào lấy chạy ra khỏi rượu nho trang viên. Sau lưng bọn họ, là miệng ngậm lấy kịch độc dao gam ám tinh linh nón, đám bọn họ, thảm màu xanh lá hảo quang tại cảnh ban đêm long lánh, các nàng hết sức nhỏ thân ảnh như là u linh qua lại tại màu đen mê vũ chi. Tại đây chút ít cùng hung cực gác ra hỏa đằng sau, Lâm Thái Bình đắp tôi cùng Dạ Ca bả vai, cảm thấy mỹ mãn theo ở phía sau, chỉ là sau một khắc, hắn đột nhiên kinh ngạc quay đầu, "Đợi một chút, Costerin đâu này?" Nói thảo thảo thảo thảo đi ra, xa xa mở nhạt ngọn đèn dầu, Costerin mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nghiến áp tới. Trên vai trái khiêng một đèn kịt ma tinh hàng tháo, tay phải dơ một khung công thành dùng loại nhỏ máy ném đá, sau lưng còn lôi kéo một khung ầm ầm dung động công thành truy. Ta lật cái đi. Lâm Thái Bình xem sợ nổi ra gà thiên lôi quần quận, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh như thác nước tựa như chảy xuống, bảo là hai quả bưởi mi mi, đem những vật kia cho ta bồng, chúng ta là đi ăn cướp, lại không phải đi đám người phá bỏ và rời đi nơi khác đấy. Có thể nói cái gì đó. Thật lâu thật lâu về sau, tại đêm khuya gió lạnh. Dạ ca đột nhiên đánh cho cái dùng mình, đầy cõi lòng đồng tình thở dài. Hắc ám thần ở trên, ta đột nhiên cảm thấy, gờ rằng đệ tên hôn đảng kia muốn hỏng bét rồi. 24. Cố gắng đổi mới, manh manh đắt triệu hoán đặt mua cùng vẻ tháng, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ, cảm ơn mọi người. chương 79, đến nhà bái phòng. Frank. Cơ hội tại đồng thời, ngoại ô đông nam tòa nào đó rượu đỏ trang viên, vài món đến từ đông phương quý báo đồ sứ, bị trùng trùng điệp điệp ngã trên sàn nhà. chia năm xẻ bảy biến thành mảnh vỡ loại này phát tiết không có chút ý nghĩa nào Nổi trận lôi đình gờ rằng để hầu tức hiển nhiên cơn giận còn sót lại không tiêu một phát bắt được lạnh run quảng ra mặt mũi tràn đầy vặn vẹo gầm thét chết tiệt ai có thể nói cho ta biết vì cái gì cái kia ra tòa soạn báo triều căn bản không có đóng cửa đáng thương ghe di quảng ra liền nước bọt cũng không kịp lau chỉ có thể run rẩy lấy giải thích nói đại nhân cái này chuyện không liên quan đến ta ai có thể nghĩ đến đến Cái kia tiểu bạch kiểm đột nhiên xuất ra cái gì quảng cáo, vốn bọn hắn đều cần phải đã phá sản rồi. Đây không phải lý do, ta muốn nhìn thấy chính là kết quả. Vừa nhắc tới chuyện này, gờ rằng đệ hầu tức tiểu càng tức giận hơn, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, đầu của hắn ở bên trong đến cùng chăng cái gì đó, vì cái gì mỗi lần, vì cái gì mỗi lần hắn đều có thể chuyển bại thành thắng, tên kia chẳng lẽ thật sự rất thông? Hiển nhiên, không phải hắn quá thông minh, mà là ngươi quá ngu xuẩn. Không hề dấu hiệu, vừa lúc đó Một cái âm lánh như là cá chết bén nhọn thanh âm, đột nhiên sâu kín phiêu đãng ở phòng khách. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi tắt lay động ánh đến, làm cho cả đại sảnh đều lâm vào hát cám, gờ rằng đệ hầu tức hoảng sợ quay đầu đi. Ngay tại hắn mơ hồ ánh mắt, một cái thảm thân ảnh màu trắng đang ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng hừ phát cổ quái ca dao, hơn nữa rất có tiết tấu đánh chạm đất bản. Ba ba, ba, ba ba, ba, ba, ba, ba, loại này tình cảnh quỷ dị. Lại để cho ta, cảm, giác sợ nổi da gà, gờ rằng đệ hầu tức vô ý thức lui về phía sau vài bước, ngay sau đó không chút khách khí đẩy, bắt buộc lấy quản gia đi lên xem một chút. Tại sao là ta? Đáng thương quản gia lạnh run, chỉ có thể cố nén toàn thân nổi da gà, hoảng sợ đốt lên một ngọn nến, run rẩy từng bước một đi qua. Trong chốc lát, ngay tại ánh đến chiếu sáng cái kia thảm thân ảnh màu trắng trong ngáy mắt, vô luận là gờ rằng đệ hầu tức hay, vẫn, là ghê gì quản gia. Tất cả đều hoảng sợ đến diện mục vằn mèo, không cách nào không chế sủi lơ ngã xuống đất. Tiểu khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, một cỗ toàn thân quấn đầy băng bó xác gớp đang ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát dao chậm rãi đập vào nhịp, thân thể của hắn hoàn toàn bị màu trắng băng bó chăm chú quấn quanh, chỉ lộ ra hai cái màu xám trắng con mắt, tại hát cá u ám nói ra. Chư thần ở trên. Đây là. Đây rốt cuộc là. Cái quỷ gì thứ đồ vật. Gơ rằng đệ hầu tức hoảng sợ dính sát lấy tưởng. cơ hồ liền hô hấp đều muốn đình chỉ, mà bên cạnh hắn ghe di quảng ra, càng thì không cách nào khống chế lạnh run, hai chân căn bản không cách nào trèo chống thân thể sức nặng rồi. Nhưng vừa lúc đó, cái kia trước có hoàn toàn quấn quanh tại băng bó sắt rước, lại đột nhiên phát ra khô khốc bén nhọn tiếng cười. Hơn nữa chậm rãi đứng dậy, thân yêu gỡ rằng đệ tiên sinh, ngài tiểu lấy loại phương thức này đến hoan nên ta, nếu như vợ hải kịch đại nhân biết rõ, có lẽ sẽ rất không cao hứng đấy. Có như vậy trong nháy mắt. Gờ rằng đệ hầu tức đều muốn đoạt lộ chạy trốn, nhưng tại nghe được câu này trong ngáy mắt, hắn đột nhiên khó có thể tin mở to hai mắt, vợ hài kịch. Vân vân, đợi một tí. Ngươi là vợ hài kịch đại nhân đấy. Thủy thủ trưởng. Sắc gấp cứng ngắc có chút không người khàn khàn thanh ấm như thế trói thai, giống như là yết hầu từng bị ngọn lửa đốt trọi qua. Mười mấy năm qua, ta một mực đảm nhiệm vợ hài kịch đại nhân Thủy thủ trưởng. Ngươi có thể xưng hô ta là, gai nhọn màu đen. H Gờ rằng đệ đột nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, trong ngáy mắt này, hắn nhớ tới cái kia đáng sợ nghe đồn. Nghe nói, tại hải tặc vợ hải kịch giới trướng, có một tàn nhẫn khát máu ám ảnh thích khách, tên kia so tử viêm còn muốn vặn vẹo biến thái, thích nhất làm sự tình tự là giải phẫu người sống, hơn nữa không phải duy nhất một lần giải phẫu châm dứt, mà là thời gian dần qua giải phẫu trên 3 ngày 3 đêm, thẳng đến đối phương tại kêu rên tắt thở mới thôi. Thoạt nhìn, người nghe qua tên của ta. Tự xưng là gai nhọn màu đen sắc gớp khẳng khẳng nhe răng cười lấy, nhìn qua gờ rằng đệ hầu tức ánh mắt, giống như là nhìn qua một cố mới lạ, tươi sốt thí nghiệm thể, yên tâm. Ta đối, với, thân thể của ngươi không có gì hứng thú, ngược lại là cái con kia giết chết tử viêm phương đông hầu, ta đối, với, thân thể của hắn kết cấu rất có cách nghĩ. Vâng, phải, gờ rằng đệ hầu tức hoảng sợ trả lời, lại lại đột nhiên khó có thể tin ngẩng đầu, đợi một chút, gai nhọn màu đen đại nhân. Ngài lần này đến tượng Nha đảo đến, là vì giải quyết cái con kia cây hồng bị hầu. Cảm ơn trời đất. Đây là ta gần đây nghe được tốt nhất tin tức. Trong chốc lát, vơ rằng đệ hầu tức không khỏi mừng rỡ như điên, thậm chí có chủng, chồng, nào tới ôm gai nhọn màu đen xúc động rồi, chỉ là gần kể vài giây đồng hồ về sau. Tại lúc ban đầu kinh hỉ ngoài, hắn lại lại đột nhiên lộ ra trần chờ biểu lộ. Gai nhọn màu đen đại nhân, ta không phải hoài nghi thực lực của ngài. nhưng là cái con kia cây hồng bì hầu có thể không dễ dàng đối phó mà ngay cả tử viêm đại nhân cũng bất hạnh đã thất bại đừng đem ta cùng cái kia phóng hỏa cùng đánh đồng gai nhọn màu đen hừ lạnh một tiếng âm dương quái khí khản khàn nhẹ răng cười lấy tuy nhiên đồng dạng đều là thanh đồng cao dai, nhưng tử viêm cái kia ngu xuẩn ta chỉ cần dùng một tay có thể dễ dàng giải quyết hắn chúng chi vì nhiệm vụ lần này vợ hải kịch đại nhân còn cố ý cho ta đã tiến hành đã tiến hành gờ rằng đệ hầu tức ngờ người Cảm thấy lẫn lộn ngầm đầu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Gai nhọn màu đen ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ âm lãnh, bất quá, vì để cho ngươi gia tăng một chút lòng tin, ta có thể hơi chút bảy ra một điểm đồ vật cho ngươi xem, so với. Không hề dấu hiệu dừng lại, một trâu, thân hình của hắn đỗng nhiên trở nên mơ hồ, nước sơn đen như mực hào quang, hai thanh mảnh như tơ nhện lợi kiếm gào thét nhẹ văng lên, theo hắn màu trắng bệnh băng bó hạ bắn ra mà ra, trong chốc lát chuyển hóa làm răng quang. Đem chọn cái đại sảnh đều bao phủ ở bên trong Dì y y tâm thành Hàng quang lóe lên rồi biến mất Gai nhọn màu đen phẳng phất không có bất kỳ cử động Như trước cú ám ngồi ở trên ghế salon Nhưng ngay tại sau một khắc Theo ánh đến nhẹ nhàng lay động Trong đại sảnh vật sở hữu thể đều tại lập tức chi ly phá thoái Mà ngay cả cái kia trương dùng chắc chắn gỗ lim chế tạo bàn bông Cũng bị phân giải hoàn thành hơn một ngàn khối thật nhỏ tàn thiến Vô thanh vô tức rơi đầy đất Ông trời ơi Gơ rằng đệ hoảng sợ sợ hai hít một hơi lanh khí, đây là đáng sợ cỡ nào tốc độ công kích, cho dù hắn vừa rồi đã đem hết toàn lực đi quan sát, lại vẫn đang không cách nào bắt đến đối phương xuất kiếm quy tích, thậm chí liền tàn ảnh đều không thể chứng kiến. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại mảnh kiếm theo băng bó hạ bắn ra trong nháy mắt đó, tại hơi chút phiêu khởi băng bó xuống, tựa hồ mơ hổ lộ ra nào đó. Không, có lẽ đây chẳng qua là ảo giác, nhưng nếu như là thật sự, biết đến càng nhiều, sẽ chết được càng nhanh. Gai nhọn màu đen đúm ám nhay răng cười lấy, màu xám trắng mắt tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc, thân yêu hầu tước đại nhân, ta tin tưởng ngươi vừa rồi không có cái gì chứng kiến, đúng không? đương nhiên, đương nhiên. Gờ rằng đệ hầu tước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng túi lầu xuống, quyết định vĩnh viễn quên vừa mới nhìn đến một màn kia, gai nhọn màu đen đại nhân, thực lực của ngài vượt xa tưởng tượng của ta, hiện tại ta có thể trăm phần trăm hoàn toàn chính xác định, cái con kia cây hồng bì hầu nhất định sẽ biến thành ngài giải phẫu đối tượng. rất tốt. Như vậy ngươi có thể lăn. Hoàn toàn không thấy loại này lấy lỏng, gai nhọn màu đen lạnh lùng thò tay chỉ hướng cửa ra vào, từ giờ trở đi, cái này tòa trang viên bị ta trưng dụng, ngươi duy nhất cần phải làm là cung cấp tình báo, kể cả cái con kia cây hồng bì hầu mỗi ngày ta đã làm gì. Dạ dạ là, ngờ rằng đệ hầu tức chỉ có thể liên tục phụ họa, ngay sau đó Tiểu Không mình hành lễ nói, "Như vậy, chúc ngài buổi tối trôi qua vui sướng, ta hiện tại tiểu phản hồi nội thành nơi ở, nếu có cái gì cần lời mà nói." Xin ngài tùy thời phái người đến cho ta biết. Nói như vậy lấy, hắn lập tức tự thức thời rời đi, trên thực tế đối, với cái này cái đồ biến thái giải phẫu khủng, tùy ý người phương nào áp lực đều trở nên rất lớn, có trời mới biết thằng này lúc nào nổi điên, tự hội, sẽ, đem minh hữu của mình cũng chia giải thành một đống khối thịt. Mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, gai nhọn màu đen đưa mắt nhìn gờ rằng đệ bóng lưng hốt hoảng thoát đi, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, hắn đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn qua bốn phía. rất dùng sức hít hít mũi như là đã nhận ra nào đó khí tức cái này toàn thân đều khóa lại băng bó ở bên trong quái vật đột nhiên có chút meo lại thảm màu xanh lá con mắt nhìn về phía Trang Viên bên ngoài Tây Nam phương hướng lộ ra cái loại lời khát khao biến thái ánh mắt thoạt nhìn ta tựa hồ không cần chủ động đến nhà bái phòng rồi hả hát gì giống như là cảm giác được nào đó hóa nghiệm Trang Viên bên ngoài cái kia phiến hắc tùng lâm Lâm Thái Bình đột nhiên nhịn không được trùng trùng điệp điệp hát hơi một cái à thật là kỳ quái vì cái gì ta cảm thấy được có người suy nghĩ niệm chúng ta ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua hắn rất nhanh tựu lắc đầu dứt bỏ tạp niệm đem chú ý lực một lần nữa phóng lần này đánh lén ban đêm lên dùng cho hắn ở làm hạch tâm một đoàn lưu đầu nhân cùng ám tinh linh cũng đã ẩn nút đúng chỗ thậm chí còn tượng mô tượng dạng Cody coi như được sơ sơ cầm một chương trang viên kết cấu đồ rất chân thành nghiên cứu trước tác chiến sách lược xin nhờ người cầm được rồi Lâm Thái Bình nhịn không được một cước đá đi. Ngay sau đó lại giới thiệu nói, "Tốt rồi, bọn tiểu nhị, căn cứ ta trước khi theo đạo tặc công hội mua được tình huống đến xem, cái này tòa trong trang viên lực lượng phòng ngự cũng không yếu, ngoại trừ hơn 100 tên tư nhân võ trang binh sĩ bên ngoài, chúng ta đã từng đã từng quen biết huyết nha dòng binh đoàn, cũng chú đóng ở tại đây." Huyết nha dòng binh đoàn. Tốt cùng dạ ca đối mắt nhìn nhau liếc, vốn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ tựa như chỉnh tề gật đầu. À, chính là bầy thoạt nhìn rất mập rất có chất béo." Bắt đầu ăn hương vị khẳng định rất không tệ đại thần hẳn. A, là cái kia tay trái trên ngón vô danh đeo một khỏa phỉ thúy chiếc nhẫn, ít nhất cũng đáng mấy ngàn kim tệ năm nam. Cái này đều người nào a? Lâm Thái Bình nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, thầm nghĩ nếu vị kia sói xanh đoàn trưởng nghe thế lời nói, nhất định sẽ bi phẫn được rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ lao tiếng tâm lừng lấy cấp dòng binh đoàn, tại các ngươi những này ăn hàng cùng châu đáo người thu thập trong mắt, chỉ chờ tại độc giác địa hành rắn mối cùng phỉ thúy chiếc nhẫn sao? Sự thật chứng minh, thật đúng là như vậy là không có sai, tôi rất hướng tới xoa xoa miệng đầy nước miếng, không thể chờ đợi được nâng lên đồ đẳng của đá, hắc ám thần ở trên, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên sông đi vào tiêu diệt đám người kia, ta đã đói bụng đến phải bốn, cái dạ dày đều tại run rẩy rồi. Rất tốt, rất cường đại, Lâm Thái Bình cái gì cũng không muốn nói rồi, cho nên hắn duy nhất có thể làm sự tình, tức là trực tiếp theo trong bụi cỏ đứng lên, một bên rất chân thành sửa sang lấy nơ, một bên nhưng tự đắc hướng về trang viên đại môn đi đến. gần kề vài giây đồng hồ về sau, tại cửa ra vào tuần tra mấy cái huyết nha dòng binh tiểu phát giác được dị thường. hơn nữa lập tức đẩy cõi lòng cảnh giác rút ra trường kiếm, chói hai kim loại tiếng va chạm tại cảnh bàn đêm lộ ra đặc biệt vang dội. đứng lại. người nào? ai? hỏi ta chăng? hoàn toàn không thấy đối diện uy hiếp ánh mắt, lâm thái bình cười tủm tỉm dơ hai tay lên, thuận tiện vẫn không quên nói ra để trong tay phải sổ dạ bình. cái gì kia? nếu như ta nói ta là đi đánh sì dầu đi ngang qua, các ngươi tin sao? Trường 80, miễn phí dọn nhà. Đêm hôm khuya khoát, sấm sét vang rội, một người mặc màu đen lễ phục dạ hội ra hỏa, loạn chọn một cái dùng để đi đánh xì dầu sổ ra bình, rất rồi danh rất vui sướng hướng đi trang viên cửa ra vào. Được rồi, nếu như là ngươi thấy như vậy một màn, ngươi hội, sẽ, có phản ứng gì? Trong chốc lát, mấy cái huyết nha dòng binh vốn là trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó lập tức rút ra trường kiếm, cùng hung cực át xuống lên, ngu xuẩn, tại đây không phải ngươi cần phải đến địa phương. thức thời cũng sắp điểm. Vân vân, đợi một tí, là ngươi. Sau một khắc, tại mơ hồ thấy rõ Lâm Thái Bình khuôn mặt lúc, mấy cái huyết nha dòng binh giống như là bị người trước mặt đánh một quyền, đột nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lảo đảo lui về phía sau, dẫn đầu chính là cái kia người quen biết cũ Mã Tiệu, càng là phản xạ có điều kiện rút ra chút tiêu. Nhưng mà, ngay tại hắn tới kịp thuồi lên trúc tiêu trước khi, một thanh sinh đầy gai ngược đen kịt lang nha đổng, đã vô thanh vô tức quét ngang mà qua, rầm rầm rầm liên tục nhẹ vang lên qua đi. mấy cái giông binh buồn bực thanh em một tiếng chỉnh tề ngã xuống đất tứ chi run dậy miệng sùi bọt mép go rồi lâm thái bình thấy khuôn mặt có chút động hướng phía loại quỷ mỹ xuất hiện dạ ca giơ ngón tay cái lên các hạ đánh hôn mê kỹ thuật quả nhiên đã là lô hỏa thuần thanh cái này ít nhất cũng là đại sư cấp tay nghề kia mà nhận được khích lệ ta còn có thể làm được rất tốt dạ ca rất ngượng ngùng tiếp nhận ca ngợi mũi chân thuận tiện xào rượu nhất câu theo mặt thèo bên hông lấy được đại môn cái chìa khóa dùng không được bao lâu Bôi chét lấy dầu bôi chân đại môn bị vô thanh vô tức mở ra bao phủ tại hắc cám rồi rào trang viên giống như là một bản hảo không để phòng tình mỹ bữa tiệc lớn cùng đợi mọi người nhiệt tình quang lâm. như vậy chính thức bắt đầu dọn nhà A. Lâm Thái Bình rất vui sướng sờ lên cảm các ngươi theo bên trái công đi vào đem có thể lấy đi toàn bộ lấy đi dạ Ca các ngươi theo bên phải sông đi vào phóng hỏa đặc biệt muốn lưu ý trong mật thất có hay không giải trừ nguyên rủa quân chủ về phần Constantin cá nhân ta cảm thấy Người tốt nhất hay vẫn là không. Cái gì kế hoạch? Toàn bộ đều là mây bay. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Constantine cũng sớm đã đằng đằng sát khí về phía trước phóng ra, dơ lên cao cao mạo hiểm ánh sáng màu đỏ ma tinh hàm tháo, ngắn mũi hì kha zzz zzz âm thanh qua đi, nóng dục thiêu đốt hỏa cầu gào thét phun ra, tại xô rạ xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, như là hỏa diễm thiên thạch nặng như trọng rơi đập. "Oa" một tiếng. Chính phía trước cái kia tòa lầu nhỏ lập tức biến thành cực lớn ngọn lửa. Ngủ say trang viên lập tức bị triệt để bừng tỉnh, quần áo không chỉnh tề hết nha các dòng binh vùng vẫy lấy vũ khí, còn buồn ngủ xông ra khỏi phòng, giống như là một đám không có đầu con ruồi, tựa như buôn tàu gọi. U mụn bỏ bốn, họ oh. tiêu diệt bọn hắn. Tụt hai mắt đỏ bừng hú lên quái dị, lập tức mang theo một đoàn lưu đầu nhân. Cùng hung cực gác mãnh liệt nào tới, hơn 10 căn đồ đằng cột đá như gió xe tựa như điên cuồng vùng dậy, đảo mắt ùn nện lật ra mười mấy cái binh, Cơ hội tại đồng thời Dạ ca phát ra như chuông bạc cười Khanh khách thanh âm, xuất lĩnh lấy ám tinh linh nón. Đám bọn họ, hư không tiêu thất, ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Trong lúc các nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã sớm tiến vào đến huyết sắc rong binh hoạch tâm khu vực, thảm màu xanh lá hào quang liên tiếp. Tại cảnh ban đêm tách ra nở rộ huyết sắc đóa hoa. Tại loại này tính áp đảo công kích trước mặt, còn không có tỉnh táo lại huyết nha rong binh đoàn lập tức tiểu hẳng mất. khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai, khắp nơi đều là chạy xuôi máu tươi. Mà ngay cả vị kia còn chưa kịp xuyên thẳng mặc vào y sói xanh đoàn trưởng, cũng bị tỉnh trực tiếp một pháo hoanh rơi xuống địa ngục. Trận mắt há hốc mồm a. Lâm Thái Bình còn bảo chỉ nhấc tay tư thế. Trận mắt há hốc mồm đứng tại trang viên cửa ra vào, vài giây đồng hồ hai mắt đăm đăm về sau, hắn đột nhiên nhịn không được hồn hển nhà rảnh, đại gia mày đấy. Lão khó được bày ra một lần chiến trường chỉ huy nghệ thuật, cứ như vậy bị các ngươi bọn này bạo lực cuồng Ui ui ui, Đường Hủy đi nhà thương khố kia. Chúng ta muốn làm chính là dọn nhà. Toàn bộ nhờ hắn kịp lúc nhắc nhở, dễ được quên hết tất cả tụt cuối cùng nhớ tới việc này mục đích. Mắt bước lên lục quăng nổi giận gầm lên một tiếng, thằng này bị vào thân thể của mình đủ tráng kiện đủ cưng, rắn, như đầu động dục buôn tựa như vọt tới nhà kho đại môn, trực tiếp đem bằng sắt đại môn cho đụng bẹp. Ngay sau đó, không đều nó tới kịp đụng cái thứ nhì, cờ xin tựu nghiến răng nghiến lợi mánh liệt xung lên, ma tinh hạm pháo này sinh ác độc tựa như vùng quét ngang. lập tức đem cả phiến đại môn đều bắn cho đá bay. Đỏ tươi như máu ánh lửa, tràn đầy một nhà kho chân quý vật phẩm lộ rõ, lại để cho vừa mới xông tới tôi cùng Custin, tại lập tức tiểu hai mắt đăm đăm song mắt đỏ bừng. Bên trái trên sàn nhà mấy ngụm đại trong dương, loẻo loẻo sáng lên ma tinh thạch như nước chảy tựa như tuôn ra, bên phải cái kia một loạt trên giá gỗ, trưng bày chừng có thể võ trang 300 người vũ khí khôi giáp, cộng thêm mấy trăm giá trị xa xỉ ma pháp cổ trụ, về phần những thứ khác như lương thực, dùng ăn dầu Hằng ngày đồ dùng, càng là trồng chất như núi khắp nơi đều là, nhiều đến số đều đếm không hết. Lệ nóng doanh trọng A. Cơ sĩ tìm tại lập tức tự lệ nóng doanh trọng. Ô ô ô, cảm tạ chư thần, cái này nếu đều lấy về, có thể đổi bao nhiêu dương sữa bột, bao nhiêu đầu tã, bao nhiêu cái món đồ chơi, bao nhiêu bản cổ tích câu chuyện. Lão bản, ta không khách khí. Khách khí? Khách khí là cái gì? Lâm Thái Bình cái gì đều lười phải nói, chữ vật giới chỉ trực tiếp thả ra hào quang. Đem nhất thứ đáng giá tất cả đều hễ quét là sạch, ngay sau đó một đoàn ngưu đầu nhân mùa lên, mở ra sớm liền chuẩn bị tốt bao tài to, gặp cái gì giả trang cái gì, thế cho nên tại chúng cảm thấy mỹ mãn sau khi rời đi, toàn bộ nhà kho sạch sẽ được giống như là bị vòi rồng thổi qua. Nhưng cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, lâm vào điên cuồng hắc cám nhóm sinh vật tiếp tục đại bạo đi, dọc theo lối đi nhỏ một đường quét ngang qua, đem ven đường chứng kiến mỗi một nhà lầu nhỏ đều càn quét nhất không. Kim Tệ Ma Tinh Châu đáo Danh họa đồ sứ điều khác, tóm lại bị bọn hắn xem quý trọng vật phẩm tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, đến cuối cùng thậm chí liền trụ trên khảm nạm lóng lánh bảo thạch cũng bị bọn hắn một khỏa một khỏa gõ xuống dưới. Đêm hôm khuya khoát, gió lạnh gào thét, mọi người ly khai ôn hòa bị ổ, không ngại cực khổ ngàn giảm xa xôi, cố ý chạy đến đám người dọn nhà. Đây là một loại cái dạng gì tinh thần à? Giờ khắc này Lâm Thái Bình đều bị chính mình cảm động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Được rồi. ta đột nhiên cảm thấy ta thật sự là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái chuyên môn lợi người cũng không lợi mình người, một cái. a, trên bàn bình hoa không tệ, vừa dễ dàng đặt ở giường của ta đầu. không có vấn đề. tuột lập tức hai mắt đỏ bừng sông đi lên, ôm lấy cái kia đại bình hoa nhét vào trong túi, vẫn chưa thỏa mãn vuốt sừng châu, nó mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng quay đầu, đột nhiên chứng kiến xa xa này tòa lẻ loi chơi chọi lầu nhỏ, lập tức hưng phấn được gào thét một tiếng. Tựa như một cỗ máy đuổi đất tựa như trực tiếp nghiền áp đi qua. Rầm rầm rầm, ngắn ngủn vài bước không đến, thằng này tiểu đằng đẳng sát khí vọt tới lầu nhỏ trước, ngay sau đó dơ lên cao cao đổ đằng của đá, trùng trùng điệp điệp vây hướng đóng chặt đại môn, ùn ùn bỏ bốn. Họ, ta dám đánh cuộc, trong lúc này nhất định cất giấu rất nhiều đấy. Một tiếng vang thật lớn, bằng gỗ đại môn bị hoanh được nát bấy, nhưng vừa mới xông vào lầu nhỏ tụ lại cũng như diều đứt dây tựa như bay ngược đi ra, trùng, trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Cái gì? Chính đang khắp nơi ăn cướp hắc ám nhóm sinh vật lắp bắp kinh hãi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, vốn là huyên náo hỗn loạn trên đất trống, lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bay đầy trời dương bụi đất, một cái thảm thân ảnh màu trắng từ nhỏ lâu chậm rãi đi ra, đỏ tươi như máu ánh lửa chập trấn lắc lư, chiếu rọi tại hắn quấn đầy băng bó cổ quái trên thân thể, khí tức quỷ dị chạy xuôi tại chiến trường, khiến cho trung quanh độ ấm đều tại kịch liệt hạ thấp. Thằng này là quái vật gì? Ở đây hắc ám nhóm sinh vật hai mặt nhìn nhau. dây rủ lấy theo trên mặt đất đứng lên, bao trùm tại trên thân thể huyết sư Hắc Hải, vậy mà xuất hiện hơn 10 đạo bén nhọn khe hở, mơ hồ có thể trông thấy áo giáp hạ sâu đủ thấy xương vết thương. Thoạt nhìn, mọi người đến đông đủ. Khang Khan nhế răng cười lấy, gai nhọn màu đen theo băng bó chậm rãi rút ra hai thanh mảnh kiếm, chói hai kim loại tiếng ma sát vang vọng tại chiến trường, màu xám trắng mắt toát ra bệnh trạng đỏ tươi hào quang, rất tốt, xem ra ta không cần đến nhà bái phòng rồi, các ngươi đã chủ động đưa tới cửa đến, như vậy quỷ dị ra hỏa. Dù cho còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương, nhưng yêu như đầu nhân nhóm, đám bọn họ, đã lộ ra cảnh giác biểu lộ, giả ca lần thứ nhất thu hồi mị hoặc dáng tươi cười, bất động thanh sắc ngăn tại Lâm Thái Bình trước người, Lâm, coi chừng, tên kia khả năng cũng là ạ xà xìn, hơn nữa ít nhất là thanh đồng cao dai ám ảnh chi đông. Là không có sai, phán đoán của người rất chính xác. Gai nhọn màu đen theo băng bó ở bên trong dối da màu đỏ tươi lưới dài. Như là độc xạ như vậy hì khà zh zh zh thấp minh lấy, hơn nữa gắt gao chầm chầm vào Lâm Thái Bình, cho nên, ngươi chính là cái đến từ Đông Phương Cây Hồng Bì Hầu, vợ hai kịch đại nhân cố ý dặn dò qua ta, muốn đem ngươi ra người sống sờ sờ lột bỏ đến, mang về làm thành thảm. Nam cũng mũi tên sao? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, không có ý tứ, ta còn không có ý định biến thành quý báo thảm, thuận tiện hỏi thoáng một phát, pha ra ông vương cùng tượng Sphinx gần đây được không nào? Cái này cười lời hoàn toàn là đàn gậy thai Châu, gai nhọn màu đen có chút ngạc nhiên, lại rồi lập tức phát ra quả đen giống như trói thai tiếng cười, ngu xuẩn, tuy nhiên ta không biết người đang nói cái gì, nhưng là hiện tại. Thỉnh đi chết đi. Chữ chết không rơi, đen kịt hảo quang đột nhiên long lánh, hắn màu trắng bệnh thân hình hóa thành hư ảnh, tại lập tức xẹt qua mấy chục thước khoảng cách, hai thanh mảnh như tơ nện đỏ tươi mảnh kiếm gào thét bắn ra, nhanh đến mắt thưởng cơ hồ không cách nào bắt. Nam mơ. Dạ ca hừ lạnh một tiếng, Giao găm xoay tròn mang theo thảm màu xanh lá hào quang, chuẩn xác vô cùng ngăn trở mảnh kiếm, ngay sau đó như tiểu quỷ mị hư vô phản kích đâm ra. Thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm, song phương không hẹn mà cùng cấp tốc nhảy lùi lại, dạ ca thoáng lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt tựa ở lâm thái bình trước ngực, mà bị đánh lui gai nhọn màu đen cung cũng không khá hơn chút nào, trước ngực băng bó bị nhẹ nhàng vạch phá, mơ hồ lộ ra dấu giếm một kia màu trắng bạc dấu vết. Người hùm đấy. giết chết cho ta tên hôn đảng kia. Cơ hồ tại đồng thời, Tụt hai mắt đỏ bừng gầm thét, lập tức mang theo một đoàn lưu đầu nhân mãnh liệt ngào tới, chiến tranh trà đạp tại lập tức ngay ngắn hướng phát động, mặt đất sóng chấn động ra giống như thủy triều khuyết tán, khiến cho toàn bộ trang viên đều đang kịch liệt chấn động. Cho dù là cường đại gai nhọn màu đen, đã ở trong chốc lát lâm vào tròn váng, mà ở hắn khôi phục thanh tỉnh trước khi, hơn 10 căn màu xanh trắng đồ đằng của đá, sớm đã mang theo khủng bố uy thế ngay ngắn hướng rơi đập. Mang theo màu đen gió lốc mang tất cả mà qua Đi chết đi Tụt hung dữ giống giận Trực tiếp quanh gai nhọn màu đen dừng chân Có chỗ đứng để sinh sống Chỗ, cứng rắn nham thạch tính cả lầu nhỏ Bị cái này khủng bố một kích quanh được chia 5 xe 7 Nhưng mà, đoán trước huyết nục bay tứ tung lại không xuất hiện Bay lên trời màu xám bụi đất Dạ ca đột nhiên, có chút biến sắc Khó có thể tin kinh hô một tiếng Đáng chết, coi trường phía sau của ngươi chương 81, ngài thật sự hiểu lầm lạc Cái gì? Ngay lúc dạ ca kinh hô trong ngáy mắt, phát giác được nguy cơ tôi đột nhiên quay người, ngạnh xanh xanh đem đổ đằng cột đá ngăn cản trước người, nhưng loại này phản ứng nhưng vẫn là lộ ra quá trưởng tại hắn khó có thể tin ánh mắt, đỏ tươi như máu mảnh kiếm tiếng xi. Si. Xi si âm thanh đâm ra, cưỡng ép đột nhập mệnh nó vai trái. Tiêu rên một tiếng, tụi không lùi mà tiến tới giống giận, hung hãn vươn để cầm chặt mảnh kiếm, chung quanh như đầu nhân ngay ngắn hướng gào thét, cùng hung cực các mãnh liệt nhào lên, đánh tới hướng nhìn như hảo không dấu vết đất trống. Thảm bạch sắc quang mang chợt lóe lên, gai nhọn màu đen thân ảnh lăng không hiện hiện, rồi lại tại khản khàn nhế răng cười thanh âm, hóa thành nhanh như thiểm điện hư ảnh, đỏ tươi mảnh kiếm tạo thành kiếm quang hư ảnh, như là dày đặc cự đại mạng nện, ngược lại đem mười mấy cái như đầu nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. TTT. -t, t. Liên tục không ngừng xì y y tâm thành, một đoàn như đầu nhân tất cả đều nhao nhao kiếm, máu tươi vẩy ra kêu rền văng lên, chúng man lực tại lúc này hào không có đất dụng võ, ngốc thân hình ngược lại biến thành vựng luôn cuống tay chân di động chậm chạp, căn bản không cách nào bắt công kích của đối phương. Cơ hồ tại đồng thời, Dạ Ca cong lên ngón tay nhẹ nhàng hô lên, cười khanh khách lấy ám tinh linh nhóm, đám bọn họ hư không tiêu thất, giống như quỷ mị vùi đầu vào chiến trường, thảm màu xanh lá dao găm xoay tròn bay múa, chuyển hóa làm đồng dạng dạng đặc hư ảnh vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, miễn cưỡng đuổi kịp gai nhọn màu đen kinh người tốc độ. Nhân loại assassin cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dạ Ca lộ ra tràn ngập mị hoặc dáng tươi cười. Cánh tay Ngọc dùng kinh người mềm mại tính đột nhiên quấn, nhìn như đang hướng về phía trước giao găm. Vậy mà Quỷ dị quay lại phương hướng, tại hư vô không khí mang theo khi nào vết máu. Tiếng hư lạnh, gai nhọn màu đen thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, lại rồi lập tức hóa thành bạch quang tung nhảy bỏ chạy. Giả ca đồng dạng cười lạnh hóa thành hư ảnh, chăm chú truy đuổi tại cường địch sau lưng. Hai đạo thân ảnh tại lúc này đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, như là cảnh ban đêm lóng lánh lôi đình địa quang, nhanh đến lại để cho tất cả mọi người không cách nào bắt. giống như không có chúng ta chuyện gì. Tốt bụng lấy vẫn còn đổ máu vai trái, cùng một đoàn lưu đầu nhân hai mặt nhìn nhau. Loại này hoàn toàn dựa vào tốc độ đến liều đích chiến đấu, cùng lưu đầu nhân nhóm, đám bọn họ, một cọng lông tiền quan hệ đều không có. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sờ mò xuống ba, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy, các người có thể đem ta làm thành một vòng, phải biết rằng làm khiên thị thật là quang vinh rất quang vinh đấy. A, không hề dấu hiệu, hư không đan vào hai đạo thân ảnh đột nhiên truyền đến khàn khàn, nghe răng cười âm thanh, ngu xuẩn. Các ngươi thật sự cho rằng tốc độ của ta chỉ có loại trình độ này sao? Nghe răng cười thanh âm, gai nhọn màu đen có chút nhoáng một cái, màu trắng bệnh thân hình hóa thành lưu quang, cưỡng ép thoát khỏi dã ca truy kích, tại ám tinh linh nhóm, đám bọn họ kinh hãi nhìn chăm chú. hắn như mị ảnh giống như xuyên qua giao găm phong tỏa chặn đường, trực tiếp xuất hiện tại lâm thái bình trước mặt. Hai thanh đỏ tươi như máu mảnh kiếm, như độc xa hỉ kha zết zết hí zết thấp minh lấy. Thẳng tắp đâm về trái tim, Dạ Ca hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, dù cho muốn cứu viện cũng căn bản không kịp. Về phần hơn 10 thước bên ngoài tổ, gì? nó còn chỉ tới kịp dơ lên đồ đằng của đá. Trái tim của ngươi, ta nhận. Nhìn xem đối diện cái kia trương tựa hồ bị sợ tráng váng mặt, gai nhọn màu đen mắt buộc phát ra bệnh trạng hào quang, nhưng ở này hưởng thụ trong nấy mắt, hắn đột nhiên khó có thể tin có chút biến sắc, mắt phản xạ ra mãnh liệt bảnh trướng ánh lửa. Đúng vậy, đây không phải là hào giác. Trong chốc lát. thường hực thiêu đốt đỏ tươi hỏa diễm, theo cứng rắn dưới mặt đất phun trào bắn ra, như là điên cuồng bộc phát nham thạch nóng chảy núi lửa, chuyển hóa làm cơn sóng gió động trời giống như biển lửa, đem phạm vi hơn 10 em mở không gian đều nuốt hết. Nóng rực hào quang, đứng tại nguyên chỗ Lâm Thái Bình biến mất vô tung, mà chuyển biến thành đấy, là quanh thân bao phủ sôi trào hỏa diễm thâm huyền viêm ma. Chỉ là một lần đơn giản hô hấp, theo cái kia giữ tận trên khuôn mặt phun ra lửa cháy mạnh, liền đem trước mặt đâm tới mảnh kiếm đốt thành cho tàn, chết tiệt! gai nhọn màu đen bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nguyên rủa lấy, tại nguy cấp thời khắc gian nan thay đổi thân hình, như là lò xo so tựa như cấp tốc nhảy lùi lại, rốt cục vô cùng nguy hiểm né qua mảnh liệt sóng lửa, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản nửa cái thân hình đều xuất hiện cháy đen. giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái kia am hiểu khống chế hỏa diễm tử viêm, hội sẽ không hiểu thấu chết tại đây chỉ cái cây hồng bì hầu tay, nguyên lai like đây hết thể đều là vì đối phương không phải người. Ngươi mới không phải người, các ngươi cả nhà cũng không phải người. Hưng hực biển lửa Lâm Thái Bình rất chân thành tỏ vẻ kháng nghị, theo hắn nhẹ nhàng tiếng vỗ tay, tựu như là ngày xưa một màn kia, trên trăm khỏa nóng dược sôi trào màu hồng đỏ thấm hòa cầu, dày đặc như mưa phiêu phủ ở không khí. Không thấy như vậy một màn, gai nhọn màu đen sờn hết cả gai ốc gầm nhẹ một tiếng, vô số đạo cho xương mù màu trắng theo băng bó hạ bắn ra, thôi động thân thể của hắn cấp tốc biến đột, cái loại này làm cho người khiếp sợ khủng bố tốc độ. Cho dù là dạ ca cũng không cách nào chuẩn xác bát. Ánh sáng màu đỏ mấy liệt, trên trăm khỏa hỏa cầu gào thét tới, lại không có một quả có thể mệnh mục tiêu, tại dày đặc đan vào lưới lửa, gai nhọn màu đen hóa thành màu trắng bệnh hư ảnh, chạy tại sinh tồn cùng với kề cận cái chết, nhìn như tùy thời đều bị hoành, rồi lại luôn có thể vô cùng nguy hiểm lẻ qua. Viêm ma, cái kia thì thế nào? Sôi trào mãnh liệt ánh lửa, hắn khàn khàn nhe răng cười âm thanh theo gió phiêu lãng, cây hồng bì hầu. dùng ngươi cái chủng loại kia đáng thương phản ứng dù cho hao hết ma lực cũng mơ tưởng vây khâu ta vậy sao lâm thái bình lộ ra tràn ngập ác thú vị dáng tươi cười vài giây đồng hồ dừng lại về sau hắn dơ lên hỏa diễm tạo thành móng vuốt sắc bén thế như lôi đỉnh hành kích trên mặt đất như vậy một chiêu này thì thế nào âm âm một tiếng ngay lúc hỏa diễm móng vuốt sắc bén oanh địa mặt ngay mắt dùng móng vuốt sắc bén làm hạch tâm khắp đất trống đều ông ông tắc hưởng hàng trăm hàng ngàn đạo màu hồng đỏ thấm khé hở Khết kha zzzz zzzz rung động cấp tốc huyết tán mở đi ra, tựu như là một trường cực lớn mạng điện. Sau một khắc, nóng hổi nóng rực nham thạch nóng chảy theo khe hở phun ra tuôn ra, mỗi một đạo đều đạt tới 2-3 m mở kinh người độ cao. Vốn là nương tựa theo tốc độ nhảy lên tranh né gai nhọn màu đen, lập tức xa vào đến nham thạch nóng chảy lao lung vây quanh. Chỉ là trong nháy mắt chần chờ, hắn đã bị mấy đạo nham tương suối phun oanh thân hình, toàn thân cháy đen kêu rên rơi xuống đất. người ổn bụng bỏ bún. Ở đấy. có bản lĩnh lại nhảy A. tôi lợi đúng là cơ hội này, lập tức vung vẩy lấy đồ đằng cột đá mánh liệt sông đi lên, nhưng tỉnh phản ứng nhanh hơn hắn, run nhẹ nhẹ đen kịt ma tinh tháo, lập tức phun trào ra nóng rực hào quang, ầm ầm một kích, toàn thân cháy đen gai nhọn màu đen tính cả sau lưng lầu nhỏ, hoàn toàn bị khoanh thành hừng hực biển lửa, tứ tán vẩy ra mảnh vỡ cùng bay đầy trời dương bụi đất, tạo thành cực lớn màu đỏ vòi rồng, thẳng tắp bay lên. chết tiệt, đây là ta trước đoạn, tôi rất bất mãn tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng gào thét vừa mới đã đến bên miệng, nó đột nhiên tựu khó có thể tin chừng lớn nhu nhãn, lộ ra kinh hãi cực kỳ biểu lộ. Ngay tại hừng hực thiêu đốt biển lửa, toàn thân dục hỏa gai nhọn màu đen, vậy mà như là bất tử cương thi tựa như chậm rãi đi ra khỏi. Hoàn toàn không thấy liệt diễm phần thân cực lớn thống khổ, hắn run rẩy rũa ra hai tay, nắm chặt trước ngực băng bó, ngay sau đó đột nhiên xé mở. "Ngu xuẩn! đã đã đến loại tình trạng này, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về, vợ hài kịch đại nhân cho ta làm hết thảy. Trong chốc lát, màu trắng bệnh băng bó bị triệt để xé rách xuất hiện tại mọi người trước mắt đấy đã không phải là bất luận cái gì bình thường nhân loại mà là một trích văn sở vị văn mới nghe lần đầu quỷ dị quái vật nửa người nửa cá xấu xí si thân hình tản ra cho bạch sắc quan mang răng nhọn đun tùn cực lớn đầu cá lên thảm màu xanh lá độc nhãn âm trầm nhau lại Trừng cao ba em vặn vẹo trên thân thể bao trùm lấy dầm dạp chẳng trị màu xám lân phiến nước biển theo miệng của hắn tí tách rơi xuống. cả yên tĩnh cảnh ban đêm nghe đi lên cực kỳ quỷ dị. Hắc Ám Thần ở trên, đây là đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Tôi khó có thể tin hít một hơi lanh khí, Dạ Ca kinh hãi lui về phía sau vài bước, Lâm Thái bình như trước bất động thanh sắc đứng tại nguyên chỗ. Nhưng tâm lại nhấc lên triều dâng sóng lớn, không hề nghi ngờ, đang nhìn đến cái này quái vật trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, cái kia đã từng chuyển hóa làm khủng bố bạch tuộc hải tặc huyết nhãn. Nhưng quỷ dị này yêu hóa, còn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy gai nhọn màu đen điên cuồng nhe răng cười thanh âm, lân phiến bao trùm thân hình đột nhiên có chút cố lấy. Theo cái lô máu bỗng nhiên mở ra, đầu đỏ tươi như máu cánh tay trống rông xuất hiện, nắm thật chặt trôi màu xám trắng gai xương trường kiếm. Cái này, là các ngươi bức ta đấy. Hải yêu hóa gai nhọn màu đen vỡ ra cá miệng, thảm màu xanh lá con mắt dần dần chuyển hóa làm màu đỏ tươi, lộ ra đánh mất lý trí điên cuồng hào quang, tuyệt vọng a run rời a, cho nên thấy như vậy một màn người, đều phải Dư âm không rơi, thân thể của hắn chợt lóe lên. Giống như quỷ mị xuất hiện tại tụt trước mặt, trôi màu xám trắng gai xương gào thét bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua tụ lồng ngực, ngay sau đó trùng trùng điệp điệp một cước đá ra. Sau một khắc, không đợi tụt kêu rên ngã xuống đất, thân thể của hắn lại lần nữa hư không tiêu thất, đợi đến lúc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, sớm đã đến dạ ca trước mặt, trôi gai xương lại lần nữa giao thoa chém rụng, mang theo phun ra vàng khắp nơi máu tươi. Ngay sau đó, ngay lúc dạ ca ý đồ phản kích thời điểm, Giao găm lại chỉ chát không khí, mà này cái quỷ dị đến không cách nào hình dung quái vật đã sớm xuất hiện sau lưng Christine, gai xương vô thanh vô tức bắn ra, thẳng tắp đâm xuyên qua Christine mu bàn tay. Khó có thể tin. Đây là khó có thể tin tốc độ, nhanh đến lại để cho ta căn bản phản ứng không kịp. Nếu như nói, trước khi gai nhọn màu đen là một vị cường đại thanh đồng cao dai ạ xà xìn, như vậy tại lúc này quỷ dị sau khi biến thân, thực lực của hắn lại tăng lên tiếp cận đến thanh đồng đỉnh phong. mà cái kia nửa người nửa cá cổ quái thân hình càng là linh hoạt biến thái đến không cách nào tưởng tượng, đem tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Ngắn ngủn một lát tầm đó, cơ hồ ở đây từng cái hắc ám sinh vật đều gặp sự điên cuồng của hắn thích sát, cho dù là đồng dạng dùng tốc độ tăng trưởng ám tinh linh nhóm, đám bọn họ giờ phút này cũng chỉ có thể chật vật không chịu nổi gian nan ngăn cản, các nàng căn bản không cách nào bắt đến đối phương động tác, chớ nói chi là có thừa lực phát động phản kích rồi. Mỗi một lần phiu hốt di động đều mang theo vẩy ra máu tươi. mỗi một lần quỷ mị công kích đều có thể xé mở vết thương thật lớn, mỗi một lần cho màu trắng kia sáng long lánh đều nương theo lấy mấy cái hắc ám sinh vật ngã xuống đất, khan khan như quả đen nhẹ răng cười thanh âm, gai nhọn màu đen triệt để hóa thành không thể bắt gió lốc, chỉ có cái kia tràn ngập án độc thanh âm vẫn đang phiêu đãng tại quỷ dị trên chiến trường, cây hồng bị hầu, mở to hai mắt từ từ xem lấy, ta sẽ tiêu diệt ngươi trung thành nhất nô lệ, lại giết chết ngươi yêu mến nhất nữ nhân, cuối cùng đợi một chút, cái gì gọi là yêu mến nhất nữ nhân? Lâm Thái Bình rối ra thiêu đốt móng vuốt sắc bén, mặt mũi tràn đầy cổ quái sờ mỏ xuống ba, nhìn xem đang bị gai nhọn màu đen liên tục thích sát ám tinh linh đại mỹ nhân. Tại loại này khủng bố tốc độ công kích xuống, cho dù là từ trước đến nay dùng tốc độ tăng trưởng dạ ca, cũng chỉ có thể gian nan chật vật nó đỡ. Phi phi phi, ai là tên kia yêu nhất nữ nhân, ta chỉ là muốn tìm hắn sinh một đám hải, sinh một đoàn hải. Chết tiệt! Chỉ là hơi chút phân thần, một thanh gai xương tiểu lấy kinh người tốc độ đột nhập. Trùng trùng điệp điệp đâm vai thơm của nàng, mang theo màu đỏ tươi tách ra huyết hoa. Dạ Ca kêu lên một tiếng, không cách nào khống chế lão đảo lui về phía sau, tại nàng tuyệt vọng ánh mắt, gai nhọn màu đen giống như quỷ mị báo táp đột tiến, đỏ tươi như máu lưỡi giải tiếng xi. Si. Xi si âm thanh bắn ra, trực tiếp đâm về trái tim của nàng. khí Lưỡi giải không hề ngăn cản mỆNH mục tiêu, nhưng lại để cho Dạ Ca kinh ngạc im lặng chính là, Lâm Thái Bình lại vào lúc này trống rông xuất hiện, ngạnh xanh xanh cản trở cái này một kích chí mạng. dù cho thân hình đã chuyển hóa làm viêm ma nhưng hắn hay, vẫn là nhận lấy không tiểu sang tổn thương toàn bộ vai trái đều có điểm chi ly phá nát Lâm Dạ ca thở nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp cảm tình còn nói nàng không phải người yêu mến nhất nữ nhân gai nhọn màu đen đú ám nghe răng cười lấy trôi gai xương lại lần nữa ngay ngắn hướng bắn ngắn ra bén nhọn xì y y tâm thanh đan vào hào quang như báo tố đem lâm thái bình cùng dạ ca hoàn toàn bao phủ ở bên trong ta đều nói một trăm lần. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, đón điên cuồng đoán độc trí mạng tập kích, hắn đột nhiên dơ lên cao cao hỏa diệm thiêu đốt móng vuốt sắc bén, màu hồng đỏ thâm móng vuốt sắc bén lên, chư thần chức nhận chính buộc phát ra màu trắng bạc tia sáng chói mắt. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì mà nói, có lẽ chúng ta có thể thử xem cái này. Chương 82, Thánh mẫu New Zealand. Có lẽ chúng ta có thể thử xem cái này. Mang theo rất vui sướng dáng tươi cười, Lâm Thái Bình dơ lên cao cao hỏa diệm móng vuốt sắc bén. Trong chốc lát, màu trắng bạc chư thần chiếc nhẫn đột nhiên khẽ chấn động, ngay sau đó buộc phát ra chói mắt mánh liệt hào quang. Tại loại này mánh liệt hào quang trùng kích xuống, cho dù là chính mánh liệt nhào lên gai nhọn màu đen cũng không tự chủ được hai mắt nhắm lại, vô ý thức hướng về. Sau cấp tốc thối lui, chết tiệt, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Cơ hội tại đồng thời, theo giới trên mặt buộc phát ra mánh liệt hào quang, sớm đã hội tụ thành một đạo ngân cột sáng màu trắng, nổ vang rung động phóng lên trời, đánh bại trời u ám thiên cung. Dùng chư thần chi danh, Triệu Hoán Ngủ say đầu bò tộc tổ tiên anh linh, hàng lâm nơi đây. Trong chốc lát, tại Lâm Thái Bình tiếng hô to, thiên khung mây đen lại lần nữa hội tụ ngưng kết, hợp thành một cái đen kịt cực lớn đầu bò ảo ảnh, tại sấm sét vang dội chi, cái này như thực chất đầu bò ảo ảnh trầm thấp gầm thét, mở ra đỏ thẫm như máu hai mắt, hơn nữa chậm dài hướng về phía dưới hàng lâm. Cái đó đúng, đó là. Khó có thể tin ngựa đầu nhìn ra xa, tôi cùng ưu đầu nhân nhóm, đám bọn họ, vốn là trợn mắt há hốc mồm. ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt bái ngã xuống đất theo cái kia mây đen tạo thành bóng mờ đồ bò bọn hắn cảm nhận được huyết mạch bành trướng lực lượng cái kia phảng phất là tới từ ở tổ tiên anh linh triệu hoán giờ khắc này ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cơ hồ tại trong nháy mắt tất cả mọi người khiếp sợ chầm chầm vào lâm thái bình mà ngay cả vừa mới suýt nữa bị chết dã ca cũng quên tâm phức tạp cảm xúc làm sao có thể điều này sao có thể lâm người kia rõ ràng có thể dùng chư thần danh nghĩa Triệu hồi ra đầu bỏ tộc trong lịch sử vĩ đại anh hùng linh hồn, phải biết rằng tại quá khứ mấy ngàn năm ở bên trong, chư thần đều chưa bao giờ tại trần thế trên hiện ra qua thân tích. Được rồi, có thể cùng chư thần câu thông còn chưa tính, thế nhưng mà ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì hắn triệu hoán quá trình nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần tùy tiện hướng phía bầu trời vây tay, liền nghi thức cùng tế phẩm đều không cần. Dựa vào. Dựa vào cái gì hả? Kỳ thật, ta cùng chư thần là bà con xa. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, Thuận tay đem ngươi ra như phong tu đẩy lên đi, như vậy dịch, chuẩn bị cho tốt tiếp nhận tổ tiên anh linh phụ xuống sao? Hoàn toàn ngốc mất, thuận hai mắt đăm đăm đứng tại nguyên chỗ, nhìn lên bầu trời bóng mờ đầu bò càng ngày càng gần, vài giây đồng hồ về sau, nó phảng phất nhận lấy nào đó tác động, đột nhiên hai mắt đăm đăm đứng dậy, mở ra hai tay nên hướng bóng mờ đầu bò, song phương đồng thời buộc phát ra đen kịt sát hào quang, phảng phất chính đang tiến hành nào đó cổ quái phụ thể dung hợp. Không, các ngươi mơ tưởng làm như vậy. Thấy như vậy một màn, vừa mới mở to mắt gai nhọn màu đen lập tức, cảm, giác sợ nổi da gà, bệnh tâm thần, sự cung loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nương tựa theo nửa người nửa cá thân thể, đem đáng sợ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hóa thành hư ảnh trực tiếp đánh về phía tổ d... ngăn lại hắn. Dạ ca có chút biến sắc kinh hô, không hề nghi ngờ. Tù anh linh phụ thể chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này bị cưỡng ép đánh gãy, vậy không nữa dung hợp cơ hội. Cơ hội tại đồng thời. phu cận ám tinh linh nhóm, đám bọn họ đều đã chụp một cái đi lên, Cơ thậm chí không kịp nhét vào Ma Tinh, ưu vung vẩy lấy đen kịt hạm pháo quét ngang mà qua, ý đồ ngăn chặn gai nhọn màu đen tiến lên lộ tuyến. Nhưng cố gắng của bọn hắn tất cả đều thất bại, như là một đạo không cách nào ngăn cản màu trắng điện quang. Gai nhọn màu đen theo đao quang kiếm ảnh lạnh xanh xanh xông ra nổi bật, chồi gai xương nổi lên màu đỏ tươi hào quang, trùng trùng điệp điệp đâm về tụ trái tim, đi chết đi, ngu xuân ngươi mơ tưởng. Cái gì? Không hề dấu hiệu, ngay tại gai xương đâm rơi đích trong nháy mắt, nhìn như đang cùng tụ dị dung hợp bóng mờ đầu bò. Lại đột nhiên một cách không ngờ thoát ly, gai nhọn màu đen nghe răng cười lập tức cứng lại tại trên mặt, hơn nữa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. "Vân Vân, đợi một tí, chẳng lẽ nói, đây hết thể căn bản chỉ là âm mưu bày kế?" Trả lời. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm quay đầu đi, ngay tại hắn chỉ dẫn xuống, bay lên trời bóng mờ đầu bò đột nhiên chuyển hướng, bắn về phía chiến trường xoá góc khác, mà hắn chính thức mục tiêu lại là Giang rác một tiếng, vung vậy lấy hai cái cái chảo lỉa trận mắt há hốc mồm, cứ như vậy ngốc núc ních há to mồm, nhìn xem cái kia bóng mở đầu bò gào thét phóng tới, trực tiếp tiến vào nàng miệng lớn dính máu. Trong chốc lát, vị này như đầu nhân bộ lạc đệ cả du mì thiếu nữ, đột nhiên không cách nào không chế run dày lên, vô cùng vô tận hắc khí theo sừng châu điên cuồng tuân ra, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chuyển từng cái hóa thành cực lớn màu đen quan kén. Gần kề vài giây đồng hồ về sau. nương theo lấy một tiếng nổ vang nổ mạnh cực lớn màu đen quang kén đung nhiên bạo liệt ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hơn 10 song kinh ngạc đến khó có thể tin ánh mắt đồng thời tập trung tại anh linh phụ thể sau liền trên người giữ tận hung ác trên gương mặt phụt lên lấy bạch khí sắc bén như đao màu vàng sừng châu thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời vốn là tiểu cực kỳ khôi ngô thân hình giờ phút này bao trùm lấy rầm rạp chẳng chịt màu đen lung dài tăng vọt đến như là một tòa tầng 3 lầu nhỏ thậm chí liền trong tay nàng dẫn theo hai cái cái chảo. cũng tựa hồ đã nhận được nào đó ma lực dũng mãnh vào lòng lánh lấy đẹp mắt ngân sắc quá mang ta phải ta phải thân sắc mở mịt đứng tại nguyên chỗ lịm chậm rãi thấp đầu bò nàng nhìn mình khôi ngô hùng tráng thân hình nhìn mình thô như thân cây cánh tay nhìn mình cái kia lưỡng cái cự đại cái chảo mặt mũi tràn đầy đều là mê hoặc cùng buồn rầu đợi một chút ta rốt cuộc là ta rốt cuộc là trong chốc lát thảm bạch sắc quang mang đỗng nhiên lòng lánh Gai nhọn màu đen như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở sau lưng nàng, trôi gai xương điên cuồng run rẩy, bộc phát ra cực kỳ chói mắt đỏ tươi huyết quang. Đi chết đi, ngươi có thể đến trong địa ngục thời gian dần qua. 3. lưỡi cái cự đại màu trắng bạc cái chảo, mang theo mưa to gió lớn giống như khí thế, cùng hung cực gác quét ngang mà qua. Sau một khắc, đáng thương gai nhọn màu đen đã bị hoanh đầu cá, như là một trích bị vô tình đập con ruồi, miệng đầy phún huyết bay rớt ra ngoài, toàn bộ đầu cá đều bị lấy được chi ly phá toái Ngay tiếp theo cổ cũng như bánh quai trẹo tựa như méo Hoàn toàn không thấy bị phi gai nhọn màu đen, lịch như trước mở miệng túi đầu, thật giống như vừa rồi cái kia lại để cho tất cả mọi người sởn hết cả gai ốp một kích, căn bản cùng nàng không có một quặng lông tiền quan hệ. Chỉ là vài giây đồng hồ về sau, tựa hồ rốt cục hoàn thành dung hợp, nàng đột nhiên ngẩng giữ tận hung ác đầu bò, phát ra chấn động đại địa cuồng bạo gào thét, ta nhớ ra rồi, ta là Ho AN, Bộ Lục thuộc bộ lạc 12 đảm nhiệm tộc trưởng, vi đại thánh Mẫu Nưu, Jhon Lâm Thái Bình nhịn không được một búng máu phun ra đến, ta có nghe lầm hay không? Cái này được triệu hoán đến lưu đầu nhân tổ tiên anh linh, lại còn nói tên của nàng gọi là Di Ho hơn nữa còn là truyền thuyết thánh nữ. Không, thánh mô nghiêu. Nguyên lai, like, truyền thuyết kia thật sự. Dạ ca khó có thể tin ngầm đầu, nhìn xem ngân quang bao phủ lì biết không? Truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước. Đầu bộ tộc đã từng lọt vào nhân loại điên cuồng xâm lược, tại cái đó chủng tộc tồn vong thời khắc mấu chốt. bỡn lụp lụp trong bộ lạc một vị bình thường thiếu nữ đột nhiên dũng cảm đứng dậy đúng vậy chính là như vậy vốn là tại trong bộ lạc nuôi nấng bò sữa thiếu nữ di họ an ở -er, tại cái đó chiến hỏa niên đại ở bên trong động thân mà ra xuất lĩnh ngàn vạn lưu đầu nhân liều chết phản kích cuối cùng nhất đánh bại nhân loại vương quốc liên hợp đại quân nhưng cuối cùng bởi vì những người khác loại âm lưu nàng lại ngược lại bị lưu đầu nhân bộ lạc hiểu lầm hàm oan chết ở hình phạt thiêu sống trên vài thập niên về sau biết được chân tướng của sự tình lưu đầu nhân nhóm đám bọn họ hối hận không kịp bọn hắn vi di hoa nở kiến tạo khởi trang nghiêm thần miếu cộng đồng tôn sưng nàng vi vĩ đại thánh mẫu nưu, tại di hoa nở vĩ đại tinh thần đùng hộ xuống đời thứ nhất lại đời thứ nhất nưu đầu nhân ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết vì chủng tộc tự do mà đấm máu hy sinh trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đình chỉ cho nên giờ này khắc này đang nhìn đến truyền thuyết thánh mẫu nưu di hoa nở phủ xuống thời giờ ở đây nưu đầu nhân tất cả đều quỳ dạm trên đất tốt càng là trực tiếp điên cuồng cung bái mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt dơ lên để bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét gào thét vạn tuế thánh mẫu New An, vĩ đại thánh mẫu New An, vạn tuế mạo là hai quả bưởi mị mì, lâm thái bình ở bên cạnh nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng được rồi nghe thật đúng là vô cùng nhiệt huyết rất sôi trào thế nhưng mà nói đi thì nói lại vì cái gì ta cảm thấy được cái này câu chuyện rất quen tai đương nhiên những này đều không trọng yếu quan trọng là giờ này khắc này Theo thánh mẫu New Jhoan hoàn toàn hàng lâm, chiến cuộc tại lập tức tiêu bị triệt để nghịch chuyển rồi. Hai mắt đỏ bừng phụt lên lấy bạch khí, thánh mẫu New Jhoan đột nhiên hung dữ quay đầu, nhìn phía xa chính dây ruổi lấy đứng lên gai nhọn màu đen, uộn bỏ bốn. họ chết tiệt hỗn đán, ngươi rõ ràng dám xúc phạm hậu duệ của ta dân, chết tiệt! Tại loại này khủng bố sát khí bao phủ xuống, gai nhọn màu đen giấy, cảm, giác sợ nổi ra gà, cơ hồ không có chút gì do dự. hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng cấp tốc bỏ chạy nửa người nửa cá thân hình triệt để hóa thành hư ảnh nhanh đến liền mắt thường đều không thể bắt nhưng đây hết thảy tất cả đều là phí công đấy thánh mẫu New Zealand thậm chí liền nhìn đều lười phải xem trực tiếp tia dơ lên lưỡng cái cự đại cái chảo như ném đĩa sắt tựa như hung ác ném ra đi phin một tiếng vừa mới chạy ra mấy trăm mét gai nhọn màu đen miệng đầy phun huyết lập tức tiêu thảm tiến đụng vào biển lửa bị cái chảo đập lưng càng là cắt thành vài đoạn liền phần eo đều triệt để bơm méo không hề nghi ngờ, thay đổi bất luận cái gì bình thường sinh vật, ngay tại lúc này đã sớm chết được không thể lại chết rồi, nhưng nửa người nửa cá gai nhọn màu đen rõ ràng còn năng động đạn, thậm chí gần kề thở dốc một lát, hắn sẽ thấy độ gạo thét một nhảy dựng lên, y đổ trực tiếp xuyên qua biển lửa đảo tẩu. Nhưng vấn đề là, tại đầu bò tộc từng đã là tổ tiên anh linh trước mặt, loại tốc độ này hữu dụng sao? Cho nên gần kề vài giây đồng hồ về sau, hắn lại bị không lưu tình chút nào vành đã bay, ngay sau đó hai mắt đỏ bừng di hoa nở nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên nhảy lên vượt qua hơn 10 em mở khoảng cách như là một tòa từ trên trời giáng xuống núi nhỏ hung dữ nện ở hắn lưng lên đem mấy cái xương sườn đều giống được nát bấy đau đến kịch liệt xuống gai nhọn màu đen mặt mũi tràn đầy vặn vẹo toàn thân run rẩy thế nhưng mà răng nanh un tùm miệng lớn dính máu vừa mới mở ra còn chưa kịp phát ra để hét thảm một tiếng lại bị cực lớn cái chảo bánh liệt nện tới đem miệng đầy răng nanh đều cho đập nát rồi chết tiệt ngu xuân yêu Ngươi rõ ràng dám, dám con em ngươi hôn đản, ngươi hôn đản này ta thể nhất định sẽ, hội, sẽ, con em ngươi, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, vợ hải kịch đại nhân, người con em ngươi, con em ngươi, con em ngươi, muội muội của ngươi muội muội muội muội muội muội muội, hoàn toàn không để cho gai nhọn màu đen cơ hội nói chuyện, chửi bới cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng tốt, di hoa n, tiểu là cùng hung cực các vùng vẩy lấy cái chảo, một lần lại một lần điên cuồng rơi đập. như là báo tố sấm sét vang, rồi phảng phất muốn một mực nện vào vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sông cạn đá mòn. ngắn ngủn một lát không đến, gai nhọn màu đen đầu cá đều bị đập bẹp, toàn bộ thân hình đều thật sâu hãm xuống mặt đất, thậm chí liền toàn thân lân phiến, đều bị di họa nở không chút khách khí hung hăng kéo xuống, rơi được đầy đất đều là quá tàn bạo rồi, quá tàn bạo rồi, phu nhân quá tàn bạo rồi, nhìn xem như thế tàn bạo huyết tinh đầu đả, ở đây tất cả mọi người tại liều mạng căn ngón tay, liu đầu nhân nhóm, đám bọn họ. Trợn mắt há hốc mồm, ám tinh linh nhóm, đám bọn họ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mà ngay cả từ trước đến nay nhiệt tình yêu bạo lực Curtis cũng đột nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Quỷ dị yên tĩnh, Lâm Thái bình mặt mũi tràn đầy cổ quái sờ mỏ xuống ba, nhìn xem bên kia đã không thành hình người gai nhọn màu đen, nhìn nhìn lại vẫn đang tại bạo lực trà đạp Thánh mẫu Như Di hắn đột nhiên nhịn không được thở dài. Quả nhiên, theo lệnh đến Di Hoan, đầu bộ tộc đại nữ tính nón, đám bọn họ Tất cả đều là như vậy đấy. Ôn nhu như nước ca. 24. Khúc cục, dùng ôn nhu liền danh nghĩa, xin đặt mua vé tháng, lời nói giảng lỉa thật sự rất có yêu, ta muốn hay không làm cho nàng ngay lúc nữ nhân vật chính. Được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Chương 83, Đại Thu Hoạch Tại đi vào củ ạn xin si nửa năm sau, Lâm Thái Bình rốt cục ý thức được, trên thế giới đáng sợ nhất không phải sư tử Hà Đông giống, mà là truyền thuyết Hà Đông như giống. Trên thực tế... Tại bị thánh mẫu như Di Ho An suốt vô 3 phút về sau, không may gai nhọn màu đen đã triệt để bẹp, chỉ cần hơn nữa một điểm bột mì cái gì đấy, có thể trực tiếp xuống vạc dầu biến thành tạc cá bánh rồi. Nhưng vấn đề là tuy vậy, Di Ho An rõ ràng còn không có bỏ qua ý tứ, ngược lại là một bà nhấc lên gai nhọn màu đen, dùng cái con kia so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn phải để, không giữ làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, điên cuồng loạn rút, giả chết, bảo ngươi giả chết, giả bộ, giả bộ. Ba, ba, dạ ca ở bên cạnh thấy toàn thân rét run rốt cục nhịn không được giật giật Lâm Thái Bình góp áo, Lâm, ngươi đến cùng làm cái gì, cái này chỉ, cái, bạo lực bò cái là ngươi triệu hoán đi ra đấy, đúng vậy à? Cái này sao? Lâm Thái Bình rất im lặng nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ chính mình người vô tội cực kỳ. Chơi đất trứng giám à, hắn chỉ là tại vài ngày trước tiến vào chư thần cung điện, hiến thế trong khoảng thời gian này tích lũy sở hữu tất cả ma tình. Sau đó đám kia rất có gian thương khí chất gia hỏa lại đột nhiên tuyên bố, có thể ban cho hắn một loại cấp thần thuật, anh linh phụ thể. Cái gọi là anh linh phụ thể, nói trắng ra là tiểu là triệu hoán từng cái hắc ám chủng tộc trong lịch sử vĩ đại anh hùng, lại để cho linh hồn của bọn hắn có thể tạm thời hàng lâm, phụ thân vào tương ứng hắc ám chủng tộc sinh vật trên người. Không hề nghi ngờ, loại này hàng lâm thần thuật cực kỳ cường đại, bất quá cân nhắc đến cái kia cung gian thương bản tính, khẳng định cũng có trùng chủng, chủng hạn chế. so với mỗi lần hàng lâm đều muốn tốn hao lớn mà tình so với phủ xuống thời giờ gian ở giữa không cao hơn 5 phút đồng hồ lại so với hàng lâm anh linh hoàn toàn tùy cơ hội quỷ mới biết được triệu hoán đến cái vị kia vĩ đại anh hùng đến cùng là bởi vì sao mà thành danh hay sao tốt lần này vận khí coi như không tệ vị này hàng lâm thánh mẫu ho an nở tuy nhiên cực đoan bạo lực nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người gần kề nương tựa theo khủng bố ma lực sẽ đem cường đại gai nhọn màu đen đánh cho răng rơi lấy đất. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 4 phút. Đương nhiên, đối với đang thương gai nhọn màu đen mà nói, cái này ngắn ngủn 4 phút quả thực dài rằng giặc đến khó dùng thừa nhận, lại lần nữa bị hung dữ giẫm trở mình tại mà về sau, hắn rốt cục cực kỳ bi thương theo rên một tiếng. Trực tiếp hôn mê tới. Còn dám trang. Di hoa an hoàn toàn không có bất kỳ đồng tình tâm, ngược lại là cùng hung cực các ôm lấy một tảng đá lớn, phải biết rằng đây chính là trọng đạt gần ngàn cân đá hoa cương A, người ủng ụn bỏ 4. Ở đấy, ưa thích giả chết có phải hay không? Lão Nương tiểu cho ngươi trực tiếp biến thành một đầu. Cảm ơn trời đất, chịu hoán thời gian rốt cục đầy. Theo một đạo bạch quang long lánh mà qua, đang muốn rơi lên cự thạch nện xuống đi liền đột nhiên dừng lại. Một trầu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ. Một tiếng ầm vang, trầm trọng cự thạch lăn mình quay cuồng rơi xuống đất, mà một đạo như ẩn như hiện lưu đầu nhân linh hồn hư ảnh cũng tại lúc này đột nhiên bay lên trời, hướng phía bầu trời âm vân phi đi. Lôi điện nổ vang. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, chỉ là cuồng phong gào thét mà qua, còn có thể mơ hồ nghe thấy đen kịt mây đen, chuyện chính đến di hóa nở cái kia phong khoáng giống to âm thanh, hậu duệ của ta dân nhóm, đám bọn họ. Ai dám khi dễ các ngươi tiểu nói với ta, lần sau ta lại mang bọn ngươi đi đánh gãy chân của hắn. Do xét nhà của hắn, đốt đi phòng của hắn. Còn có lần sau, Lâm Thái Bình rất im lặng lau lau mồ hôi lạnh, âm thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định phải đổi lại nhẹ nhàng một chút đấy, bất quá nói đi thì nói lại. Ngưu đầu nhân anh linh đều như vậy biêu hãng rồi, không biết đổi thành ám tinh linh tổ tiên, lại sẽ là tình huống gì. Ngược lại là cái lúc này, tụt mang theo một đoàn ngưu đầu nhân đang nhìn bầu trời, cảm động đến rơi nước mắt, nhìn không được dốc sức liều mạng đấm ngực dầm chân. Ô ô ô, di đại nhân, ngài cứ như vậy đi rồi, ô, ô ô chúng ta muốn ngài có thể làm sao bây giờ. Đừng khóc. Lâm Thái Bình vô vô bờ vai của nó tỏ vẻ an ủi, ngươi muốn thật sự rất nhớ nàng, lần sau gom góp mấy ngàn ma tinh cho ta. Ta có thể nghĩ biện pháp than bài các người gặp mặt đấy, thân cận cũng không có vấn đề gì. Bất quá, người bây giờ là không phải đi trước chiếu cố thoáng một phát lỉ ta xem tinh thần của nàng trạng thái không tốt lắm. Như thế thật sự, vừa mới bị anh linh phụ thể qua lì lúc này thời điểm cho đã mắt đều là sao nhỏ tinh, đầu góc chóng váng ngay cả đều đứng không yên, tôi chúng vội vàng xông đi lên hỗ trợ, từ loại nào trình độ đi lên nói, bị thánh mẫu Miu Di Ho An nhập vào thân qua lì Hiện tại tiểu lang ưu đầu nhân bộ lạc không hề tranh luận thành nữ, được hưởng tụt bên ngoài cao nhất địa vị. Về phần kế tiếp công tác, không cần phải nói rồi, đương nhiên là quét dọn chiến trường vơ vét trang viên, dạ ca mang theo hơn 10 chỉ, cái, ám tinh linh, đem toàn bộ trang viên từ trong ra ngoài đều cẩn thận siêu một lần, ngược lại là lại tìm được mấy cái che giấu mất hết, nhảy ra khỏi không ít có vật giá trị. Bất quá, lại để cho ta tiếc nuối chính là, trong lúc này lại không có một vật ngâng lên như thế nào giải trừ nguyên rủa rùa. Christine khó tránh khỏi có chút tạm đạm, nàng chính thức lo lắng cũng không phải mình, mà là vì vị ẩn các nàng, nếu như cái loại lời nguyền rủa đột nhiên trước thời gian bộc phát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta sẽ giải quyết đấy, một điểm vấn đề đều không có. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng, kỳ thật, ta có hay không đã từng nói qua, ta ngoại trừ cùng chư thần là phương xa thân thích bên ngoài, hay, vẫn, là đại Vu sư gở gì gò gì đấy. Wi wi wi, ta còn chưa nói xong đâu rồi. chẳng lẽ các người đối với ta cùng gở gì gỏ gì quan hệ một chút cũng không hiếu kỳ sao. Được rồi, bởi vì hắn thói quen nói hưu nói vượng, cờ tình tâm tình cuối cùng là trở nên khá hơn không ít, dạ ca lại thân mật ôm vai thơm của nàng, rất khó được can ủi thân yêu, ngươi yên tâm đi, cho dù lâm không có cách nào, ta cũng sẽ giúp người đấy, so với ta ngày mai có thể đi gỡ ràng đệ chỗ đó thu dọn nhà phí, thuận tiện đem hắn đánh mất đi, sau đó, ngu xuẩn, tự coi như các ngươi giết hắn đi, cũng tuyệt đối tìm không thấy giải trừ nguyên rủa phương pháp xử lý. Khanh Khanh nhẹ răng cười âm thanh đột nhiên vang lên. Vừa mới bị di an nở vành thành bị dậy vỏ gai nhọn màu đen. Giờ phút này lại nương tựa theo nửa người nửa cá thân thể khủng bố khôi phục năng lực. Mặt mũi tràn đầy oán độc chậm rãi mở ra cá mắt. Tàn nhẫn khát máu nhẹ răng cười lấy. Nó cùng hung cực gắt nhìn xem mọi người. Miệng lớn dính máu không ngừng có máu tươi nhỏ. Biết tại sao không? Bởi vì cái kia nguyên rủa là gờ rằng đệ thỉnh cầu vợ hải kịch đại nhân hỗ trợ ở dưới. Cho nên. A, ta rất chờ mong. Có lẽ các ngươi có thể trực tiếp đi tìm vợ Hải kịch đại nhân. Ngươi uồn uộn bỏ bốn. Ở đấy. Tôi lập tức phẫn nộ rồi, dơ lên đồ đằng cột đá trùng trùng điệp điệp nện xuống đi. Chết tiệt hỗn đản, thực khi chúng ta không dám đi tìm hắn sao? Phí một tiếng, bị đồ đằng cột đá hoanh đầu cá, gai nhọn màu đen cả khuôn mặt đều vặn bẹo biến hình rồi. Nhưng tại loại này kịch liệt đau đơn xuống, nó ngược lại cười đến càng thêm dữ tợn hung ác. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó vợ Hải kịch đại nhân? Nếu như sẽ không bởi vì cái kia kiện đại sự mà không thể phân thân, như các ngươi loại này phế vật vô dụng, sớm đã bị hắn tự mình lột bỏ ra người làm thành thảm rồi. Vậy sao? Lâm Thái Bình đột nhiên ngăn lại nổi trận lôi đình tổ cười tủm tỉm sờ lên cằm, nói như vậy mà bắt đầu, vợ hài kịch, huyết nhãn cùng tử viêm cùng với người đồng dạng, đều trải qua cái loại lời quỷ dị cải tạo, trở nên so trước kia càng cường đại rồi. Không có trả lời, gai nhọn màu đen mặt mũi tràn đầy vặn bèo theo dõi hắn. Thẳng đến đã qua thật lâu mới nhếch môi ra góc, "Cây hồng bị hầu, ngươi muốn lôi kéo ta mà nói sao?" "Đừng có nằm ngộng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta là như thế nào có được loại này khủng bố lực lượng đấy." Rõ ràng không có mắc lửa. Lâm Thái Bình thật đáng tiếc thở dài, hắn vốn muốn từ Gai Nhọn Màu Đen khẩu, đạt được tia chớp phù thạch một chút tin tức, bất quá thoạt nhìn Gai Nhọn Màu Đen rất cảnh giác, lại để cho kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu tiểu đã thất bại. Nhưng mà, Gai Nhọn Màu Đen càng là như thế giấu giếm phù thạch bí mật. lại càng nói là minh loại này phù thạch thần bí cái này thật là khiến người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu vợ hai kịch đến tột cùng là từ đâu đạt được phù thạch hơn nữa nắm giữ lợi dụng phù thạch phương pháp đâu này thoạt nhìn ngươi rất muốn biết gai nhọn màu đen giữ tận cười lạnh màu xám trắng cá trong mắt cất giấu một loại nói không rõ đạo không rõ quỷ dị cảm giác cây hồng bì hầu ta cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh lòng hiếu kỳ không chỉ có hội sẽ hại chết một chiếc mèo đồng dạng cũng sẽ Biết, hại phanh, lời còn chưa dứt, cực lớn lang nha bổng tiểu từ phía sau nền đi qua, trực tiếp đem hắn lại lần nữa nền ngất đi. Điềm nhiên như không có việc gì vô vô hai tay, dạ ca rất vui sướng bổ một cước, rong dài ra hỏa, đã không chịu phối hợp, như vậy ngươi giá trị lợi dụng dừng ở đây, có lẽ ta có thể cân nhắc dùng ngươi đi huy, cho ăn, ma thú, so với ta vừa mới tìm được đấy. a chuyện gì? Với lúc đó... Một chỉ phụ trách tại trang viên bên ngoài giám thị ám tinh linh, đột nhiên theo tường vây trên nhảy xuống tới, tộc trưởng, có rất nhiều người chính hướng tại đây chạy đến, ta xa xa thấy được gỡ giảng đệ hầu tước, quý tộc đàm phán hòa bình viên, còn có rất nhiều võ trang binh sĩ cùng bình dân. tới nhanh như vậy, dạ ca cùng Christine các nàng hai mặt nhìn nhau, bất quá ngấm lại cũng thế, tại đây đều nhanh đốt thành một cái biển lửa rồi, nếu như tượng nha đảo những người kia còn không có bị kinh động, đó mới là thật sự không bình thường. Thoát nhìn chúng ta nên cân nhắc đã đi ra, dạ ca nhẹ nhàng liếm liếm môi anh đảo, lộ ra xinh đẹp lại vừa nguy hiểm dáng tươi cười, lâm, các ngươi đi trước một bước, ta lưu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, có lẽ ta cần phải giết chết từng cái bái kiến chúng ta sinh vật, xin nhờ, ta còn muốn ăn bữa ăn khuya đấy, đừng như vậy huyết tình được không? lâm thái bình nhịn không được trở mình mắt trợn trắng, kỳ thật, căn bản là không cần giết người diệt khẩu đấy, bởi vì theo tới nơi này thời điểm lên, ta không có ý định lặng lẽ đi, trên thực tế. Trên thực tế thế nào, hắn cũng không nói gì xuống dưới, mà là thói quen lộ ra cái loại nảy bụng hắt dáng tươi cười, theo tám khỏa bạch nha cùng một chỗ lộ ra khoa trương dáng tươi cười đến xem, cái này đầy đủ biểu thị, lại có người muốn rơi vào trong hầm rốt cuộc bỏ không đi lên rồi. Lại tới nữa, vài chục trích như đầu nhân hai mặt nhìn nhau, một đám ám tinh linh mặt mũi tràn đầy cổ quái, chỉ có cơ còn ngốc núc ních dơ tay lên, rất chân thành rất chân thành vấn đề, lao bản, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì? hỏi được thực kịp thời đấy, lâm thái bình rất vui mừng nhìn xem nàng, thẩm nghĩ thuyết một ngàn đạo một vạn, hay vẫn là cầm tiền lương đại mỹ nhân ngự tỷ đáng tin, hiểu được thời khắc mấu chốt phối hợp vấn đề, không cho lão bản không có mặt kẻ ngắt kia mà, rất đơn giản, chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm đấy là được. chương 84, có cần phải tới xuyên sấy khoai tây. đêm hôm khuya khoát một hồi đại hỏa, chỉ để đánh thức toàn bộ tượng nha đảo, vô luận là đang tại hiến hội tầm hoan tác nhạc quý tộc. còn là mới vừa tiến vào mộng đẹp bình thường bình dân thậm chí là vừa mới đã xong một hồi tranh luận các nghị viên tất cả đều tại lúc này kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn ngoại ô đông nam hừng hực ánh lửa 10 phút về sau tương tại hải tập tập kích sự kiện bị trách cứ phản ứng quá chậm đội cảnh vệ tự khó có thể tin tốc độ tụ họp lại chạy tới thành bên ngoài mà cùng bọn họ đi theo đấy ngoại trừ mấy trăm tên bình dân cùng số ít quý tộc bên ngoài thậm chí còn kể cả tượng nha đảo cao nhất chủ tịch quốc hội phé đơ dê tiên sinh mà ở nửa đường lên Bọn hắn lại bắt gặp hồn hển gờ rằng đệ hầu tước, theo trong nhà vội vàng chạy đến hầu tước đại nhân hiển nhiên đã biết được tình huống cụ thể, hoàn toàn không để ý chính mình chỉ mặc một chiếc giày, là ở chỗ này nhảy chân phẫn nộ kháng nghị, chết tiệt, phé đơ dê chủ tịch quốc hội, ta chỉ điểm ngài đưa ra lên án, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, hắn rõ ràng dám, rõ ràng dám, tỉnh táo, gờ rằng đệ tiên sinh, xin ngài gắng giữ tỉnh táo, trường một chương bài xì phé mặt phé đơ dê chủ tịch quốc hội, Vĩnh viễn là cái loại này lạnh như băng bất cận nhân tình dạng Nghe nói cho tới bây giờ sẽ không có người thấy hắn mỉm cười qua Chúng ta bây giờ, tiệu trước khi đến điều tra trên đường Nếu có chứng cơ chứng minh đây là lầm tiên sinh làm đấy Ta cùng hội nghị đều cho ngài một cái thỏa mãn giao cho Chứng cứ, Còn cần chứng cứ sao Gơ rằng đệ hầu tức đều nhanh giận điên lên Nhưng trong lòng lại lại có một tia ẩn ẩn bất an sợ hãi Thật là đáng chết Trang viên bị thiêu hủy tuy nhiên là chuyện xấu Nhưng càng thêm không xong chính là Cái kia gai nhọn màu đen đã ở trong trang viên, có trời mới biết hắn là thừa dịp loạn đào tàu rồi, hay, vẫn, là bị. Đại nhân, ngài không cần quá lo lắng đấy. Geji gì quản gia ở bên nói khẽ, cho dù cái kia gai nhọn màu đen bị bắt chặt, cũng không ai có thể chứng minh hắn tiểu là hải tặc. Hơn nữa ta có thể cam đoan, chúng ta trong trang viên rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có cái gì cùng hải tặc có quan hệ đổ vật, mà ngay cả một bà loan đao đều tìm không ra đến. Rất tốt. gơ rằng để hầu tức giãn nhẹ một hơi, thực sự bởi vậy càng tức giận hơn, chết tiệt, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, cái này tòa trang viên ngưng tụ ta vài thập niên tâm huyết, chỉ là này tòa nghệ thuật đại sảnh, liền xài gần 3.000 kim. Không, vài giây đồng hồ về sau, tại chuyển qua cái kia phiến hắc tùng lâm về sau, gơ rằng để hầu tức đột nhiên chứng kiến phía trước trang viên thảm trạng, lập tức tiểu không cách nào khống chế trước mắt tối sầm, nếu không phải bên cạnh ghe di quản gia vị, hắn đều muốn trọc giận gấp công tâm ngất đi thôi. Ngây ra như phong A. Bên cạnh phế đơ dê chủ tịch quốc hội cùng các quý tộc, liên quan đội cảnh vệ cộng thêm mấy trăm vị bình dân, giờ phút này cũng tất cả đều là tập thể ngây ra như phong rồi, Chư thần ở trên, ai có thể nói cho ta biết, tại đây đến cùng sẽ ra chuyện gì. Vốn là xa hoa rồi rào rượu đỏ trang viên. Giờ phút này giống như là bị một trăm chỉ, cái, voi ma mút trà đã qua, triệt để biến thành vô cùng thê thảm phế tích, khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh, khắp nơi đều là sụp xuống đốt trọi phòng. nhất là gờ rằng đệ hầu tức tốn hao món tiền khổng lồ xếp đặt thiết kế khởi công xây dựng cái kia tòa nghệ thuật đại sảnh càng là trực tiếp biến thành cực lớn đống lửa chống chất cháy sạch nấu được liền nguyên hình cũng nhìn không ra rồi nhưng này còn không phải trọng điểm trọng điểm là ở cái này hừng hực thiêu đốt nghệ thuật đại sảnh bốn phía rõ ràng còn vây quanh lâm thái bình cất tìm cùng một đoàn hắc ám sinh vật những này đầu sỏ gây nên hoàn toàn không có đảo tàu ý tứ ngược lại là hào hứng bừng bừng làm thành một vòng dùng trường mâu đâm vào đủ loại mỹ vị đồ ăn Tại trên đống lửa chậm rãi đồ nướng lấy Lâm Thái Bình ngồi ở gỗ lim trên mặt ghế, cầm trong tay lấy một nhóm lớn màu vàng kim óng ánh sấy nướng khoai tây, tuột nắm vài xuyến cánh gà nướng bảng, một bên sấy nướng một bên dùng bút vẽ chấm lấy mật ong xoát đến xoát đi, vô cùng tàn nhẫn nhất tiểu thuộc dạ ca cùng ám tinh linh, rồi các nàng rõ ràng đem gỡ giảng để hầu tức thích nhất cái kia mấy tấm danh hoạ, toàn bộ chém nát ném vào trong đống lửa, sợ hỏa còn chưa đủ vượng tựa như không ta thích nhất danh họa Gơ rằng đệ hầu tức thấy trận mắt há hốc mồm hai mắt đăm đăm, thẳng đến trông thấy dạ ca lại cầm lấy một bức danh hỏa muốn hướng trong đống lửa ném, rốt cục nhịn không được bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cùng nộ gào thét, chết tiệt, hôn đản, cạn bã, các ngươi những này nên sát thiên đao ác ôn, đến cùng đối với ta trang viên làm cái gì? Làm cái gì? Lâm Thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, thuận tiện hướng phía Christine vây tay, ý bảo nàng hướng xấy nướng khoai tây thượng diện lại vung điểm bột hồ tiêu, cái này còn dùng sao? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, chúng ta tại cử hành đồ nướng đại hội sao? Rất tốt, rất cường đại, chung quanh quý tộc cùng bình dân nghe được rơi lệ đầy mặt, thầm nghĩ cái này đáp án thật đúng là tiêu chuẩn kia mà. Đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, đột nhiên chạy tới nhà người khác ở bên trong ăn cướp phóng hỏa, cuối cùng còn rất có tâm tư tổ chức tập thể đồ nướng đại hội, dưới đời này còn có so đây càng cầm thú hành vi sao? Trên thực tế, gơ rằng đệ hầu tức đã bi phấn được sắp bạo đi, liền hai tay đều tại không cách nào khống chế run dậy. Khổ tâm kinh doanh vài thập niên trang viên, hao tổn tâm cơ vơ vét tài phú cùng vật tư, nhưng bây giờ tất cả đều bị hủy một trong bó đốc, mà này chút ít phạm phải ngập trời hành vi phạm tội hỗn đản, rõ ràng còn nhưng tự đắc ở chỗ này đồ nướng. Không có biện pháp, chúng ta đói bụng. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm phủ xuống bột hồ tiêu, thuận tiện rất tốt tâm đưa qua cái kia xuyến sấy nướng khoai tây, hơn 10 sau trước, chúng ta vừa mới đại chiến một hồi, thể lực tiêu hao được sạch sẽ, cho nên cái gì kia, hầu tước đại nhân hơn nửa đêm chạy tới nhất định rất mệt ta à ngài muốn hay không cũng tới một chúa không khách khí còn không khách khí gơ rằng đệ hầu tức nổi giận đến nỗi ngay cả tóc đều dựng thẳng đứng lên muốn nếu không phải vì thực lực của hai bên trên lệnh cách xa hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp nào tới dùng hai tay bóp chết cái này chết tiệt tiểu bạch kiểm. cho nên ngay sau đó gơ rằng đệ hầu tức lập tức gương mặt tái nhợt quay đầu hướng phía đơ dê chủ tịch quốc hội đưa ra nghiêm chỉnh lên án chủ tịch quốc hội tiên sinh ngài đều thấy được Những này hèn hạ dơ bẩn ác ôn, đêm hôm khuya khoát sông vào của ta trang viên, còn làm ra loại này thiên lý nan dung sự tình, ta yêu cầu ngài đại biểu hội nghị chủ trì công đạo, nhất định phải lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều, hơn nữa là thảm nhất đau nhất một cái giá lớn. Không hề ngoài ý muốn, lúc này đây gỡ rằng đệ hầu tức lên án, lập tức đã nhận được ở đây tất cả mọi người ủng hộ, thậm chí có mấy vị quý tộc đã nhịn không được lòng đầy căm phẫn cả giận nói, là không có sai, đây quả thực là trà đạp pháp luật hung ác. nếu như như vậy đều không xử phạt bọn hắn như vậy về sau ai còn có thể an tâm sinh hoạt tại tượng nha đảo đâu này đúng vậy đây quả thật là nói chỗ đau ở đây mọi người trở nên càng thêm phẫn nộ đầy đỏ mặt lên dốc sức liều mạng vùng vẩy lấy năm đấm kháng nghị thậm chí cũng không có thiếu kích động bình dân trực tiếp nhặt lên hòn đá hung dữ đánh tới hướng như đầu nhân cùng ám tinh linh xử tử bọn hắn xử tử bọn hắn dùng hình phạt thiêu sống chết cháy những nầy tàn bạo hắc ám sinh vật liên tiếp kháng nghị thanh âm gờ rằng để hầu tức càng là mặt mũi tràn đầy kích động, hướng phía Phé Đơ Dê Chủ tịch Quốc hội cúi người chào thật sâu. Dàn môi trên khuôn mặt sớm đã là dòng nước mắt nóng chảy xuôi. Chủ tịch Quốc hội đại nhân, ngài cũng nghe được đi à nha? Cái này là dân chúng tiếng hô, ta đề nghị hiện tại tiểu bắt lấy hàng nhóm, đám bọn họ, thậm chí đều không cần thẩm lý và phán quyết, có thể trực tiếp đem bọn họ đưa lên hình phạt tiêu sống, thiêu chết sao? Phé Đơ Dê Chủ tịch Quốc hội như cũ là cái loại này mặt không biểu tình dạng. Tại mọi người kích động kháng nghị thanh âm, hắn chăm chú như mày, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Lâm Thái Bình, Lâm Tiên Sinh, ngươi có cái gì muốn giải thích đấy sao? Giải thích? Giải thích cái gì? Lâm Thái Bình rất người vô tội nháy mắt mấy cái, rồi lại tại xa thêm phẫn nộ kháng nghị thanh âm, điềm nhiên như không có việc gì mở ra hai tay, ta nói à, chúng ta vừa mới đã trải qua một cuộc chiến đấu, phải biết rằng những cái kia hải tặc có thể không dễ dàng đối phó, xuất hoa mấy người chúng ta tiếng đồng hồ. đợi một chút. Phé đưa dê chủ tịch quốc hội đột nhiên thò tay đánh gãy, bài xì phé giống như trên mặt cũng lộ ra một kia kinh ngạc, nếu như ta không có nghe sai, lâm tiên sinh ngài mới vừa nói, các ngươi cùng hải tặc đã xảy ra chiến đấu. Hải tặc, trong chốc lát, vốn là tình cảm quần chúng xúc động quý tộc cùng bình dân nhóm, đám bọn họ, giống như là bị một chậu nước lạnh dội lập tức khôi phục vài phần tỉnh táo, càng có người nhịn không được tả hữu đang trông xem thế nào, chư thần ở trên, chẳng lẽ những cái kia chết tiệt hải tặc. Lại đột nhiên tập kích chúng ta tượng nha đảo Cái kia thật không có Bất quá rất có thể là trước kia cá lọt lưới Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sờ mò xuống ba Sự tình là như thế này đấy Của ta vài tên ám tinh linh phóng viên Tới bái phòng gờ rằng đệ hầu tước Ý định phỏng vấn thoáng một phát trước khi hư hư Thực thực tự sát sự kiện Nhưng là một cách không ngờ chính là Các nàng cũng tại trong trang viên phát hiện mấy hải tặc Sau đó Sau đó, tại chính nghĩa tinh thần chỉ dẫn xuống Ám tinh linh nhóm, đám bọn họ Hóa thân thành bảo hộ dân chúng, tánh mạng an toàn chính nghĩa sứ giả. Một bên cuốn lấy hải tặc, một bên phái người trở về thông chi. Không lâu về sau, nhận được tin tức người nào đó, lập tức liền mang theo cơ cùng Lưu Đầu nhân đuổi tới, cùng với tàn bạo đám hải tặc triển khai kinh thiên động địa đại chiến. đương nhiên, nếu là kinh thiên động địa, khó tránh khỏi sẽ có một điểm nhỏ tổn thất. Nói đến đây, Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, nhìn phía sau vẫn còn hừng hực thiêu đốt trang viên. Bất quá, đây hết thể đều là đáng giá đấy. Tại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn về sau, chúng ta rốt cục đem những này hải tặc một lần hành động bắt được. ân không có gì, kỳ thật ta chỉ là làm ứng chuyện nên làm. Cái này còn gọi không có gì. Ở đây quý tộc cùng bình dân nhóm, đám bọn họ, hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe trợn mắt há hốc mồm ngay ngắn hướng há to mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa đêm tới phỏng vấn, phát hiện hải tặc bóng dáng còn kinh thiên động địa đại chiến. Đi chết đi, ngươi như vậy có thể nói. Tại sao không đi đổi nghề ngay lúc người ngâm thơ rong đâu này? Giống như bình thường á, giống như bình thường á. Lâm Thái Bình rất ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lấm liệt. Kỳ thật chúng ta chỉ là làm ứng chuyện nên làm, vì tượng nha đảo an bình dồi dào, vì dân chúng tánh mạng cùng an toàn. Cho dù muốn chúng ta ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết dũng cảm hy sinh, không cục. đương nhiên, các ngươi nếu là thật ban quan, có thể tỷ lệ phát sinh cao điểm treo giải thưởng kim cái gì đấy. có thể nói cái gì đó cái này bối đều chưa thấy qua vô sỉ như vậy người a ở đây mọi người cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái lại lại đột nhiên vô ý thức ngay ngắn hướng quay đầu đi dùng cái loại lời đồng tình ánh mắt thương hại cùng một chỗ nhìn xem không may gờ giảng đệ hầu tước như được bệnh sốt rét tựa như điên cuồng run rẩy gờ giảng đệ hầu tước đột nhiên thê lương hét lên một tiếng vung vậy bắt tay vào làm trượng trực tiếp nhào tới dốc sức liều mạng giữ tận vặn vẹo mặt giống như là ác ma phụ thể nói hưu nói vượng Cái này căn bản là nói hưu nói vượng, của ta trang viên từ trước đến nay đều rất an toàn, làm sao có thể sẽ xuất hiện. Frank. Không đợi hắn thật sự sông đi lên, bên cạnh Christine đã bắt khởi vật thể không rõ, không hề khách khí quăng ra, trực tiếp ném tới phé đơ dê chủ tịch quốc hội bên chân. Nói hưu nói vượng. Phé dê chủ tịch quốc hội, còn có chư vị tôn kính tiên sinh, có lẽ các ngươi có thể nhìn xem cái này. Chương 85, không cần cảm ơn. Đêm tối lờ mờ sắt xuống. Hừng hực thiêu đốt ánh lửa, bị trùng trùng điệp điệp ném xuống đất gai nhọn màu đen kêu rên một tiếng, tựa hồ muốn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng vẫn là hấp hối ngã xuống, chỉ có thể mở to thảm màu xanh lá cá mắt, oán độc chầm chầm vào phế Đơ Dê chủ tịch quốc hội. Chư thần ở trên, đây là cái gì quái vật? Trong chốc lát, nhìn xem nửa người nửa cá đáng sợ gai nhọn màu đen, ở đây mọi người lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt lùi về phía sau, mà ngay cả phế Đơ Dê chủ tịch quốc hội cũng thấy sợ nổi ra gà. không tự chủ được có chút biến sắc, cái này, đây là cái gì? Thang này gọi là gai nhọn màu đen, là vợ Hải Kịch thủ hạ. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, tại ánh mắt của hắn ý bảo xuống, tụ chúng lại dẫn theo mấy cổ Hải tặc thi thể, hung dữ hướng trên mặt đất quăng ra, mặt khác, tại đây còn có mấy cái tù binh, ta muốn các tiên sinh chỉ cần thêm chút phân biệt, đã biết rõ bọn hắn có phải thật vậy hay không Hải tặc rồi. Trên thực tế, dứt bỏ thân phận tạm thời không cách nào xác định vợ Hải Kịch không đề cập tới. Những thứ khác hải tặc thi thể xác thực đều là thật, chỉ bất qua đám bọn hắn không phải tại trang viên bị bắt lấy được, mà là đang hơn 10 ngày trước tập kích sự kiện, bị Lâm Thái Bình biến thân làm viêm ma đốt trọi về sau, lại bị đóng băng bắt đầu cho rằng đạo cụ. Mà bây giờ, theo cái này mấy hải tặc bị đẩy ra làm làm bằng cớ, một vị kỵ sĩ gần kề tiến lên kiểm tra một lát, tự lập tức gương mặt nghiêm túc bẩm bảo nói, Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân, chúng ta đã kiểm tra vũ khí của bọn hắn cùng thân thể, theo những cái kia dấu vết đến xem. có thể trăm phần trăm nhất định là hải tặc. Không. Dù cho biết rõ đây là sự thật, gờ rằng đệ hầu Tức hay, vẫn là nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, các ngươi xác định nhìn rõ ràng rồi hả? Có lẽ tên kia chỉ là tùy tiện giết mấy cái thủy thủ, dùng thi thể của bọn hắn giả mạo hải tặc. Hầu Tước đại nhân, thỉnh không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta ánh mắt. Vị tiêu kỵ sĩ tựa hồ cảm thấy nhận lấy vũ nhục, lập tức gương mặt tái nhợt phản bác nói: "Ta có thể xác định, hải tặc cùng thủy thủ là có rất lớn khác nhau đấy." hơn nữa quan trọng nhất là gian ở giữa cái kia độc nhãn chẳng hán đã sớm tại chúng ta truy nã hàng ngũ nghe thế lời nói đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng ồn ào vừa rồi mấy cái nhất phẫn nộ quý tộc lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái những cái kia trước khi hướng tụ nó trên người chúng nện tảng đá bình dân càng là xấu hổ xấu hổ vô cùng hận không thể lập tức tìm sơn động chui vào chư thần ở trên nguyên lai những cái kia hải tặc còn có cá lọt lưới tiểu hẩn nút tại ngà voi quần đảo lên mà này tiểu ý nghĩa Chúng ta tất cả đều hoa này cái người đồng Vương. Nguyên lai like hắn vừa mới không có nói hiệu nói vượng, hắn theo như lời hết thảy, tự là chân tướng sự tình. Không có việc gì, ta có thể hiểu được chư vị tâm tình. Lâm Thái Bình đắp tụt bả vai, rất bất đắc di thở dài, kỳ thật. Thu điểm ủy khuất cũng không có gì, ít nhất chúng ta tiêu diệt những cái kia hải tặc, lại để cho ngà voi quần đảo tránh khỏi một hồi thai nạn, đối, với, tại chúng ta mà nói, cái này là tốt nhất hồi báo rồi. Nghiêm nghị bắt đầu kính nể a. trong trước mắt, ở đây mọi người lập tức tự nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, nhất là cái kia mấy vị trước khi la hét muốn chết cháy hắc ám sinh vật quý tộc, càng là vì giảm bất nội tâm ấy náy, lập tức tiến lên cầm chặt lâm thái bình tay, rất dùng sức quê quê, tôn kính lâm tiên sinh, ngài là ta đã thấy không nhất tư người, thỉnh cho phép ta dâng lên ta cao nhất kính ý, không có gì, đây là ta phải làm đấy. lâm thái bình vẻ mặt tươi cười trả lời, hơn nữa quay đầu nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy tái nhợt phiền muộn đến sắp ói ra máu gở dẳng để hầu tước. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ sờ mò xuống ba. Bất quá, có chuyện ta đến bây giờ còn không hiểu nổi, vì cái gì những này Hải Tắc sẽ xuất hiện tại gở giảng đệ hầu tước trong trang viên, hơn nữa tránh thoát đoạn thời gian trước đại lùng bát, trừ phi quá âm hiểm rồi, quả thực là âm hiểm được rối tinh rối mù. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người rất chỉnh tề quay đầu, dùng cái loại nảy hầu nghi ánh mắt nhìn gờ giảng đệ hầu tước, không may gở giảng đệ hầu tước mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. khó có thể tin lui về phía sau vài bước, đợi một chút, các ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta. gỡ rằng đệ tiên sinh, chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi. Phé đơ dê chủ tịch quốc hội có chút nhíu mày, rồi lại thanh âm trầm giọng nói, bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, có lẽ chúng ta muốn điều tra thoáng một phát ngài trang viên, vạn nhất còn có những thứ khác hải tặc gần nút đâu này. Đó cũng không phải thỉnh cầu, mà là cùng loại với ra lệnh, cho nên ở chung quanh những cái kia không tín nhiệm ánh mắt. Gờ rằng đệ hầu tước chỉ có thể đẩy đỏ mặt lên cười lạnh vài tiếng, rất tốt, ta cũng rất muốn chứng minh ta trong sạch của mình, các người nguyện ý siêu tiểu siêu tốt rồi, bất quá ta nhất định phải chỉ rõ một điểm, cái kia tiểu bạch kiểm đã so với chúng ta tới trước, thì có đầy đủ thời gian vu hoan giá họa Xin yên tâm, chúng ta hội, sẽ, làm rõ sai trái đấy. Phé đơ dê chủ tịch quốc hội mặt không biểu tình trả lời, ngay sau đó phất phất tay, ý bảo mấy vị kỵ sĩ mang theo binh sĩ đi vào trang viên phế tích điều tra. Như vậy, chúng ta tiểu cáo từ trước. Lâm Thái Bình ở bên cạnh lười biếng ngáp một cái, Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, ngài không có ý kiến gì à? Đương nhiên không có ý kiến, phé đơ dê Chủ tịch Quốc hội tiến lên vài bước, rất nhiệt tình nắm tay tỏ vẻ cảm tạng. Lâm tiên sinh, lần này nhờ có các ngươi hỗ trợ, mới để cho chúng ta phát hiện thai hoàng ẩm, ta sẽ hướng hội nghị đề nghị ban thưởng các ngươi công hiến. Tại đây đang nói chuyện, bên tiêu lưu đầu nhân cùng ám tinh linh nhóm, đám bọn họ, đã chuẩn bị kết thúc công việc Trước khi đi còn lưu luyến không rời, lại từ trong đống lửa cầm mấy sâu cánh gà nướng bàng trở về. Cái gì kia, đừng lãng phí, ta mang về màn đêm bông xuống tiêu. Thương quá, dùng danh họa cùng gỗ lim độ dùng trong nhà nướng ra đến đồ vật, hương vị tiểu là tốt. Các ngươi những này hôn đãn. Gơ rằng để hầu tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt đều tại phóng hỏa, nhưng căn bản không cách nào làm cái gì, đốt đi của ta trang viên, giết của ta trung thực thuộc hạ, còn đem gai nhọn màu đen cho. Chết thiệt. dưới đời này còn có so đây càng vô sỉ sự tình sao đáp án dĩ như là có bởi vì sau một khắc lâm thái bình tiểu mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn xem hắn ho nhẹ vài tiếng nói cái gì kia hầu tước đại nhân tuy nhiên ta không nên nói như vậy bất quá chúng ta khổ cực như vậy giúp ngài giải quyết hải tặc ngài tiểu không có ý định tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ sao phúc gờ rằng đệ hầu tước thiếu chút nữa một đống máu phun ra đến chết tiệt hỗn đản các ngươi đem của ta trang viên cháy sạch nấu được sạch sẽ còn muốn ta cảm tạ các ngươi. Cái này lời nói được Lâm Thái Bình nghiêm trang mở to hai mắt, xin nhờ, chúng ta là tại cứu ngài được không? Có trời mới biết những này hải tặc tiềm phục tại tại đây muốn làm gì? Vạn nhất ngài lần sau dẫn theo cái mấy cái vũ nương đến trang viên, đang tại xâm nhập trao đổi nhân sinh lý tưởng thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhảy ra, vậy phiền toái lớn rồi. Là được. Tự là, tụt bọn hắn rất chỉnh tề gật đầu. Dạ ca càng là nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa à, gờ rằng đệ tiên sinh, ngài cứ như vậy đối đai ân nhân cứu mạng sao. Phải biết rằng cái này hơn nửa đêm đấy, chúng ta theo ôn hòa trong chăn leo ra, rất vất vả chạy tới hỗ trợ, nhưng lại mỗi người bị thương, này làm sao cũng đang cái mấy vạn kim tệ à. Cái này lời nói được thật sự là lại có mặt ở đây. Mà ngay cả bên cạnh quý tộc cùng bình dân nghe xong cũng nhìn không được nữa rất là đồng ý. Trang viên bị hao tổn là một sự việc, ân cứu mạng lại là một sự việc, so về trang viên này đến. Chẳng lẽ các hạ mệnh tiểu như vậy không đáng tiền sao? Bị rất khinh bỉ, bị, bị khinh bị được toàn thân mũi tên. Không may gỡ rằng đệ hầu tức nhịn không được nổi trận lôi đỉnh. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, Lâm Thái Bình rất tốt tâm an ủi. Không có việc gì, ta biết rõ ngài vừa mới tổn thất thảm trọng, cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Không sao đấy. Ngài trước tiên có thể đánh trương hóa đơn tạm cho chúng ta, phân thành tháng chậm giái cho, tiền lãi cái gì đấy? Tránh. Nói tựu tránh tự tránh. Tại gờ rằng đệ hầu tức triệt để bạo trước khi đi, Lâm Thái Bình lập tức rất sáng suốt đi. Một đoàn hắc ám sinh vật theo ở phía sau, chỉ có tụt trước khi đi lưu luyến không rời quay đầu. Hướng phía gờ rằng đệ hầu tức dốc sức liều mạng phất tay, cái kia ai, đường đem của ta đuổi gà nướng trộm đi à, ta lần sau lại đến cầm. Kết quả là, tại gờ rằng đệ hầu tức miệng đầy phún huyết phẫn nộ, cảm thấy mị mạng ăn cướp đoàn cứ như vậy thắng lợi trở về rồi, dọc đường qua cái kia phiến hắc tùng lâm thời điểm. còn đem trước thời gian giấu ở chỗ này chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi, cho nên chờ bọn hắn trở lại gở gì cao điểm trang viên thời điểm, cơ hồ mỗi người đều mệt mỏi sắp đứng không yên. nhưng là lại mệt mỏi lại vất vả, chỉ cái muốn nhìn thấy tràn đầy nghiêm chỉnh gian phòng chiến lợi phẩm, mọi người tiểu lập tức tinh thần phân chấn giống như là đánh cho máu gà. Kristin thậm chí đều bất chấp ăn cơm chiều, trực tiếp gặm mấy cái bánh bao ngồi xổm chiến lợi phẩm gian ở giữa, bắt đầu rất chân thành tính toán khởi thu đến, từ từ sẽ đến. Đợi có kết quả lại cho ta biết. Lâm Thái Bình lười biếng ngồi trong góc, nhìn xem Cờ Giác Tín bọn hắn bận rộn kiểm kê thu hoạch, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, hắn đột nhiên cởi tủm tìm túi đầu, nhìn xem lòng bàn tay trong suốt thủy tinh. Ngay tại vừa rồi, Thừa dịp gai nhọn màu đen bị các binh sĩ kích choáng kéo thời điểm ra đi, hắn bất động thanh sắc tiến lên hỗ trợ, thuận thế lấy đi gai nhọn màu đen phần bụng cái kia khối tia chấp phù thạch, mà giờ này khắc này, tia chấp phù thạch ẩn chứa thần bí năng lượng, đã sớm bị chư thần trực nhẫn hoàn toàn hấp thu. đã nhận được tia chấp phù thạch thần bí năng lượng, chư thần chức nhẫn đen kịt dưới trên mặt, lại có phần có một chuyển hóa làm màu đỏ tươi, cái này ý nghĩa chư thần chức nhẫn lại bắt đầu mới một lần tấn trước. Đương nhiên, lúc này đây tấn trước hiển nhiên cần thêm nữa. Năng lượng, theo tình huống trước mắt đến xem, đoán chừng ít nhất cũng cần khối phù thạch mới có thể hoàn thành. Thoát nhìn, ta chỉ có thể chờ mong vị kia vợ hải kịch tiên sinh tiếp tục tặng lễ rồi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, thật cũng không có nóng lòng cầu thành. hiện tại duy nhất hy vọng chính là, vợ hài kịch bên người sẽ có đầy đủ tia chấp phù thạch, ít nhất phải có thể làm cho chư thần chức nhẫn hoàn thành lần thứ nhì tấn trước. Cơ hội tại đồng thời, đại sảnh kiểm kê công tác cũng đã xong, cơ tin lao đầu đầy đại hãn, lấy ra ghi được rậm rạp chẳng trị sổ sách, lao bản, ta công tác thống kê đã qua, chúng ta lần này tổng cộng cấp được vạn ngàn linh 30 mai kim tệ, năm khỏa ma tinh, cộng thêm mấy tấn gạo cùng thịt muối, còn có rất nhiều mực in cùng trang giấy. đầy đủ chúng ta phát hành hơn 10 kỳ báo chiều rồi. Được rồi, còn có tin tức gì không so đây càng tốt, Lâm Thái Bình tỏ vẻ thỏa mãn được không thể lại thỏa mãn, Cờ Sĩ lại lấy ra một tờ tử kim sắc quyển trục nói, còn có, cái này trương trên quyển trục mặt, còn ghi lại cuồng chiến sĩ chuyên trúc bí kỹ toàn phong trạm, tuy nhiên không biết uy lực thế nào, nhưng là gờ rằng đệ bắt nó đặt ở thủ vệ xâm nghiêm trong mặt thất, đã nói lên nó khẳng định rất có giá trị. Trên thực tế, chính như Cờ Sĩ Tín nói như vậy Loại này tên là toàn phong trạm chiến đấu bí kĩ, có thể làm cho cuồng chiến sĩ tại lập tức buộc phát mấy lần lực lượng. Hơn nữa mượn nhờ vũ khí hạng nặng huy động lực lượng, hình thành vài đạo vô kiên bất thôi, sức mạnh vô địch, phong nhận đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ hì khá kha z thành mảnh vỡ. Thoạt nhìn giống như rất không tuổi. Lâm Thái Bình cầm qua tử kim sắc quyển trục nhìn mấy lần, nghị nghị thuận tay ném cho bên cạnh tổ d... như đầu nhân chiến sĩ, giống như cùng cuồng chiến sĩ không kém bao nhiêu đâu. tụ các ngươi muốn hay không tu luyện nhìn xem. Như vậy mới có thể rất tốt gánh chịu khởi chịu tiếng xấu thay cho người khác ngay lúc khiên thịt trách nhiệm. Ta. Tốt mặt mũi tràn đầy buồn dầu tiếp nhận từ kim sắc quyền trục. Cái này, cái này, tốt thật là tốt, nhưng vấn đề là, chúng ta không biết chữ A. Không có hóa thật đáng sợ, Lâm Thái Bình nhịn không được thở dài, không có sao, ngươi có thể cho dạ ca dạy ngươi biết chữ. A, dạ ca, ngươi đang nhìn cái gì thứ đồ vật. Một cách không ngờ, dạ ca tựa hồ chính chầm chầm vào cái kia kiện đồ vật sợ dùng. Thẳng đến ở bên cạnh mấy cái ám tinh linh nhắc nhở xuống, nàng khôn ngoan lộ ra mê mang ngầm đầu, không có gì, ta chỉ là ở xem. À, Lâm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại làm sạch tử viêm về sau, tìm được cái kia nửa kiện thần khí sao? Thần khí ngươi cái quỷ A. Lâm Thái Bình nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, cái gọi là nửa kiện thần khí, kỳ thật tiểu là dạ ca sở thi thể sở đến nửa chỉ, cái, màu trắng bạc ẻn, đến nay dùng liền nhau đổ đều không rõ ràng lắm. Đương nhiên dạ ca cũng không cho là như vậy, trên thực tế thẳng cho tới hôm nay, nàng vẫn đang đánh mặt xương sung béo toàn cơ bắp cho rằng, cái kia nửa chỉ, cái, kèn nhất định là cái gì cường đại ma pháp trang bị, cái gì gọi là toàn cơ bắp. Dạ ca đối với cái này tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, vài giây đồng hồ về sau, nàng đột nhiên dương dương đắc y ưỡn ngực, đã dơ tay lên ở bên trong cái kia dạng thứ đồ vật. Các ngươi những cái thứ này, rất nhanh tiểu phải biết rằng vận khí của ta có thật tốt rồi, bởi vì... Ta vừa mới đã tìm được mặt khác nửa chỉ, cái. 24. Rất đứng đắn muốn thoáng một phát đặt mua vẽ tháng cái gì đấy, thân môn, xin cho thủy thủy tháng này các loại hôn chiến rốt có tôn nghiêm một điểm, đa tạ rồi. chương 86, kèn cùng hàm đội. Lơ mờ trong phòng, ánh đến ánh sáng nhạt, dạ ca hết sức nhỏ ngón tay thoát dài, nửa chỉ, cái, màu trắng bạc kèn đang tại lóng lánh hào quang, giống như là một kiện chân quý nghệ thuật vật rồi lại tản ra mãnh liệt ma pháp chấn động. Trong chốc lát. tất cả mọi người chú ý được đều tụ tập tại đây nửa chỉ cái kèn lên dạ ca cười mỉm nhìn xem lâm thái bình như thế nào đây vận khí của ta có phải hay không rất tốt tại ngờ rằng để cái kia nghệ thuật đại sảnh mật thất xuống ta đã tìm được một cái rất khó phát hiện hốt tối lô khẳng ngọc mà này nửa chỉ cái kèn tiểu dấu ở hui hui hui ta còn chưa nói xong đâu này không cần nàng nói xong rồi lâm thái bình phản ứng đầu tiên tiểu la lập tức ở trong không gian giới chỉ khắp nơi lật đông tây kèn kèn, kèn ở nơi nào? bảo là hai quả bưởi mị mì, mì, vì cái gì ta trong giới chỉ như vậy loạn, cái gì đó đều có. cái này nửa chỉ ăn thừa chân giò hun khói, lại là cái nào cặn bã nhét vào. a, đã tìm được. cảm ơn trời đất. tuy nhiên bị nhét tại không gian giới chỉ tầng dưới chót nhất. bất quá cuối cùng là tìm được cái kia nửa chỉ. cái, kèn rồi. mà chờ hắn xuất ra cái này nửa chỉ. cái, kèn trong nháy mắt, dạ ca tay cái kia một nửa khác kèn. vậy mà như là có sở cảm ứng tựa như run rẩy nhẹ minh bắt đầu sau một khắc thậm chí không cần lâm thái bình hỗ trợ một cổ từ lực ngay tại không khí chống rông xuất hiện nửa trái kèn cùng nửa phải kèn đồng thời rời tay bay ra nương theo lấy lệch cách một tiếng vang nhỏ nguyên vẹn tổ hợp cùng một chỗ sau đó thân sau đó sẽ không có sau đó rồi không nghĩ giống như cái gì ma lực đại bộc phát cũng không có cái gì truyền thuyết thượng cổ thần khí xuất hiện nguyên vẹn tổ hợp sau kèn tại giữa không trung ngừng lại một chút tiêu một lần nữa ngã xuống đến trên bàn, lan mình quay cuồng vài cái đình chỉ bất động rồi, cái này thì xong rồi. Dạ ca đầy coi lòng chờ mong dựng thẳng lên thay nhọn, kết quả lại là thất vọng. Mà ngay cả bên cạnh Cựu Justin cùng tổ cũng rất là kinh ngạc. A, có lẽ còn cần nhỏ máu nhận thân. Không, nhận chủ. Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sờ lên cảm, nhìn nhìn chính mình tái nhợt ngón tay, như thế nào đều ngoan không hạ cái kia tâm đến. Không có vấn đề, Dạ ca rất khéo hiểu lòng người. Lập tức bắt lấy bàn tay của hắn, gọn gàng cắt một đào, tại lâm thái bình bi phẫn tiếng kêu thảm, một nhóm lớn máu tươi chạy xuôi mà xuống. Dính đẩy toàn bộ kèn. Thật đáng tiếc, nhỏ máu nhận chủ cũng vô dụng, kèn hay, vẫn, là cái kia kèn, căn vốn là không có bất cứ động tinh gì. Cờ mở to hai mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên rất chân thành dơ tay lên, cái kia, có muốn hay không chúng ta dùng hỏa đến đốt, nấu, đốt, nấu, xem. Kết quả là, mấy phút đồng hồ sau. cái này kèn bị ném vào trong đống lửa, ngay sau đó lại đổi thành dùng cột đá cuộn nện, lại sau đó lại biến thành ám tinh linh tộc độc dược khảo thí. Tóm lại các loại ý nghĩ hao huyền phương pháp xử lý, có thể sử dụng trên toàn bộ đều đem ra hết. Nhưng là đây hết thảy, toàn bộ đều không có dùng, dùng đặc thù nào đó tài liệu chế thành kèn, chắc chắn được như là ngàn năm nham thạch tựa như. Mặc kệ mọi người chỉ dùng để biện pháp gì đều đừng muốn mở ra nó. Cậu thậm chí trực tiếp nâng lên ma tinh hàng tháo, rất bạo lực anh một tháo. Kết quả cả mặt đất đều vanh ra hố to rồi. Ken nhưng vẫn là lông tóc không tổn hao gì, chớ đừng nói chi là mở ra. Ta buông tha cho. Suốt 2 giờ về sau, Lâm Thái Bình lao đầu đầy đại hãn, rất bất đắc dĩ thở dài, bất quá, có một điểm ta hiện tại phải thừa nhận, cái này Ken bên trong khẳng định cất giấu bí mật gì, nếu không gỡ rằng đệ hầu tước tuyệt đối sẽ không như vậy thận trọng ẩn nút đi, nhưng vấn đề là căn bản mở không ra nha. Được rồi, còn có cái gì so đây càng nghệ phải đấy. Cái này rất giống ngươi đánh quái thời điểm tuân ra một kiện thần khí, thế nhưng mà không đợi vui mừng quá đôi đi nhặt, máy tính lại đột nhiên chết máy rồi. Có thể nói cái gì đó, ở đây ra hỏa đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ có dạ ca vẫn đang không cam lòng buông tha cho. Nàng đuốt ve kèn trên cái kia hàng chữ dấu vết, như có điều suy nghĩ dựng lên thai nhọn, nghe, ta có một loại trực giác, có lẽ cái này hàng chữ là mở ra kèn mấu chốt, cho nên chúng ta cần phải đi tìm cái bác học người, đem cái này hàng chữ phiên dịch đi ra. Nữ tính trực giác. Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ đầy đủ hoài nghi, bất quá giống như cũng tìm không thấy biện pháp khác rồi, được rồi, chuyện này tiểu giao cho ngươi cùng Christine đến xử lý, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được nhận thức loại này chứ người. Tốt, ta vừa vặn nhận thức mấy vị bác học người. Christine gật đầu đáp ứng, nghĩ nghĩ về sau, rồi lại có chút do dự mà hỏi, như vậy lão bản, chúng ta kế tiếp ứng nên làm cái gì, ý của ta là, kế tiếp hơn một tháng. Chúng ta phải làm chút gì đó tốt đâu rồi, muốn đi tiếp tục băng, giúp, gờ rằng để dọn nhà sao. Cái này sao, làm chuyện tốt một lần là đủ rồi, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ không lại cho chúng ta cơ hội này. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm gõ bản, hoàn toàn không thấy một vị hầu tước đại nhân tại ngoài trăm giảm đoán nghiệm. Bất quá, chúng ta kế tiếp ngược lại là có rất nhiều công tác muốn làm, nói thí dụ như, tổ kiến hạm đội, thuộc tại tự chúng ta tư nhân võ trang hạm đội. Hạm đội, đề nghị này thật sự một cách không ngờ. ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, tư nhân võ trang hạm đội nghe ngược lại là rất phong cách, nhưng là dùng chúng ta tình huống hiện tại, muốn hạm đội có làm được cái gì? đương nhiên là có dùng. đã có hạm đội tư nhân về sau, chúng ta về sau có thể mang mỹ nữ tóc vàng đi ra ngoài hóng mát, bằng xe, rồi. Lâm Thái Bình nghiêm trang nói hưu nói vượng, sau đó đoạt tại Kristin cùng Dạ Ca mắt trợn trắng trước khi, đột nhiên rất kỳ quái hỏi, à, các ngươi cảm thấy, chúng ta sau này đại địch là Gơ Giang đệ, hay? Vẫn là vợ hải kịch. Vấn đề này là dư thừa đấy, đáng thương vợ rằng đệ hầu tức sớm đã là sức đầu mẹ chán, căn bản cũng không có cái gì phản kháng tư cách, cho nên nói đến mọi người chính thức đại địch, đương nhiên là vẫn giấu kín tại hát ám tùy thời hội, sẽ, mở ra ung um tùm răng nanh nhào lên hải tặc đầu nhỏ xấu. Là không có sai, vợ hải kịch mới là chúng ta sau này chính thức đại địch. Lâm Thái Bình rất tán thành sờ lên cằm, lại đột nhiên hỏi, nói như vậy thật sự, nếu như chúng ta bây giờ chống lại vợ hải kịch, Kết quả sẽ như thế nào? Cái này sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tụi nháy mắt mấy cái, thành thành thật thật trả lời, nói thật không? Nếu như là trên đất bằng, chúng ta ít nhất có thể đánh cho ngang tay, chẳng qua nếu như tại trên biển gặp được, tên kia hạm đội quá cường đại, dễ dàng tiểu có thể giải quyết chúng ta. Đây đúng là đại lời nói thật, cho dù là tâm cao khí ngạo dạ ca cũng phải thừa nhận, tại vở hài kịch cường đại hạm đội hải tặc trước mặt, nhất là ở đẳng kia chiếc huyết ma số ma pháp kích xuống. Chân châu đen số liền một luân phiên công kích đều nhịn không được, còn không có tới gần tiểu sẽ biến thành mảnh vỡ. Ngay tiếp theo mọi người cùng đi đáy biển uy, cho ăn, cá mập rồi. Dưới loại tình huống này, dù cho biết rõ vợ hài kịch vẫn tại hải ngoại du đảng, dù cho biết rõ giải trừ nguyên rùa phương pháp xử lý tiểu dấu ở trên người hắn. Nhưng Lâm Thái Bình cùng hắc ám nhóm sinh vật hay, vẫn là thuốc thủ vô sách. Đương nhiên, vợ hài kịch cầm bọn hắn cũng không có biện pháp gì, song phương duy nhất có thể làm đấy. Tiểu là cách đường ven biển rất hung hăng càng quấy hô vài câu có gan người tới à. Được rồi, loại này chàng cảnh thật đúng là có đủ nhàm chán đấy. Dạ ca nhịn không được ngáp một cái, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Thái Bình, cho nên nói, chúng ta cần một trích cường đại hạm đội. Sau đó, trả lời, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng, cho nên, vì triệt để giải quyết vở hài kịch cái này đại phiền thoái, cũng vì giải trừ Cơ Dịch Nguyên Dùa, càng thêm sau này khai thác thương lộ, chúng ta cần một trích cường đại hạm đội. ít nhất là một chiếc cường đại chiến hạm. Được rồi, phải thừa nhận đó là một hảo kế hoạch. Ở đây tất cả mọi người đối mắt nhìn nhau liếc, lập tức đều cảm thấy ầm ầm tâm động. Có thể có một chỉ cái thuộc tại sự cường đại của mình võ trang hạm đội tự do đi thuyền tại quảng khoát hải dương lên. Cái này đương nhiên là cầu còn không được đại hảo sự. Nhưng vấn đề duy nhất là nhưng vấn đề duy nhất là chúng ta không có tiền. Cursedin rất buồn rầu xoa tóc đỏ, lão bản muốn muốn đối phó vợ hải kịch. Chúng ta ít nhất cần hai chiếc cỡ lớn chiến hạm. Dứt bỏ thuần thục thủy thủ cùng ma tinh pháo máy ném đá những vật này không để cập tới, ngươi biết chỉ là mua sắm một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Cần bao nhiêu tiền sao? Cần bao nhiêu? Tất cả mọi người rất chỉnh tề nhìn xem nàng, tốt còn run rẩy che trái tim, sợ mình Hội sẽ đang nghe mấy cái chữ kia sau trực tiếp mất đi. 20 vạn. Constantin không chút khách khí ném ra một cái số lượng, giống như là từ trên trời giáng xuống đại sơn, một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Dù là thượng diện không, có cái gì, cũng muốn 20 vạn kim tệ, hai chiếc tiểu là 40 vạn. Ách, các ngươi muốn choáng luôn ấy ư? Ta đây cũng cùng một chỗ chóng mặt tốt rồi. Rất tốt, rất cường đại, ở đây tất cả mọi người tập thể hôn mê, mà ngay cả đã có chuẩn bị tâm lý Lâm Thái Bình, cũng có chút lòng bàn chân như nhún ra cảm giác, cái kia chính là nói, tuy nhiên chúng ta đánh cướp gỡ dạng để hầu tước, gần đây cũng bán quảng cáo buôn bán lời không ít, nhưng là muốn mua xuống hai chiếc cỡ lớn chiến hạng, ít nhất còn cần 23.323 miếng kim tệ. Constantin rất phiền muộn thở dài, mình cũng có một loại đem mình chọc cái chết xúc động, 23 vạn a 23 vạn, 23 vạn a 23 vạn, 23 vạn a 20. Cậu ngươi đừng nói nữa. Dạ ca cùng tôi cùng một chỗ rơi lệ lời mặt, nửa giờ sau, bọn hắn vẫn còn vi đại thu hoạch mà dương dương đắc ý, thậm chí đều muốn hơn 10 vạn kim tệ làm như thế nào hoa cho phải đây, kết quả nửa giờ sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình hay vẫn là nghèo như vậy. Hơn nữa cùng được đập nổi bán sắt cũng mua không nổi nửa cái thuyền. Kiếm tiền, nhất định phải cố gắng kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Lệ nóng doanh trọng, Dạ Ca đột nhiên đằng đằng sát khí đứng lên, trùng trùng điệp điệp vô bàn, bất kể thế nào nói, chúng ta đều nhất định phải trong ngắn hạn kiếm được cái này 23 vạn kim tệ. Muốn lợi nhuận, nhất định phải lợi nhuận, không phải lợi nhuận không thể. Tôi rất nhiệt huyết dốc sức liều mạng cử động đề, bất quá cũng tiểu nhiệt huyết vài giây đồng hồ, nó đột nhiên ủy mặt mũi tràn đầy buồn nói, thế nhưng mà Chúng ta nên làm như thế nào đâu này? Tốt vấn đề, dạ ca lập tức tiêu đủ rũ rồi, hai cái hắc gám sinh vật mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng sầu mi khổ kiểm Constantin, ba cái da hỏa đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu, tội nghiệp nhìn xem. A, ta ngược lại là có một biện pháp. Khi bọn hắn tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú, Lâm Thái Bình rất rỗi dành uống vào cà phê, sau lưng ác ma cái đuôi lại bắt đầu nhẹ nhàng sáng ngời a sáng ngời, bất quá, điều này cần mọi người phối hợp, hơn nữa sẽ rất vất vả a. Cần thêm bản gạ điểm, cần trả giá rất nhiều tâm huyết, còn cần làm đi. Cái gì đều không cần nói, vì võ trang hạm đội vĩ đại, cho dù biết rõ là vung hố, cần các nàng cũng không biết sợ hướng bên trong nhảy. Rất tốt, đây là các ngươi nói a Lâm Thái Bình cười tủm tỉm xem của bọn hắn, sau đó đột nhiên tinh thần rũ đứng lên, trực tiếp vung tay lên. Như vậy, còn chờ cái gì đâu rồi, hiện tại tiểu khởi công. Có ai không, đem của ta hình chiếu thủy tinh lấy tới, ta muốn cho các ngươi biết một chút về. Cái gì gọi là nghệ thuật cảnh giới cao nhất? 24. Cái này chương quá độ thoáng một phát, vì nội dung cốt chuyện cần, mọi người không chỉ nói ta tới, câu chuyện khởi, thừa, chuyển, hợp luôn cần quá độ đấy, đa tạ mọi người lý giải cùng ủng hộ. Chương 87. Ta bể bộn nhiều việc. Đã quyết định muốn tổ kiến tư nhân võ trang hạm đội, hoán nghiệm lấy chúng ta tốt cùng chúng ta tốt cùng hắc ám nhóm sinh vật, theo ngày kế tiếp khởi ngay tại Lâm Thái Bình dưới sự dẫn dắt, đã bắt đầu vanh vanh liệt liệt kiếm tiền tân kế hoạch. Gần nửa tháng trong thời gian, tòa soạn báo chiều ngoại trừ bình thường phát hành báo chí bên ngoài, tựa hồ tiểu lại không có bất kỳ cử động. Lâm Thái Bình mang theo Hắc Ám nhóm sinh vật đồng cửa không xuất ra, mỗi ngày cũng không biết tại trong trang viên mân mê cái gì, chỉ có nhưu đầu nhân nhóm, đám bọn họ luôn luôn xảy ra môn một chuyến, mua sắm thượng đẳng mực in cùng đắt đỏ bản in bằng đồng giấy. Có âm ưu a có âm ưu, chứng kiến quỷ dị như vậy bình tĩnh, chính lâm vào đại phiền toái gở rằng đệ hầu tức cực kỳ bất an, vô luận từ góc độ nào đến xem. Cái kia âm hiểm tiểu bạch kiểm đều không có lý do khinh địch như vậy buông tha chính mình. Mà này trùng, chồng, nhìn về phía trên rất quỷ dị yên lạng, tựa hồ biểu thị một hồi báo tố đang muốn đã đến. Bất quá, hắn cũng không có thời gian đi thi lo những thứ này, bởi vì hội nghị đang tại điều tra hắn hư hư thực thực cấu kết hải tạc sự kiện. Những cái kia ăn no rồi không có chuyện gì nghị viên khó được có cơ hội biểu hiện tồn tại cảm. Rắc, đương nhiên là đánh cho máu gà tựa như không ngừng điều tra không ngừng họ. hơn nữa mỗi ngày đều muốn hầu tước đại nhân đi hội nghị đưa tin đem ngày hôm qua nói qua sự tình một lần nữa nói tiếp một lần liền ăn cơm đánh răng chi tiết tỉ mỉ đều không công tha như thế như thế suốt rằng con nửa tháng sau hội nghị rốt cục thật đáng tiếc tuyên bố không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hầu tước đại nhân cấu kết hải tặc gờ rằng đệ hầu tước đang nghe cái này tuyên bố sau cảm động đến rơi lệ đầy mặt ngay sau đó lập tức phẫn nộ đưa ra kháng nghị muốn cho hội nghị truy cứu lâm thái bình vu hám trách nhiệm Không có vấn đề, chúng ta thích ăn nhất hết nguyên cáo ăn bị cáo rồi. 12 vị nghị viên lập tức hào hứng tràn đầy tiếp nhận lên án, hơn nữa tại sáng sớm ngày thứ nhì. Tiểu do vĩnh viên bản lấy bài xì phé mặt phé đơ dề chủ tịch quốc hội dẫn đội, đại quy mô xuất động tiến về trước rượu nho trang viên. Đến cho bọn hắn rốt cuộc là đến hoạt động tra đấy, hay, vẫn, là tới thêm phiền đấy, vậy cũng chỉ có có trời mới biết rồi. Nhưng là một cách không ngờ, Lâm Thái Bình lại căn bản không có tới đón tiếp bọn hắn. không không đáng đáng trang viên cửa ra vào, chỉ có Christine chính nhàm chán đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời thổi qua bạch vân mở người. Làm cái gì vong linh? Các nghị viên hai mặt nhìn nhau, đối với cái này tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Phé chủ tịch quốc hội càng là bản lấy cái kia trương bài tú lơ khơ mặt, lạnh như băng mà hỏi, Christine tiểu thư xin hỏi lâm tiên sinh có đây không? Ta nhớ được ta trước thời gian thông chi quá hắn rồi. lão bản sao? Christine cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Mê mang quay đầu lại nhìn xem trang viên, cái này sao, hắn tại ngược lại là tại đấy. Bất quá hắn hiện tại giống như bề buộn nhiều việc, điểm tâm cũng không kịp ăn, liền mang theo dạ ca các nàng đi công tác. Nghe được trả lời như vậy, các nghị viên càng thêm bất mang rồi, không đều phế đơ dê chủ tịch quốc hội mở miệng, đã có người nhịn không được đoạt hỏi trước, công tác. Cái gì công tác? Chẳng lẽ bận đến liền cơ bản nhất nên đón đều chẳng quan tâm rồi hả? Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, dù sao sáng sớm, hắn tiểu ra chuyến xa nhà, sau đó dẫn theo mười mấy cái xinh đẹp Vũ Nương trở về. Ngay sau đó tiểu tiến vào phòng nhỏ, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Vũ Nương! Xinh đẹp hay sao? Còn mười mấy cái? Phẫn nộ rồi! Sáng sớm thổi gió lạnh tới các nghị viên, lập tức tiểu bệnh tâm thần, sự cung loạn, phẫn nộ rồi, lẽ nào lại như vậy, chúng ta khổ cực như vậy tới điều tra hải tạc sự kiện. tên kia rõ ràng còn có tâm tư gọi vũ nương tới tầm hoàn tác nhạc, nhưng lại một hơi kêu mười mấy cái, quá phận á quá phận, ít nhất cũng phải lưu mấy cái cho chúng ta mà. Được rồi, cuối cùng câu nói kêu hoàn toàn tâm lý hoạt động, bất quá cảm thấy đã bị khinh bị các nghị viên, hiện tại quả thực là giả, điểm nộ khí, chất ních, phé đơ dê chủ tịch quốc hội lập tức tiểu vung tay lên, không chút khách khí đi tới trang viên, các tiên sinh, ta nghĩ tới chúng ta cần phải đi xem, lâm thái bình tiên sinh hiện tại đến ngọn nguồn có nhiều bể Nói như vậy lấy, cũng mặc kệ Carlstein còn đang giải thích cái gì, hơn 10 vị nghị viên trực tiếp đẩy ra trang viên đại môn, dọc theo thật dài hành lang bước nhanh bước đi, đạt tới Lâm Thái Bình nghe nói chính tại chỗ làm việc. Cái gọi là công tác địa phương, kỳ thậtwidetilde là một gian tạm thời cải tạo qua nhà kho, trong phòng phóng ra nhiệt độ ổn định ma pháp, lộ ra ôn hòa như xuân, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm đỏ, trong góc để đó các loại đạo cụ, mà bên ngoài trên tường còn khảm nạm lấy trong suốt cửa sổ thủy tinh, có thể cho người tình tưởng chứng kiến tình cảnh bên trong. Đây là dùng tới làm gì hay sao? Một đám nghị viên rất ngạc nhiên vây quanh, đem mặt dán tại cửa sổ thủy tinh hướng bên trong xem, chỉ có phé đơ dê chủ tịch quốc hội rất rụt rè ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi đi tới, chư vị, nhớ rõ chúng ta công tác, chúng ta cũng không phải là đến đi thăm đấy, chúng ta là đến. Ách! Trong chốc lát, đang nhìn đến trong phòng tình cảnh về sau, vốn là còn rất rụt rè phé đơ dê chủ tịch quốc hội, đột nhiên tiểu trận mắt há hốc mồm ngắn ngủi thất thần. thế cho nên bài xì phé tựa như cũ kỹ trên mặt cũng xuất hiện vài phần ứng hồng ở này ôn hòa như xuân chụp ảnh trong dạp hơn 10 vị xinh đẹp vũ mỹ vũ nương chính tụ cùng một chỗ bổ trang bổ trang tuyển quần áo tuyển quần áo oanh oanh nghiến nghiến liễu diễu phong tình khác nhau xinh đẹp khuôn mặt ghé vào một chỗ nguyên người hương khí phiêu đãng tại không khí quả thực đem toàn bộ chụp ảnh dạp đều biến thành con gái quốc không chút nào khoa trương mà nói toàn bộ tượng nha đảo nổi danh nhất vũ Nương cơ hồ tất cả đều tụ tập ở chỗ này rồi mở nhạt dưới ánh đèn các nàng thay đổi các loại tỉ mỉ chuẩn bị trang phục đạo cụ, bày ra các loại hoặc ưu nhã hoặc vũ mị hoặc cao ngạo tư thế, giống như là chuẩn bị tham gia một hồi long trọng diễn xuất. chưa từng có ngờ tới hội sẽ chứng kiến loại này tình cảnh, trong chốc lát chụp ảnh bên ngoài dạ đột nhiên tiểu hoàn toàn yên tĩnh, hơn 10 vị nghị viên thấy hai mắt đăm đăm, đầy đỏ mặt lên hô hấp rồn rợp, chỉ hận chính mình không có mặc tường thuật, nếu không có thể trực tiếp xuyên qua cửa sổ thủy tinh sông đi vào vây xem rồi. Ừ ngực quỷ dị yên tĩnh. cũng không biết rằng là ai nuốt một ngụm nước bọn, đột nhiên phá vỡ cái này kỳ quá yên lặng. Phé dê chủ tịch quốc hội bài tú lơ khơ mặt đều có điểm run rẩy rồi, nhưng vẫn là tận lực bảo trì tỉnh táo, dùng cái loại này hơi run rẩy thanh âm lắp bác hỏi, cái này, cái này, gọi là công tác. Người hỏi ta ta hỏi ai? Christine mặt mũi tràn đầy cổ quái trở mình mắt trợn trắng, ta không biết, bất quá lao bản đã ở, nếu không các ngươi có thể đi hỏi hắn. Cảm ơn trời đất, bởi vì tin nhắc nhở. Rốt cục có người chú ý tới Lâm Thái Bình tồn tại, mười mấy cái nghị viên rất chỉnh tề ho nhẹ vài tiếng, rốt cục lưu luyến không rời theo vũ nương trên người rời ánh mắt, nhìn về phía đang tại chụp ảnh dạp bên kia Lâm Thái Bình. Giang giác! Giang giác! Tại mấy cái ám tinh linh trợ thủ tốn tụng xuống, Lâm Thái Bình chính dơ một cái hình chiếu thủy tinh, nhắm ngay bày ra các loại tư thế vũ nương nhóm, đám bọn họ, manh liệt đợp, mà dạ ca thì là đứng tại bên cạnh của hán, thỉnh thoảng đưa lên các loại đạo cụ. đồng thời chỉ đạo những cái kia vũ nương làm như thế nào chú ý chi tiết tỉ mỉ rất tốt ạ lìn xỉ ạ tư thế của ngươi rất tốt bất quá hơi chút nghiêng đi thân đi một điểm đem chân về phía trước kéo dài là không có sai như vậy sẽ để cho chân ngươi lộ ra càng thêm phẳng dài phết gì ơ dáng tươi cười đừng như vậy cứng ngắc tự nhiên một điểm lại tự nhiên một điểm đúng rồi ta đưa cho ngươi hồng bảo thạch vòng cổ đâu rồi bắt nó cắn lấy trong miệng dùng đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy cái kia hồng bảo thạch Du, con mắt xem ta tại đây, biểu lộ muốn tùy ý một chút, tưởng tượng ngươi là đêm khuya ở bên trong bồi hồi một chích con mèo nhỏ, lười biếng tịch mịch rồi lại khát vọng đạt được sữa bò, rất tốt, bảo trì như vậy, không nên cử động. Trận mắt há hốc một à, mười mấy cái nghị viên thấy trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, theo một phương diện mà nói, vị này lâm tiên sinh giống như đúng là công tác, mà không phải mang theo vũ nương nhóm, đám bọn họ, ăn chơi đàng điếm, bất quá theo một phương diện khác mà nói, ai có thể nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì kia mà. Ta không biết, dù sao lão bà nói, hắn tại quay chụp bìa mặt nữ lang. Cơ xin rất bất đắc dĩ mở ra hai tay, nghĩ nghĩ vừa chỉ chỉ phía trước gian phòng. Đúng rồi, mặt khác cám tinh linh đã ở bể buộn, các người nếu không mau mau đến xem. Muốn, đương nhiên đã muốn, mười mấy cái nghị viên rất chỉnh tề dốc sức liều mạng gật đầu. Lúc này tựu như ông vỡ tổ phun lên đi, tại hành lang hai bên cửa sổ thủy tinh trong phòng. Bọn hắn có thể rất thấy rõ ràng. những cái kia ám tinh linh tất cả đều chia làm 3 năm người tổ một. chính lúc hướng dẫn những cái kia mời đến vũ nương bày ra các loại tạo hình, sau đó dơ lên hình chiếu thủy tinh răng rắc răng dắt quay trụ. bên trái đệ trong một cái phòng, tại mấy cái ám tinh linh tỉ mỉ chỉ điểm xuống, hai vị vũ nương đồng thời đổi lại màu trắng pháp sư bảo, dơ lên cao cao cao su một pháp trượng, bày ra đang tại phóng thích tư thế, thánh khiết bề ngoài phối hợp cái loại nảy vũ mị thần sắc, bằng thêm thêm vài phần sức hấp dẫn. bên phải cái thứ nhì trong phòng. Vì ăn mặc đáng yêu trang phục nữ buộc vũ nương, mặt mũi tràn đầy thành phần rúc vào với nhau, giống như là cùng một chỗ đối, với, chủ nhân nói sáng sớm tốt lành, mà ở các nàng đối diện vài mét xa địa phương, mấy cái ám tinh linh đang tại cười tủng tìm chỉ điểm, con mắt, con mắt muốn trận lớn một chút ta. xa trường nói, nữ buộc không nghe sẽ không nhân hái rồi. Bên trái cái thứ tư trong phòng, một đám vũ nương đang tại đầy nhiệt tình khiêu vũ đạo, hai cái ám tinh linh vây quanh các nàng xoay quanh, một bên bắt xinh đẹp nhất lập tức. Một bên vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở, "Đi nhỉ sẽ tiểu thư, chú ý ngươi tiết ấu, ngươi muốn dùng nhiệt tình đến dẫn đạo người xem, tựa như xã trưởng theo như lời đuổi thời gian." "Không đúng, là thiếu nữ thời đại." "Không phải không thừa nhận, Ám Tinh Linh là trên thế giới này nhất hiểu được bảy ra nữ tính mị lực sinh vật rồi, tại các nàng tỉ mị chỉ điểm xuống, mỗi một vị vũ nương đều lộ ra mị lực mười phần, hoặc là gợi cảm hoặc là thanh thuần hoặc là ưu nhã thành thủ. oanh oanh yến yến tiếng cười duyên, hình chiếu thủy tinh kết sắt răng rắc phát ra ngân quang." đem những này tràn ngập mị hoặc lập tức tất cả đều ghi chép lại. Có thể nói cái gì đó, một đoàn nghị viên đều thấy nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên cảm thấy khát nước đến lợi hại, ngược lại là phế Đơ dê chủ tịch quốc hội còn bảo trì phong độ dáng vẻ, lại cũng nhịn không được nữa hai mắt đăm đăm, cái này, ta không biết rõ, chụp được những này hình ảnh mục đích là. Bia mặt nữ lang. Cười tủm tỉm thanh âm đột nhiên vang lên, tại các nghị viên ánh mắt kinh ngạc, Lâm Thái Bình cầm vừa mới quay chụp hoàn thành hình chiếu thủy tinh. Tại dạ ca cùng đi hạ chậm rãi đã đi tới. Chúng ta thứ nhất kỳ tạp chí, cần quay chụp bìa mặt nữ lang. Thế nào, có phải hay không rất có lực hấp dẫn? Chương 88, vi nghệ thuật hiến thân. Tạp chí? Cái gì là tạp chí? Thượng vang hạ cám nhật ký sao? Nghe được Lâm Thái Bình giải thích, ở đây các nghị viên hai mặt nhìn nhau, chẳng những không có lý giải, ngược lại là càng thêm cảm thấy lẫn lộn, tạp chí là cái gì, bìa mặt nữ lang vậy là cái gì? Cái này sao? Rất nan giải thích. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, thuận tay theo dạ ca trong tay tiếp nhận một vật, đưa cho mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ các nghị viên, không ngại lời mà nói, "Các ngươi có thể nhìn xem cái này, mặc dù chỉ là bị đẩy ngã trọng tố phế phẩm, bất quá đại khái ý tứ không sai biệt lắm." "Đây là cái gì?" Nhìn xem đưa tới trước mắt đồ vật, một đoàn nghị viên mê hoặc vây quanh, đó là một bản chế tác cực kỳ tinh mỹ sách vở. "Ách, không đúng, so bình thường sách vở muốn lớn hơn nhiều, cũng muốn mỏng trên rất nhiều." hơn nữa hoàn toàn sử dụng màu sắc rực rỡ mực in in ấn mà ngay cả trang giấy tài liệu cũng là sang quý nhất bản in bằng đồng giấy nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái này bản sách vở bìa mặt quả thực làm cho không người nào có thể rời ánh mắt tràn ngập hấp dẫn màu hồng phấn bìa mặt lên tượng nha đảo xinh đẹp nhất vũ nương mò nhỉ cả tiểu thư đang mặc màu trắng bạc cuồng chiến sĩ áo giáp rồi lại lười biếng rúc vào màu vàng vương tọa lên tư thế hiên ngang nhiều thêm vài phần mềm mại vũ mị. rất tốt rất cường đại Chỉ ít có 10 vị nghị viên trong nháy mắt này, đột nhiên trở nên hô hấp rồn rập mà bắt đầu, vốn là tiểu Mỹ mạo kinh người mò nỉ cả tiểu thư, dùng loại này đánh vỡ thông thường của chiến sĩ tạo hình xuất hiện, nhìn như mâu thuẫn kỳ quái kết hợp, lại ngược lại làm cho nàng bằng thêm thêm vài phần mỹ cảm, lại để cho ta gần kề nhìn thoáng qua tiểu không cách nào rời ánh mắt rồi. Đây là, đây là, phé dê chủ tịch quốc hội không biết nghĩ tới điều gì, bài tú lơ khơ trên mặt rõ ràng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đương nhiên nếu như mò nỉ cả tiểu thư ở chỗ này, nhất định sẽ tỏ vẻ ta không biết Chủ tịch Quốc hội, hôm trước chưa thấy qua, hôm kia chưa thấy qua, đại hôm kia cũng chưa từng thấy qua. Tạp chí, chúng ta tòa soạn báo chiều gần đây ý định phát hành tạp chí. For Him Magazine. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, nói như thế nào đây? Tổng thể nhìn lại, đây là một bản tràn ngập giải trí tính tạp chí, chuyên môn vi nam tính độc giả trỗi chuẩn bị. Chuyên môn vi nam tính độc giả chuẩn bị. Một đoàn nghị viên hai mặt nhìn nhau. nhưng vẫn là như ma tựa như tràn ngập hiếu kỳ, ngừng thở mở ra tạp chí, từng tờ từng tờ chăm chú nhìn xuống. Tựa như Lâm Thái Bình cho nói như vậy, cái này bản tạp chí xác thực tràn đầy giải trí tính, chỉ là bìa mặt nữ lang cùng vài trang tranh minh họa tiểu làm cho không người nào có thể rời mở trong mắt. Đến từ tượng nha đảo xinh đẹp Vũ Nương nhóm, đám bọn họ long lánh gật hái, dùng đủ loại tạo hình bày ra nghệ thuật mỹ lực, hoặc là thủy thủ phục, hoặc là trang phục nữ buộc, hoặc là nhiệt tình quán ba nữ chiêu đại viên, hoặc là đáng yêu thỏ nữ lang. đương nhiên, bề mặt nữ lang cùng tranh minh họa chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt mà thôi, cả bản pho him mạ gạ rỉn chủ yếu nội dung là các loại đồ cũng ngộ bản thảo, mà này chút ít bản thảo cho giới thiệu nội dung hàng quát thời thượng, hưu nhàn, giải trí, xa xỉ phẩm, nghệ thuật, hóa, dù là chỉ là theo tiêu đề nhìn lại cũng đủ để dẫn phát độc giả hứng thú, lễ phục dạ hội, đi tại sử thượng tuyến ngoài cùng thân sĩ thời thượng nguyên tố, không chỉ có là phương tiện giao thông Vì ngài lợi bình năm nay lưu hành nhất 10 khoản xa hoa xe ngựa, sát thái sức tưởng tượng, giai nhân đại sư bức tranh nghệ thuật kỹ xảo. Đây là một lần xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ, tượng nha đảo đông hoa bảng xếp hạng. Vì ngài lợi bình 20 vị mỹ lực vũ nương. Được rồi, nói ngắn lại một câu, cái này bản tạp chí quả thực đem lập tức lưu hành một mẹ hốt gọn. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần là bình thường giống được sinh vật, tại cầm lấy cái này, bản phò him mạ gạ rỉn trong nháy mắt, tiêu tuyệt đối sẽ không có buông ý định. Trên thực tế đã có nghị viên âm thầm suy nghĩ, buổi tối muốn hay không mang một bản trở về, đốt đèn dạ đọc chăm chú nghiên cứu thoáng một phát. Nhưng là ngươi cũng biết, giải trí loại sự tình này luôn rất quý đấy, cho nên khi các nghị viên lật đến cuối cùng một tờ lúc, bọn hắn đột nhiên rất khiếp sợ phát hiện, cái này bản tạp chí ít giá lại là một kim tệ. Mấy cái nghị viên hai mặt nhìn nhau, cùng chỉ, cái, bán 10 cái tiền một đồng phần báo chiều so sánh với, cái này bản pho him mạ gạ dịn quả thực có thể nói là giá trên trời. Mà cân nhắc đến ngà voi quần đảo giàu có trình độ, đoán chừng có thể mua được rất tốt cái này bản tạp chí đấy, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3.000 người. Cho nên, vốn là còn tràn ngập trở mong phé đơ dề chủ tịch quốc hội, cũng nhịn không được nữa thở dài. Lâm Tiên Sinh, đáng tiếc ngài sáng ý, cái này vốn sẽ là một bản rất không tệ tạp chí, nhưng là cân nhắc đến nó chế tắc thời gian cùng giá cả vấn đề, có lẽ lợi nhuận không đến quá nhiều lợi nhuận. Ai nói không phải đâu rồi, hơn 10 vị nghị viên cũng ngay ngắn hướng lắp đầu. Chế tác như vậy một bản tạp chí ít nhất cần vài tuần, mà một kim tệ giá cả cũng thật sự có chút đắt đỏ, cho nên tổng hợp từng cái phương diện đến cân nhắc, nó lợi nhuận khả năng còn không bằng báo chiều tới cao, dù sao báo chiều phát hành lượng rất lớn, có thể đi ít lại like tiêu thụ mạnh kinh doanh phương hướng. Báo chiều sao? Lâm Thái Bình điểm nhiên như không có việc gì sờ mò xuống ba, đột nhiên không hề dấu hiệu mà hỏi, Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, ngài cảm thấy báo chiều cùng cái này bản tạp chí, lớn nhất khác nhau ở nơi nào? Vấn đề này có chút không hiểu thấu, phé dê chủ tịch quốc hội không khỏi ngạc nhiên im lặng, hơn 10 vị nghị viên càng là hai mặt nhìn nhau, báo chiều cùng tạp chí lớn nhất khác nhau, chẳng lẽ là giá cả bất đồng, hay, vẫn, là nội dung bất đồng, lại có thể là độc đám người bất đồng. Không, phải nói, là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lâm Thái Bình ném ra một cái siêu việt thời đại từ ngữ, lại rồi lập tức giải thích nói, đơn giản mà nói, mỗi đồng thời báo chiều chỉ, cái, đưa tin trong 3 ngày chuyện đã xảy ra. Cho nên đã qua 3 ngày về sau, phần này báo chiều tiểu triệt để quá hạn rồi, dù là một cái tiền một đồng phần đều không có người mua, nhưng là tới trái lại chính là, một bản tạp chí nhưng có thể. Vương tình đại ngộ rồi, hơn 10 vị nghị viên cũng không phải đồ đẩn, lập tức tiểu lý giải đoạn văn này ý tứ, xác thực là như thế này, cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất ngắn báo chiều so sánh với, tạp chí nội dung tại thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không quá hạn. Cái này lại để cho tạp chí bảo đảm chất lượng kỳ trở nên càng dài, mà này tiểu ý nghĩa. Cái này ý nghĩa, chúng ta có đầy đủ thời gian, đem tạp chí bán được mặt khác hải đảo. Lâm Thái Bình lộ ra tám khỏa bệnh nha, cười tùng tỉm nhìn xem hơn 10 vị nghị viên, ngắm lại xem, hòn hải vực có gần trăm cái hải đảo, tổng miệng người vượt qua 3.000 vạn, cho dù chỉ có một phần ngàn người nguyện ý mua sắm tạp chí. Cái gì đều không cần nói, trong một chớp mắt, hơn 10 vị nghị viên rất chỉnh tề mở to hai mắt. Giống như là chứng kiến không kiếm kim tệ chính từ trên trời giáng xuống, chư thần ở trên, ở nơi này là ấn tạp chí, căn bản chính là tại trực tiếp ấn tiền, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cái chủng loại kia. Hâm mộ đấu kỵ hận a, giờ khắc này, nghĩ vậy vị lâm tiên sinh có thể lớn như thế lợi nhuận đặc, biệt, lợi nhuận, ở đây các nghị viên hâm mộ đến nỗi ngay cả con mắt đều tái rồi, phé đơ dê chủ tịch quốc hội bài tú lơ khờ trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra động dung biểu lộ, hắn thậm chí đã nhịn không được suy nghĩ. Tại nơi này đại nổi giận tài cơ hội, chính mình có cơ hội hay không có thể kiếm được tiền một số. Đương nhiên, kỳ thật cho dù chư vị tiên sinh hôm nay không đến, ta cũng sẽ đi tìm các người đấy. Lâm Thái Bình cười tủm tìm xem của bọn hắn, giống như là biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Theo ta được biết, chư vị tiên sinh tại cái khác hải đảo đều có thương hội, nhưng lại có được đại quy mô vận thâu thuyền đội, cho nên chúng ta vì cái gì không hợp tác đâu này. Được rồi, coi như là bầu trời rớt xuống một khối lớn kim. cũng sẽ không khiến các nghị viên như vậy tim đập thình thịch, gần kề vài giây đồng hồ sau. Phé dê chủ tịch quốc hội tiểu khó có thể tin tiến lên vài bước, thân yêu Lâm, ý của ngài là, ngài nguyện ý để cho chúng ta nhập cổ phần. Tại sao lại không chứ, tiền là lợi nhuận không hết đấy. Lâm Thái Bình cười đến càng thêm vui sướng rồi, cùng có lợi cùng có lợi, cái này đối với, tất cả mọi người mới có lợi, bất quá nói đi thì nói lại, ta gần đây còn có chút phiền thoái nhỏ. So với gờ rằng đệ hầu tức chỗ đó một mực tại lên án. Lại để cho gờ rằng đệ hầu tức đi chết tốt rồi. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Ai còn quan tâm gờ rằng đệ hầu tức oán nghiệm phẫn nộ, hơn 10 vị nghị viên lập tức tiểu quên mất chính mình mục đích của chuyến này, ngược lại thân mật vây quanh lâm Thái Bình, bắt đầu thảo luận khởi như thế nào phân chia cổ quyền. Cùng với như thế nào tạo thế vận tắc cái này bản phò him mạ gạ gìn tạp chí. Không có vấn đề, hết thể cũng không có vấn đề gì. chư vị có thể thương lượng với cơ dân cụ thể hợp tác điều khoản. Lâm Thái Bình rất gian nan theo nhiệt tình ôm ở bên trong rẽ rùa đi ra, sau đó hào không chịu trách nhiệm chỉ một ngón tay. Vì vậy vài giây đồng hồ sau, con ở bên cạnh buồn rầu lý giải cái gì gọi là có tác dụng trong thời gian hạn định tính Constantin, tự lập tức bị một đoàn nghị viên đoàn đoàn bao vây rồi, khá tốt dạ ca ở bên kịp thời rũa ra viên thủ. Mang theo một đám người xông đi ra bên ngoài phòng khách, đi vào trong đó thảo luận cụ thể hợp tác hiệp nghị rồi. Nguyên vốn cả chút chen chút hành lang ở bên trong Lúc này thời điểm ngược lại là trở nên không không đáng đang đấy Chỉ còn lại có Lâm Thái Bình cùng phé đơ dê Chủ tịch quốc hội mắt to chừng đôi mắt nhỏ Hai người rất cổ quái đứng tại nguyên chỗ Rõ ràng đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ Bất quá, thì ra là đã trầm mặc một lát Phé đơ dê chủ tịch quốc hội đột nhiên ho nhẹ vài tiếng Từ trước đến nay cũ kỹ bài tú lơ khơ trên mặt Rất thần kỳ xuất hiện vẻ tươi cười Lâm Tiên Sinh, kỳ thật theo cá nhân ta góc độ mà nói, Ta cũng không phải rất ưa thích gở giảng để hầu tước, không đầu không đuôi một câu, nhưng là Lâm Thái Bình lập tức tiểu lý giải rồi, hơn nữa vẻ mặt tươi cười gật đầu, vậy sao? Cái kia thật đúng là tiếc nuối, ta đột nhiên nhớ tới, phủ cận mấy cái buôn bán hòn đảo tạp chí quyền kinh doanh, khả năng cần một vị cường hữu lực thay mặt thương. Cùng người thông minh nói chuyện tiểu là đơn giản, Federer dê chủ tịch quốc hội cười đến càng thêm vui sướng rồi, vui sướng đến trực tiếp lộ ra hai khỏa bạc nha, loại này chưa bao giờ có thân thiết biểu lộ. đầy đủ lại để cho những cái kia quen thuộc người của hắn trợn mắt hốt mồm. Cơ hồ tại đồng thời, một chích ám tinh linh đột nhiên thần sắc vội vàng lao đến. Lão bản, chúng ta gặp một cái vấn đề nhỏ. Mộ nỉ Cả tiểu thư đang tại quay chụp lễ phục dạ hội chân dung, nhưng là phụ trách quay chụp tỷ muội đột nhiên bị thương, cho nên quay chụp không cách nào nữa tiến hành đi xuống. Lễ phục dạ hội chân dung. Mộ Cả gần kề chỉ là nghe thế mấy cái từ, phía đôi chủ tịch quốc hội lại đột nhiên cảm thấy mũi nóng lên, phát nhiệt. thậm chí nhịn không được suy nghĩ thật là là cỡ nào cỡ nào ách cỡ nào tràn ngập nghệ thuật khí tức một cái hình ảnh a vậy sao cái kia thật đúng là có điểm không xong Lâm Thái Bình rất buồn rầu vô vô cái chán có lẽ chúng ta cần phải tìm người đảm đương tạm thời nhà nhấp ảnh nhưng là giống như tất cả mọi người bệ buộn nhiều việc trừ phi trừ phi kết quả là bị nhìn chăm chú lên phé đơ Dê Chủ tịch Quốc hội đột nhiên tựu kìm lòng không được ho nhẹ vài tiếng a Chủ tịch Quốc hội tiên sinh Ngài có thể giúp chúng ta một cái bể bộn sao? Lâm Thái Bình nghiêm trang mà hỏi, ta nghe nói, Ngài trước kia làm bức tranh sáng tác, tại phương diện nghệ thuật có rất cao tạo nghệ, nếu như Ngài nguyện ý hỗ trợ, chúng ta hội, sẽ, vô cùng cảm kích đấy. Cái này sao, có thể hay không không tốt lắm? Phé đơ dê chủ tịch quốc hội rất do dự cao mày, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa với tư cách tượng nha đảo chủ tịch quốc hội. Khẩn văn xin Ngài, chúng ta cam đoan không nói ra đi. Tại Lâm Thái Bình ý bảo xuống. cái con kia ám tinh linh lập tức bảy làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ, rất có ngài lao nhân ra không đáp ứng thế giới sẽ bị hủy diệt tư thế. Có thể nói cái gì đó. Quay mắt về phía như thế chân thành thỉnh cầu, phé dê chủ tịch quốc hội nhẹ nhàng lắc đầu, tại do dự thật lâu thật lâu về sau, hắn rốt cục mặt mũi tràn đầy thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được rồi, các người đã nói như vậy rồi, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm đấy. Ai, vì nghệ thuật, ta thật sự là hy sinh nhiều lắm. chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tỏi vui cười đọc ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 89, bán điên rồi. Một tháng tuần tượng nha đảo, một phần do ngà voi tỏa soạn báo chiều xuất bản phát hành tạp chí, như là một hồi trăm năm khó gặp cự đại phong bạo, tại ngắn ngủn trong nửa tháng thịnh hành toàn bộ hải đảo, đã trở thành mọi người thảo luận nóng rực tiêu điểm. Cái này vốn tên là V for Him mạ gạ giải trí tạp chí, từ vừa mới bắt đầu tiểu lộ ra không giống người thường, nó không chỉ có có hấp dẫn ánh mắt bịa mặt nữ lang, Cũng đem đương thời lưu hành thời thượng một mẹ hút gọn, càng kể cả đủ loại giải trí nguyên tố, so với nhất lưu tiểu thuyết cùng túi bút, so với khiêu khích tính mạng gạ, so với lưu hành nhất mỹ thực, rượu ngon, ô tô, âm hưởng. Nói ngắn lại, đây là một bản bất luận cái gì nam tính độc giả đều muốn có sách báo, nó không có buồn kẻ không thú vị thuyết giáo, cũng không có thao thao bất tuyệt nguyên lý, nó theo tờ thứ nhất đến cuối cùng một tờ, tất cả đều vây quanh giải trí lưu hành mà triển khai. Hơn nữa thể hiện rồi một cái lẽ thẳng khí hùng chủ trương, giải trí cùng hưởng thụ, là mỗi người đều có quyền lực. Trên thực tế, chính như người nào đó tại gia đời số ở bên trong chỗ nói như vậy, nếu như ngươi là nam sĩ, tuổi sen vào 18 đến 80 tuổi tầm đó, như vậy pho him mạ gạ gìn tiểu là chuyên môn vì ngài lượng thân chế tạo tạp chí, nếu như ngài hy vọng tại giải trí quá trình đạt được gần giấu, khắc sâu cùng nhiệt tình thể nghiệm, như vậy pho him mạ gạ gìn định có thể thành vì ngài trong lòng chuyện tốt. cho nên Cái này đoàn tuyên ngôn căn bản chính là đạo văn, ăn cắp bản quyền, đến đấy, bất quá ai quan tâm đâu rồi, mà chính là vì tuân theo như vậy giải trí chủ trương. Thứ nhất kỳ phò him mạ gạ gìn tại chính thức phát hành gần kề nửa ngày trời sau, liền trực tiếp tuyên cáo đoàn hàng, 3.000 phần tạp chí bán được sạch sẽ, liền in ấn lúc phạm sai lầm lầm tàn thứ phẩm, cũng bị người dùng giá cao mua đi nha. Lại sau đó, đợi đến lúc thứ nhỉ kỳ phò him mạ gạ gìn lại lần nữa đưa ra thị trường lúc. Ngà voi tòa soạn báo chiều trước cửa đã sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, tượng nha đảo quý tộc cũng tốt, có nhất định kinh tế thực lực thương nhân cũng tốt, thậm chí là những cái kia bình thường bình dân cũng tốt, tất cả đều làm cho này bản tạp chí mà điên cuồng, thậm chí có người tình nguyện tỉnh tháng sau tiền cơm. Cũng muốn mua trước một bản pho him mà gạ gìn quay trở lại đi xem. Nửa tháng sau, có hay không đọc qua cái này bản tạp chí, đã đã trở thành người phải trang đủ thời thượng nhất tiêu chuẩn cao, tại quý tộc trên diễn hội, tại thương nhân trong trang viên. Thậm chí là ven đường tiểu trong tự quán, khắp nơi đều có thể chứng kiến mọi người đang đàm luận bản kỳ tạp chí chủ đề, so với cái này kỳ bịa mặt nữ lang dáng người, so với vũ nương bảng xếp hạng tranh luận bài danh, so với cái kia chiếc bị kĩ càng giới thiệu xa hoa xe ngựa. Cuối cùng đến cùng bị cái đó vị tiên sinh mua đi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tại ca ngợi cái này bản tạp chí, tượng nha đảo cũng có không ít chính nhân quân biểu thị ra mãnh liệt khiển trách, so với thân là phái thanh giáo bá dởn nam Tước. Đang nhìn đến Pho him mạ gạ gìn lần đầu tiên về sau, tự lập tức ra cách phẫn nộ trùng trùng điệp điệp đập bản, lẽ nào lại như vậy, loại này hoàn toàn giải trí hóa tục tăng sách báo, quả thực là hào vô giá trị, quá phận a quá phận, hơi quá đáng. Có thể nói cái gì đó, chứng kiến hắn phẫn nộ đến đều nhanh ngất đi thôi, vốn là cầm Pho him mạ gạ gìn ý định đến lịnh nọt quảng ra, chỉ có thể lao đầu đầy mồ hôi lạnh liên tục gật đầu. Đúng đấy, tự là, quả thực là thói đời ngày sau, lớn như vậy người. Ta hiện tại sẽ đem nó cho đốt đi. Đốt, nấu, no. cái gì đốt, nấu. No. Bá Giờn Nam tức run dậy vươn tay, sau lưng lóng lánh lấy thần thánh hào quang, đi. Nhanh đi, một lần nữa cho mua cho ta bản tới, theo thứ nhất kỳ đến bây giờ cái này đồng thời đấy, toàn bộ đều mướn. Ta khẽ, vừa mới vẫn còn hổ thẹn quản gia, thiếu chút nữa một đầu đụng trên bàn, cái gì kia, ta có nghe lầm hay không, ngài mới vừa rồi còn nói phần này sách báo tục tặng không có giá trị, kết quả xoay đầu lại muốn mua. nhưng lại một hơi mua 10 bản, ngài là ý định đêm nay cầm nó ngay lúc cơm ăn sao? Đương nhiên muốn mua, không chăm chú nghiên cứu xem qua, sao có thể tìm được chứng cứ phạm tội. Bá Giản nam tức mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, mặt đều không có hồng thoáng một phát, về phần tại sao muốn mua 10 bản, đó là bởi vì ta muốn phát động bằng hữu của ta cùng một chỗ khiển trách, nghiêm khắc khiển trách, hung hăng khiển trách. Nghiêm nghị bắt đầu kính nể a, quản gia lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, dứt khoát cái gì cũng không nói rồi, trực tiếp cầm túi tiền tiểu lao ra. mà bá giờ nam tước vẫn không quên ở phía sau đuổi theo nhắc nhở, nhớ kỹ, nếu như tiếp theo kỳ tạp chí đi ra, nhất định phải sớm chút mua tới, ta muốn tiếp tục khiển trách phần này tạp chí, kiên trì khiển trách, thẳng đến nó triệt để đỉnh bản mới thôi. Được rồi, ưa thích cũng tốt, khiển trách cũng tốt, dù sao bất kể thế nào nói, vừa mới xuất bản phát hành for him mạ gạ gìn là triệt để bán điên rồi, thứ nhất kỳ bị tranh mua nhất không, thứ nhì kỳ bị tranh mua nhất không, thứ ba kỳ. Được rồi thứ ba kỳ đều còn không có đưa ra thị trường đâu rồi, cũng đã có người suốt đêm tại tòa soạn báo chiều cửa ra vào sắp xếp khởi hàng dài, liền chân nệ mũi chân đều mang đi qua. cái này còn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, đã đến một tháng hạ tuần thời điểm, ngay lúc Lâm Thái Bình tham gia phế đơ dề Chủ tịch Quốc hội cử hành yến hội lúc, hắn đột nhiên mơ hồ không rõ tỏ vẻ, pho him mạ gạ gìn không chỉ có chỉ ở tượng Nha đảo phát hành, hơn nữa kế tiếp hội sẽ hướng mặt khác Hải đảo phát triển, dùng thỏa mãn quảng đại độc giả nhiệt liệt cầu. Biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Người được kim tệ hương vị các thương nhân, tại vào lúc ban đêm tiểu bao vây ngả voi tòa soạn báo chiều, cái này hắn không chỉ có có bản đảo các thương nhân, hơn nữa là những cái kia mới vừa tới đến tượng nha đảo buồn bán trên biển, bọn hắn tại đến bến cảng cầm lấy pho him mà gạ gìn trong ngáy mắt, tiểu lập tức nhảy bén ý thức được, thứ này lợi nhuận có thể so sánh cái gì rượu đỏ cao nhiều hơn. Kết quả là, vốn là tiểu loay hoay sức đầu mẹ chán lâm Thái Bình, hiện tại lại thêm một cái hạnh phúc phiền não. Cái kia chính là được tiếp đại đến từ Thiên Nam Hải Bắc Vung vậy lấy kim phiếu các thương nhân, hơn nữa máy móc tính tái diễn câu nói kia. Đương nhiên, đương nhiên, chỉ cần chúng ta ý ấn có thể cùng mà vượn. ta rất thích ghi đem quyền đại lý. Thật ngươi có thể trước buông điểm món ăn, tới giúp đỡ chút sao? Lâm, ăn cơm cũng là chuyện rất trọng yếu a. Tôi tội nghiệp nháy mắt mấy cái, nhìn xem bên cạnh tới đưa đồ ăn đơn nhà hàng lão bản, cái gì kia, cho ta đến 30 đùi gà nướng, không, 20 tốt rồi. Không, có biện pháp à. à, gần đây chúng ta muốn kiếm tiền mua chiến hạm, cho nên tiền muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Đây là lời nói thật, bởi vì còn thiếu 23 vạn kim tệ, cần cùng hắc cám nhóm sinh vật cũng bắt đầu cần kiệm tiết kiệm, thậm chí liền như đầu nhân nhóm, đám bọn họ, gần đây đều giảm ý coi lại thực rồi, cho nên tôi quay mắt về phía nhà hàng lao bản, cũng chỉ có thể cố nén bốn cái dạ dày kháng nghị, sâu mi khổ kiểm thở dài, 20 đùi gà nướng bao nhiêu tiền. Cái gì, lại để cho kim tệ, người không bằng trực tiếp chém giết. Được rồi, vậy cho ta đến 15 cái. Ta ra một ngàn kim tệ. Bên này lời còn chưa nói hết, bên kia bao quanh Lâm Thái Bình thương nhân, đột nhiên thì có một vị hồn hền hét dầm lên, thân yêu Lâm tiên sinh, thỉnh đem kiếm ngư đảo quyền đại lý bán cho ta, ngoại trừ mỗi bản tạp chí bên ngoài, ta hoàn nguyện ý xuất ra một ngàn kim tệ với tư cách thay mặt phí. phim một tiếng, Cờ xin cùng dạ ca chính từ thang lầu trên đi xuống. Thảo luận lấy muốn hay không đi mua một ít nhanh hơn kỳ mỹ phẩm dưỡng ra được thông qua lấy dùng Nghe thế cái kinh người con số về sau, thiếu chút nữa liền trực tiếp dọc theo thang lầu lăn xuống đến. Về phân tổ dị, vốn là vẫn còn sầu mi khổ kiểm điểm món, ăn, nó, lập tức tiểu hung dự vô bản, hai mắt điên cuồng bốc lên ánh sáng màu đỏ, người ủng bụng bỏ bốn. Ở đấy, ta không muốn 15 cái đuổi gà nữa rồi, ta muốn 50 cái, không, 10 cái. Được rồi, nó tại đây ngược lại là rất khoái nhạt rồi. Thế nhưng mà lâm thái bình chỗ đó thật sự rất phiền thoái. Một đoàn thương nhân cùng đánh cho máu gà tựa như vây quanh hắn, sử xuất đủ loại phương pháp xử lý, chỉ vì có thể cầm bắt được pho him mạ gạ gìn độc nhất vô nhị quyền đại lý, thậm chí có cái gia hỏa rõ ràng tuyên bố tổ tiên của mình cũng tới từ cách xa phương đông, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Gặp cái đầu của ngươi. Lâm Thái Bình nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, mắt thấy xung quanh thương nhân càng tụ càng nhiều, rốt cục không thể nhịn được nữa quát to một tiếng, "Ngừng! Toàn bộ tất cả im miệng cho ta!" Cái nào lại nói nhiều một câu, ta ngay cả hẽ mở giấy đều không bán cho hắn. Rất tốt, rất cường đại, trong chớp mắt, ở đây sở hữu tất cả thương nhân lập tức thức thời che lên miệng. Hơn 10 ánh mắt tràn đầy hy vọng, tội nghiệp chỉnh tề theo dõi hắn, thậm chí đều có thể chứng kiến chảy xuôi dòng nước mắt nóng rồi. Đấu giá, chúng ta tới đấu giá. Lâm Thái Bình vung tay lên. Bên cạnh Sĩ Tín lập tức cầm lên một trương bản đồ hàng hải, thượng diện kỹ cảng ghi rõ hòn hải vực buôn bán hòn đảo, theo gần đây kiếm ngư đảo bắt đầu. Thay mặt phí ra quy định 1.000 ngàn kim tệ lên, người trả giá cao được, 10 giây đồng hồ ở bên trong không báo giá coi là chủ động bỏ quyền, hiện tại bắt đầu. 1.500 ngàn kim tệ. Không đợi hắn nói xong câu đó, vừa rồi cái kia thét lên thương nhân tiểu lập tức giơ tay lên, ta ra 1.500 ngàn kim tệ, cái nào cùng lao đoạt đấy, Lão nguyền rủa hắn ăn canh tìm không thấy môi. Không có môi ta có thể trực tiếp dùng tay. Bên cạnh thương nhân bỏ qua uy hiếp, lập tức liền có người tranh nhau để giá cao, lưỡng ngàn kim tệ. Ta ra lưỡng ngàn kim tệ, cái gì? Ngươi ra 2.000 năm, ta đây tiểu ra 3.000, ai có thể cao hơn ta? Ngắn ngủn vài phút không đến, Phi ngư đảo thay mặt phí tiểu bay lên đến 3.000 kim tệ. Cờ tin nghe được tay cùng tầm cùng một chỗ run rẩy, thiếu chút nữa đem bản đồ hàng hải cho ném đi. Dạ ca dựng thẳng lên hai cái đỏ lên thai nhọn, hai trên ngọn đều nhanh muốn toát ra một đám khói xanh rồi. Về phần bên kia vẫn còn điểm món, ăn, tụt dị. Không, không muốn đùi gà nướng, ta muốn bỏ nướng, về tui nguyên con. Hùng giữ bắt lấy nhà hàng lão bản, tụ tài đại khí thô làm cho người khác tức luận ruột, liền trong mũi đều tại bốc lên bạch khí, đến mười chỉ, cái, bê thui nguyên con, muốn tươi mới nhất đấy. Cái gì? như đầu nhân có ăn hay không thịt bò, ngươi quản tạ à? Ta nói muốn muốn. Như thế như thế, tại nhà hàng lão bản lệ nóng doanh trọng biểu lộ, bên kia đấu giá hội vẫn còn lửa nóng tiến hành, cái thứ nhất kiếm ngư đảo bán đi 3.000 kim tệ, cái thứ nhì lam loan đảo bán đi 5.000 kim tệ, cái thứ ba nhất phú nổi danh hải ly đảo. trước mắt còn ở vào ngươi tranh ta đoạt kịch liệt tình thế xuống, nhưng là báo giá đã đạt đến 8000 kim tệ. 8000 kim tệ à, suốt 8000 miếng kim lóng lánh kim tệ à, nghe thế cái số trời chữ, cẩn Tần sợ ngây người, Dạ Ca cùng nàng tiểu đồng bọn nhóm, đám bọn họ sợ ngây người, mà ngay cả Lâm Thái Bình cũng nhịn không được nữa đánh cho một cái dùng mình, rất khó được lương tâm phát hiện hỏi, cái gì kia, vị tiên sinh này, ngài xác định ngài có thể lợi nhuận quay trở lại 8000 kim tệ. Ta có thể, mọi thứ đều có khả năng. Vị tiêu eo tròn bảng thô đại thương nhân liền không cần suy nghĩ, trực tiếp xuất ra 8 cái kim phiếu hướng bản vỗ một cái, nghĩ nghĩ lại bổ lượng trường, đem bàn đều lấy được run dày lên, nếu như, tạp chí có thể ưu tiên thỏa mãn của ta cần, ta thậm chí còn có thể lấy thêm ra lưỡng ngàn kim tệ, gom góp cái số nguyên, nhiều ghi à. Rơi lệ đầy mặt ta. Giờ khắc này, Cần cùng dạ ca đều có ôm đầu khóc giống quyết định, ô oh, oh, oh, chúng ta rốt cuộc không cần tỉnh ý ăn uống điều độ rồi. Rốt cuộc không cần mua rẻ nhất mỹ phẩm dưỡng ra rồi, rốt cuộc không cần đường đi bên cạnh tiểu cửa hàng tranh mua giảm giá y phục, lại để cho cái gì cần kiệm tiết kiệm gặp vong linh đi thôi. Kết quả là, ở này quỷ dị yên tĩnh, đột đột nhiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhảy dựng lên, trực tiếp đem cái kia nhà hàng lao bản cao cao nâng tại giữa không trung. U mụn bỏ bốn. Họ, gà nướng thịt vịt nướng nướng thịt dê bò nướng cái gì đấy, toàn bộ đều không muốn. Nói mau Các ngươi chỗ đó có hay không sấy nướng toàn bộ long bán, tiền không là vấn đề, cho ta đến suốt một tá. 24. Cái gì kia? Tại đây nhắc lại nhắc tới thủy thủy hai cái các bạn đọc, g giúp thường g giúp số là 11477477, đáng tin 7 g giúp số là 311329566, ta không sẽ nói cho ngươi biết đáng tin 7 tên gọi là thủy thủy hôn nhân giới thiệu chỗ. Ha ha ha, hoan nên mọi người tiến đến vây xem, thủy thủy một mực đều tại bảy ở bên trong đấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 90, quảng cáo cám vào. Hai mắt đỏ bừng rít qua đến, lại hai mắt đỏ bừng rít đi ra ngoài, đến từ hòn hải vực từng cái hải đảo các thương nhân, vì độc nhất vô nhị quyền đại lý rít được máu chạy thành sông, chỉ kém cởi quần áo nổ loan đao trước đánh một trầu hơn nữa. Ngắn ngủ nửa giờ không đến, pho him mạ gạ gìn độc nhất vô nhị quyền đại lý tiểu bán đi 20 mấy phần, tổng kim ngạch đạt đến 5 vạn ngàn kim tệ, cái này ý nghĩa tuy nhiên pho him mạ gạ gìn liền một bản đều còn chưa bắt đầu bán đi. cũng đã tay không bộ đồ bạch lang đã kiếm được một số tiền lớn. Nhưng là đường xa mà đến các thương nhân cũng chưa đủ, tại đã nhận được độc nhất vô nhị quyền đại lý về sau, bọn hắn lại bắt đầu vì For Him Magazine phân phối số định mức mà giết được đỏ mắt, so với vị kia đánh ra một vạn kim tệ hải ly đảo đại thương nhân, lại để cho cầu mỗi kỳ vì hắn cung cấp 5.000 bản For Him Magazine, nhưng mà này còn chỉ là điểm mấu chốt, càng nhiều càng tốt có bao nhiêu muốn bao nhiêu. 5.000 bản A 5.000 bản, Cờ cùng dạ ca hai mặt nhìn nhau. Nhìn không được cùng một chỗ quay đầu nhìn tô thứ nhì trực tiếp tiểu dùng đầu đi động trụ, ô, ô ô các người giết ta được rồi, cho dù chúng ta ngư đầu nhân tộc mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ khởi công, cũng ấn không xuất ra nhiều như vậy tạp trí đến. Đây là đại lời nói thật, nhưng vấn đề là ai quan tâm nó hóa nghiệm, một đoàn thương nhân lập tức tiểu gấp đỏ mắt, vung vẩy lấy một đại điệp kim phiếu vây quanh nó, nhau nhau yêu cầu ngư đầu nhân nhóm, đám bọn họ, phát huy một không sợ mệt mỏi hai không sợ chết tinh thần. Vô luận như thế nào cũng muốn tại trong nửa tháng ấn ra mấy vạn phần tạp trí đến. Thật đúng là hạnh phúc phiền nào à? Cờ tin cùng dạ ca nhịn không được thở dài, vừa hướng từ sâu bề ngoài đồng tình. Một bên bắt đầu tính toán theo như cứ như vậy phát hành lượng, tòa soạn báo chiều đến cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng nóng vội lấy tính sổ rồi. Lâm Thái Bình vô vô bờ vai của các nàng, cười tủng tìm nói, bởi vì các ngươi rất nhanh muốn một lần nữa tính toán một lần, nếu như ta không có đoán sai, mấy phút nữa sẽ có rất nhiều. Phình một tiếng. Lần này lời còn chưa nói hết, gổn cổ đỏ tiên sinh đột tiểu quái kêu, trực tiếp đánh vỡ đại môn vọt lên tiến đến. Đầu đầy đại han thở hừng hực, hắn một phát bắt được Lâm Thái Bình cánh tay, thở không ra hơi thở dốc nói, "Ta muốn, ta muốn, ta muốn. Ngươi muốn cái gì?" Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem hắn, rất tốt tâm đưa tới một chén nước, có thể không đợi gồn cổ đỏ tiên sinh tới kịp uống nước, một đoàn bản địa thương nhân tiểu cùng trăm mét chạy nước rút tựa như, theo đuổi không bỏ sông vào tòa soạn báo chiều, đợi một chút. Vân vân, đợi một tí, chúng ta cũng muốn, cũng muốn, cũng muốn. Rất tốt rất cường đại. Một hơi thở gấp đi lên, bọn hắn thiếu chút nữa tiểu ngất đi, ngược lại là cờ xem tại phụ thân trên mặt. Rất tốt tâm hỗ trợ vấn đề, gồn cổ đỏ tiên sinh, ngài có phải hay không cũng muốn tạm trí quyền đại lý. Đúng, đúng, không đúng, đúng, không phải. Gồn cổ đỏ tiên sinh vốn là liên tục gật đầu. Ngay sau đó lại dốc sức liều mạng lắc đầu, nghĩ nghĩ lại tiếp tục gật đầu. Mọi người ở bên cạnh thấy nhịn không được mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngài lao nhân ra đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Tốt ở bên cạnh mấy cái thương nhân rốt cục chỉ hoán qua một hơi. Lập tức đã giúp gồn cổ đỏ tiên sinh giải đáp, thân yêu lâm. Gồn cổ đỏ ý của tiên sinh là, hắn rất nghĩ đến đến tạp chí quyền đại lý, nhưng là ngoại trừ quyền đại lý bên ngoài. Hắn càng muốn tại đây bản trên tạp chí đánh quảng cáo. Là không có sai, đúng vậy. Gồn cổ đỏ tiên sinh cuối cùng là có thể nói chuyện. trực tiếp xuất ra một hộp lớn châu đáo đồ trang sức hướng lâm thái bình trong lực nhét ta thân yêu cháu rể ta hy vọng những cái kia vũ nương sau này tại trụ ảnh lúc có thể đeo sử dụng chúng ta phỉ lệ châu bảo làm được châu đáo đồ trang sức ta nguyện ý vì này lại tiền trả một số lớn quảng cáo phí là không có sai dùng góp chân suy nghĩ cũng biết cái này bản phó him mà gạ gìn nhất định có thể tại hòn hải vực nhất lên dậy sóng mà theo nó lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn ai có thể đủ đạt được tiên cơ ở phía trên đánh quảng cáo Ai là có thể ổn lợi nhuận một số lớn, nhất là những cái kia hấp dẫn ánh mắt bịa mặt nữ lang, các nàng sử dụng châu báo đồ trang sức, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ hòn hải vực lưu hành thời thượng. Cho nên, không chỉ là gồn cổ đỏ tiên sinh nghĩ như vậy, bên cạnh mấy vị trang phục thương nhân cũng nghĩ như vậy, đây chính là tốt nhất mở rộng cơ hội, ngay lúc những cái kia nam tính độc giả nhìn xem xinh đẹp vũ nương hình ảnh chảy nước miếng thời điểm, vợ của bọn hắn tại bên ngoài, nhất định sẽ học những cái kia vũ nương trang phục đến cách mặc. Còn có cái gì so loại này mở rộng càng có sức ảnh hưởng đâu này. Trên thực tế, phát giác được mấu chốt buôn bán đã đến còn không chỉ là châu đáo quần áo và trang sức thương nhân, bên cạnh vị kia chuyên môn bán ngọn nến tạp hóa thương, rõ ràng cũng muốn cầu tại quay chụp gia nhập hắn sản phẩm. Ngọn nến, chúng ta sinh sản sản xuất ngọn nến là tốt nhất, thân yêu Lâm, vô luận như thế nào đều thỉnh hỗ trợ, đem chúng ta ngọn nến bỏ vào vũ nương hình ảnh ở bên trong, tiền không là vấn đề. Đừng nói giỡn, Christine cùng Dạ Ca nhịn không được mắt trợn trắng. Châu áo quần áo và trang sức ngược lại là xử lý trực tiếp lại để cho vũ nương nón đám bọn họ mặc vào là được rồi nhưng là ngọn đến loại vật này muốn như thế nào bỏ vào chẳng lẽ ở bên cạnh tùy tiện điểm mấy cây góp đủ số loại này thuần túy bối cảnh căn bản không có người hội sẽ chú ý đấy ai nói không thể rồi hả lâm thái bình nhưng tự đắc sở lên cảm trầm rãi nói đơn giản chúng ta tiếp theo kỳ tạp chí có thể dùng nữ vương làm quay trụ chủ, chủ đề lại để cho mỏ nhì cạ tiểu thư đeo lên vương miệng. Một tay cầm ngọn nến một tay cầm roi ra. Khúc khúc, các ngươi hiểu đấy. Hiểu, là cái nam nhân sẽ hiểu. Vị kia ngọn nến thương nhân lập tức tiểu lệ nóng doanh trọng rồi. Ngay tiếp theo bên cạnh vị kia chuyên môn bán roi ngựa thương nhân cũng cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Ô ô ô, thân yêu lâm, ngài thật là một cái người tốt. Như vậy roi ra tiểu dùng chúng ta à, ta nguyện ý tiền trả 3.000 kim tệ ngay lúc quảng cáo phí. Được rồi, hai người bọn họ là cao hứng, có thể là theo chân vào mặt khác các thương nhân lại phẫn nộ rồi. Lập tức liền có một cái mập mạp theo trong đám người nặng đi ra, đầy đỏ mặt lên dốc sức liều mạng nhấc tay, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì các ngươi ngọn đến cùng roi ra có thể ngay lúc chủ đề, của ta thương phẩm cũng muốn làm chủ đề, không có vấn đề. Lâm Thái Bình nói rõ là ai đến cũng không có cự tuyệt, tắm vào quảng cáo nha, chỉ, cái, phải trả tiền tiểu không có vấn đề, bất quá ta hiếu kỳ hỏi một câu, các hạ thương phẩm là, cái này sao, cái kia mập mạp rất không có ý tứ vướt bụng. Ho nhẹ vài tiếng nói, cái gì kia, việc buôn bán của ta làm được rất lớn, chủ yếu là, chủ yếu là, khúc khúc, bán heo thức ăn ra súc đấy. Ta khẽ, ở đây các thương nhân lập tức dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, cờ tình trực tiếp đụng vào trên bàn, dạ ca càng là đột nhiên có loại rút ra dao găm, trực tiếp chọc chết tên gian thương này xúc động. Đi chết đi chết đi chết, châu đáo quần áo và trang sức coi như xong, ngọn nến roi ra cũng miễn cưỡng tiếp nhận, coi như là quan tài chúng ta cũng nhịn. Thế nhưng mà người một cái bán heo thức ăn ra súc đấy, rõ ràng cũng muốn đánh cắm vào quảng cáo, chẳng lẽ muốn chúng ta vũ nương cầm một túi lớn thức ăn ra súc mỉm cười sao? Trên thực tế, cái này độ khó thật đúng là rất lớn, Lâm Thái Bình cũng rất buồn rầu vô cái chán, thức ăn gia súc. Cái này, cái này, tựa hồ không rất dễ dàng a, thật sự là cùng chúng ta quay chụp phong cách trên lệnh quá xa. Đừng à, vị kia thức ăn ra súc thương nhân nghe xong tiểu nóng này, lập tức vung vẩy lấy mấy chương kim phiếu sông lên, thân yêu lâm. Ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp đấy, đúng hay không, tiền không là vấn đề, ta nguyện ý xuất ra ngàn kim tệ à. Ngươi xác định, tiền tài lực lượng là vô cùng đấy, Lâm Thái Bình vốn đang tại buồn rầu, đợi nghe thế cái kinh người còn số về sau. Lập tức tiểu đả thông hai mạch nhâm đốc tiểu vũ trụ bay lên đến đệ cảm, rắc rất đơn giản, chúng ta đập một chương nông thôn phong quang chiếu, lại để cho mỏ nhỉ cả tiểu thư cách ăn mặc thành cô gái nông thôn, như thế nào xấu tiểu như thế nào trang điểm. Sau đó làm cho nàng cầm thức ăn ra súc đi cho heo ăn Sau đó Cơ xin cùng dạ ca hai mặt nhìn nhau Một đám thương nhân rất chỉnh tề vánh hai. Nếu như như vậy đập lời mà nói Thức ăn ra súc ngược lại sắt thực xuất hiện Bất quá ai nguyện ý dùng tiền xem một cái khó coi cô gái nông thôn đâu này Sau đó Chúng ta lại lại để cho mò nỉ cả tiểu thư thay đổi xinh đẹp lễ phục dạ hội Như thế nào xinh đẹp làm sao tới Đập một chương yến hội chiếu Lâm Thái Bình cười tủm tỉm đón lấy tự thuật đem cái này lưỡng tấm bản đồ phiến phóng cùng một chỗ, làm một cái tươi sáng do nét đối lập, phía dưới lại phối hợp một chuyến hoa lệ chữ, tự tin, có thể cải biến hết thảy. Phúc, trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người tập thể phun huyết. Cái này hắn bảo cũng có thể à? Đây quả thực là thiên tài giống như cách nghĩ, không chỉ có rất xảo diệu bỏ vào thức ăn gia súc, còn lại để cho hình ảnh gia tăng lên tầng sâu nội hàm, thuận tiện lại bàn, giúp lễ phục dạ hội đánh cho cái quảng cáo. Nghiêm nghị bắt đầu kính nể a Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Thái Bình ánh mắt, đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, thằng này không phải người, thằng này tuyệt đối không phải người, vì kiếm tiền liền loại biện pháp này đều nghĩ ra. Mức hoa quả, mức hoa quả. Lâm Thái Bình rất khiêm tốn tỏ vẻ, chính mình chỉ là đứng tại cự nhân trên bờ vai mà thôi. Đầu năm nay, hướng trong tạp chí cắm vào quảng cáo không coi vào đâu, chúng ta cảnh giới cao nhất, là muốn hướng quảng cáo ở bên trong cắm vào tạp chí. Quỷ mới biết được hắn đang nói cái gì. Dù sao các thương nhân đều rất hài lòng, về phần Curtis và ca, hai vị này ngự tỷ lại bắt đầu cầm lấy sổ sách tính toán, ngay từ đầu thay mặt phí, hơn nữa hiện tại cắm vào quảng cáo phí tổn, chúng ta tổng cộng đã kiếm được. Frank. các nàng hôm nay nhất định là tính toán không được chứng rồi, không đợi tính toán đi ra, tòa soạn báo chiều đại môn lại bị trùng trùng điệp điệp phá khai rồi, một cái nùng trang diễm mạn bộ dạng thùy mị nữ nhân, mang theo một đoàn sinh đẹp vũ mị sinh đẹp vũ nương, đang đằng sát khí vọt lên tiến đến." Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy giữ tận hung ác, chỉ kém rút ra vũ khí sông lên dốc sức liều mặn rồi. Tình huống gì? Đây là cái gì tình huống kia mà? Ở đây mọi người chấn động, thầm nghĩ cái này hẳn là tiểu là truyền thuyết game over không trả tiền giết đến tận môn đòi nợ. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, tiêu chứng kiến cái kia bộ dạng thùy mị nữ nhân nộ quát một tiếng, trực tiếp chỉ một ngón tay Lâm Thái Bình, chính là hắn. Rơi lệ đầy mặt ta, Lâm Thái Bình nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Sau đó tiểu chứng kiến cái kia một đoàn xinh đẹp vũ nương ngay ngắn hướng hai mắt sáng lên, như là thủy triều tựa như mãnh liệt mà đến, oanh oanh yến yến, giọng dịu dàng làm nũng, trực tiếp đem hắn cho bào phủ rồi. Thân yêu lâm, tiếp theo kỳ tạp chí, có thể giúp chúng ta hoa hồng câu lạc bộ vũ nương nhóm, đám bọn họ, quay chủ ế hư và ngươi. Còn gì nữa không, dựa vào cái gì món nhỉ cả có thể ngay lúc bịa mặt nữ làng, chúng ta nhưng lại ngay cả tham gia tư cách đều không có, không công bình á không công bình. Chúng ta câu lạc bộ ly nạ tiểu thư, có thể là rất khó được hồ tộc nữ lang nha. Đúng đấy, tự là, chẳng lẽ mặt của nàng so với ta xinh đẹp, chẳng lẽ làn da của nàng so với ta mềm nhắn, chẳng lẽ bờ eo của nàng so với ta mềm mại. Ô ô ô, không công bình, á không công bình. Thì ra là thế, ở đây các thương nhân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ rồi, rồi lại nhịn không được chỉnh tề cảm khái thở dài, không có thiên lý, a không có thiên lý, hoa hồng, câu lạc bộ đắt đến phải chết. Tiểu ngay cả chúng ta nhìn một lần vũ đạo cũng phải lớn hơn rủi ro, thế nhưng mà lâm thẳng này rõ ràng cái gì đều không cần làm, tiểu có nhiều như vậy cô nàng chủ động đưa hàng đến thăm, tình cảnh này, thật sự là lại để cho ta hâm mộ a hâm mộ, hâm mộ cái đầu của người A. Giờ khắc này, tại một đoàn sinh đẹp vũ nương nhiệt tình truy đuổi, lâm thái bình chỉ có thể gian nan rẽ rủi lấy, theo một đống lớn chân trắng cánh tay ngọc ở bên trong rối ra một tay, lệ nóng doanh tròng vùng A vùng. Cứu mạng! Cứu mạng! Dạ ca! Ngươi nếu không tới cứu ta, tiểu thật sự không có cơ hội sinh hài rồi. 24. Thân môn, có hay không vẽ tháng cùng đặt mua. thủy thủy manh manh đắt nhìn xem các ngươi, đa tạ nữa à, chưa xong còn tiếp. chương 91, ngươi đẩy ta vẫn là ta đẩy ngươi. Theo trời chiều dần dần rơi xuống, huyên áo cả ngày ngà voi tòa soạn báo chiều rốt cục khôi phục kiên tĩnh, đã nhận được quyền đại lý các thương nhân dần dần tán đi, đã lấy được cắm vào quảng cáo gồn cổ đỏ các tiên sinh cũng mãn ý ly khai. mà ngay cả những cái kia tức giận bất bình xông tới vũ nương nhóm đám bọn họ đã ở đạt được hạ kỳ bịa mặt nữ lang lời hứa về sau lưu luyến không rời cáo tử đương nhiên cáo tử là cáo tử bất quá tại trước khi ra cửa trước khi cái kia một đoàn sinh đẹp vũ nương hay vẫn là vung vẩy bắt tay vào làm khăn điểm đạm đáng yêu hướng lâm thái bình cáo biệt thân yêu lâm ngươi có thể tùy thời tới kiểm tra chúng ta công tác chuẩn bị tùy thời cũng có thể nha cảm ơn bất quá ta là bán nghệ không bán thân đấy Lâm Thái Bình cảm động đến rơi nước mắt, mắt thấy lại có một đại đội trưởng Vũ Nương chính đằng đằng sát khí xông lại, lập tức phịch một tiếng đóng lại đại môn, nghị nghị còn chuyển lưỡng bản lớn tới đỉnh trên cửa. Sau đó, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, không không đáng đáng trong đại sảnh, chỉ có Cựu Tinh cùng Dạ Ca vẫn còn chăm chú tính toán thu nhập. Cựu Tinh đếm tới một nửa thiếu chút nữa ngất đi, thật vất vả hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo ngẩng đầu. Lão bản, ngươi muốn biết chúng ta tổng cộng buôn bán lợi bao nhiêu sao? Ta không muốn. Ta sợ ta cũng hội, sẽ, ngất đi. Lâm Thái Bình rất sáng suốt cự tuyệt, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bất quá, ta ngược lại là rất muốn biết, dựa theo như bây giờ kiếm kim tốc độ, chúng ta còn nhiều hơn lâu mới có thể mua được một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Cái này sao, chỉ sợ một hai tháng bên trong thì không được rồi. Cơ sĩ tín rất chân thành tự hỏi, không phải tiền vấn đề, lão bà ngươi cũng biết, chiến hạm cùng sữa bột ta không giống với, không có khả năng chạy tới trong tiệm có thể tùy thời mua được. Sợ rằng chúng ta hiện tại liền hướng những thuyền kia nhà máy hạ đơn đặt hàng, chỉ sợ cũng cần nửa năm mới có thể kiến tạo hoàn thành. Như thế lời nói thật, Lâm Thái Bình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng rất không chịu trách nhiệm xoay người rời đi. Được rồi, tóm lại những sự tình này đều giao cho ngươi tới xử lý, ta hiện tại nhiệm vụ là được. Đi tắm rửa. Vô sĩ à vô sĩ, Cơ ở phía sau tràn ngập án nghiệm, thế nhưng mà Lâm Thái Bình đã sớm chạy trốn liền ảnh đều nhìn không tới. Trực tiếp trốn vào chính mình xã trưởng văn phòng, căn cứ lấy việc công làm việc tư nguyên tắc, hắn ở chỗ này bố trí một cái đầy đủ bơi lội đại phòng tắm, hiện tại đúng là phái trên công dụng lúc sau. Quá cực khổ, kiếm tiền thật sự là quá cực khổ rồi. Lại để cho ta hói ra máu cảm khái lấy, hắn lười biếng tởi bỏ quần áo, một bên thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần lót, một bên mở ra phòng tắm đại môn đi vào. Không biết còn nhiều hơn lâu, ta mới có thể cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chỉ cần ngồi ở chỗ kia uống uống cà phê nhìn xem mỹ nữ, có thể chứng kiến kim tệ như nước biển đồng dạng tràn vào. Ta xiên. Không có bất kỳ báo hiệu, nhiệt khí bốc hơi trong phòng 8, dạ ca chính lười biếng ghé vào trong thùng gỗ, bám lấy tinh xảo vũ mỹ cái cằm, đôi mắt sáng như nước sóng mắt lưu chuyển nhìn xem hắn, mềm nhăn phấn nộn vai lỏa lộ tại không khí. Màu hồng phấn trước lơi thơm tho nhẹ nhàng đập vào chuyện, liếm lắp khỏe miệng vài giọt xạ phong thủy. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống kia mà? Lâm Thái Bình thấy trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó phản ứng đầu tiên, tự là cầm lấy một khối xả phòng ngay lúc vũ khí tự vệ, đợi một chút. Ta rõ ràng trước tiến gian phòng đấy, vì cái gì ngươi hội? Được rồi, ngươi muốn làm gì, lại muốn ngược lại ta sinh hải? Làm sao lại như vậy? Dạ ca nhịn không được trợ mình mắt trợn trắng, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thân yêu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ta là tới báo đáp thân cứu mạng đấy sao? Cứu cái gì ân? Lâm Thái Bình sợ run cả buổi. Thật vất vả mới nhớ tới, lần trước đang cùng gai nhọn màu đen giao chiến thời điểm, chính mình giống như đã từng ngăn tại dạ ca trước người, bất quá cái này đều đã qua thật lâu. Xin nhờ, tỷ tỷ, chúng ta đều là thành niên nhân rồi, ngài muốn ngược lại tiểu nói rõ, không muốn dùng cái gì báo ân máu chó lấy cớ. Ta thật là báo lại ân đấy. Dạ ca đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, lộ ra rất vẻ mặt nghiêm túc, lâm, lúc kia nếu như không phải ngươi ngăn tại phía trước ta, có lẽ ta đã biến thành một cỗ thi thể rồi. cho nên vô luận như thế nào dạng, ta đều muốn báo đáp ngươi, chúng ta ám tinh linh tộc có thể không muốn thiếu người nhân tình. Được rồi, nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Lâm Thái Bình ngược lại có chút không thói quen, báo ơn. Ngươi xác định. Được rồi, ngươi ý định như thế nào báo kia mà. Cái này sao? Dạ ca cười mỉm bám lấy cái cằm, nhẹ khẽ liếm lấy màu hồng phấn môi anh đào, dấu ở dưới nước mềm mại như ẩn như hiện, lại để cho ta căn bản không cách nào rời ánh mắt, ta nghĩ tới rồi. Vì báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, ta quyết định cho ngươi chủ động đẩy ngã ta một lần, người ta tuyệt đối sẽ không phản kháng nha. Phúc! Lâm Thái Bình trực tiếp một búng máu phun ra đến, đừng nói giỡn, cái này xem như cái gì báo đáp, ngươi chủ động đẩy ngã ta cùng ta chủ động đẩy ngã ngươi, nói cho cùng đều là sinh hải, có cái gì len sợi khác nhau hả? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Dạ ca nghiêm trang gật đầu, ta chủ động đẩy ngã ngươi, về sau hải tiểu cùng của ta họ, ngươi chủ động đẩy ngã ta. Về sau hải tiểu với người đấy. Ui ui ui, ta còn chưa nói xong đâu này. Nói cái đầu của người a, Lâm Thái Bình lập tức quyết định đi, nhưng vấn đề là không đợi hắn tới kịp sông tới cửa. Một con dao găm tiểu gào thét bay tới, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên khung cửa. Vũ Mỹ khuôn mặt trên mang theo vài phần đường đỏ, dạ ca cứ như vậy sóng mắt lưu chuyển chậm rãi đứng dậy, mở nhặt dưới ánh đèn, nàng cái kêu hoàn mỹ đến làm cho người hít thở không thông thân thể, tại mông lung hơi nước như ẩn như hiện. chậm rãi gian ra chân trắng cánh tay ngọc có chút lộ ra trắng non da thịt triển lộ ra vô hạn hấp dẫn tốt đẹp tốt ta lật cái đi người tới thật sự à lâm thái bình nhịn không được lui về phía sau vài bước nhìn xem càng ngày càng gần xinh đẹp đại mỹ nhân đột nhiên cảm thấy hô hấp đều trở nên ruồn rập này bi bi đừng tới đây à ngươi tới nữa lời mà nói ta thiểu thật sự đem ngươi ăn xong lau sạch sau đó trực tiếp đi cho ngươi muốn khóc cũng không kịp em vậy hãy để cho ta khóc đi Dạ ca nhẹ khẽ tửa vào trên vai của hắn, tư thế lộ ra cực kỳ, trên mặt thần sắc lại nghiêm trang, giống như là tại thảo luận khoa học thí nghiệm, biết không? Căn cứ ta xem xét buồn tộc tư liệu lịch sử, mỗi tháng số 12, là chúng ta ám tinh linh tộc sinh sôi nảy nở hậu đại tốt nhất thời gian, cho nên... Frank. Hờ khép phòng tắm đại môn đột nhiên bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra, không hề phòng bị dạ ca lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp bị đập dẹp tại phía sau cửa rồi. Lão bản. Christine đầy đỏ mặt lên vọt lên tiền đến, hoàn toàn không có ý thức được quấy giày người tắm rửa là cỡ nào không xong sự tình, thẳng đến chứng kiến Lâm Thái Bình chỉ mặc một đầu có lót, nàng mới đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, lộ ra một chút xấu hổ biểu lộ. Lại đây một cái. Lâm Thái Bình thật sự nhịn không được rơi lệ đầy mặt rồi, Christine, ngươi không muốn nói cho ta nói, ngươi cũng là báo lại ơn đấy. Báo ơn. Báo cái gì ơn. Christine ngốc núc ních nháy mắt mấy cái, rồi lại như có điều suy nghĩ vênh hay. Ồ. Ta vừa rồi giống như nghe được dạ ca thanh âm, chẳng lẽ là ảo giác? Người cứ nói đi. Hữu khí vô lực thanh âm theo phía sau cửa chuyển đến, một hồi gió lạnh thổi qua, cửa phong kết. rung động chậm rãi khép lại, đứng tại phía sau cửa dạ ca bị đập hoàn thành giấy người, thời gian dần qua trượt ngược lại trên sàn nhà, má phải trên còn ấn lấy mấy cái dấu đỏ. Vì cái gì à, vì cái gì à, vì cái gì, vì cái gì ta mỗi một lần muốn thành công thời điểm, luôn sẽ bị không hiểu thấu đánh gãy. Ô, ô, ô. Ta chỉ là muốn sinh cái hài, chỉ là muốn sinh cái hài mà thôi, vì cái gì nhất định phải khiến cho cái này bao nhiêu khó khăn." Đáng thương hải. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn xem nàng, sau đó lại nghiêm trang quay đầu, nhìn xem kinh ngạc mở to hai mắt Constantine, "Cái này, giải thích rất phức tạp đấy, cho nên chúng ta hay vẫn là đến nói chuyện, ngươi tại sao phải đột nhiên xông tới vấn đề a?" "Đúng nga, đúng nga." Toàn cơ bắp của lập tức bị mang lệnh, mặt mũi tràn đầy hương phấn từ trong lòng ngực tay lấy ra bản thảo. Lão bản, trước ngươi không phải nói, để cho ta đi tìm bác học người phiên dịch kèn trên chữ sao. Ngay tại vừa rồi, vị kia bác học người tới tìm ta, nói hắn đã phiên dịch ra vậy được chữ, đó là thượng cổ đầu heo quái ngữ, ý là... Đầu heo quái ngữ. Lâm Thái Bình hơi có chút kinh ngạc, thuận tay tiếp nhận cái kia trương bản thảo, nghĩ nghĩ lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái kia kèn, đem hai chủng chữ song song đối, với, so với, à, cho ta xem xem, cái này hàng chữ ý tứ chân chính là... Tà ác tri thức là chinh phục thế giới vĩ đại lực lượng. Với anh, không có bất kỳ dấu hiệu. Ngay tại hắn đọc lên cái này hàng chữ trong nháy mắt, toàn bộ kèn đột nhiên kịch liệt chấn động, ngân bạch sắc quang mang theo kèn trên xì ra, như là một bước chậm rãi triển khai hòa chủ, hướng về hai bên kéo dài mở đi ra, cuối cùng nhất chuyển hóa làm cực lớn quang ảnh hình ảnh. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bị loại này thanh thế chỗ kinh động, chính dưới lầu ăn bữa tối tụt cũng bật lên, gần kề vài giây đồng hồ về sau. Đang nhìn đến trong phòng tắm quang ảnh hình ảnh lúc, nó trực tiếp tựu mặt mũi tràn đầy cổ quái ngạc nhiên bó tay rồi. Được rồi, ai có thể đủ nghĩ đến đến, tại đây nhìn về phía trên to lớn đồ sộ quang ảnh hình ảnh, xuất hiện không phải cái gì thần bí kỳ tích cảnh tượng, ngược lại là, ngược lại là, một cái đầu heo, là không có sai, chính là một cái đầu heo, một cái cực đại vô cùng sống sờ sờ đầu heo, thằng này đeo đỉnh đầu màu vàng mũ cao, trứng mắt hai cái chung đồng tựa như con mắt, thự hự phun lấy bạch khí. không đấy tựa như trong miệng rộng nhét đầy áp thức ăn lúc mở lúc đóng nói kỳ quái ngôn ngữ thỉnh thoảng còn có thể phun ra đồ ăn cạn yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh toàn bộ trong phòng tắm đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy cất cùng dạ ca hai mặt nhìn nhau tụng kinh ngạc phải đem để đều nhét vào trong miệng có lầm hay không chúng ta hao tốn nhiều như vậy tâm huyết tinh lực thật vất vả mới mở ra cái này thần bí kẻn, cuối cùng nhất chính là vì xem một đầu heo biểu diễn ăn uống sao ta ngược lại là cảm thấy thằng này rất thích hợp dùng để thịt kho tàu Lâm Thái Bình rất im lặng nâng cầm lên, nhìn xem cái kia vẫn còn hự hữ hự ăn uống cực đại đầu heo. Bất quá, một đầu heo lại có thể biết nói chuyện, nhưng lại đeo màu vàng mũ cao, điều này thật sự là vô anh, Không có bất kỳ dấu hiệu, hắn tay màu trắng bạc kèn đột nhiên lại lần nữa chấn động, màu đen hào quang giống như thủy triều tuôn ra, đông nhiên từng cái hóa thành cực lớn lô đen, tại lập tức nuốt sống cả gian. Ở giữa phòng tắm, trong chốc lát, theo lô đen lên rồi biến mất, trong phòng tắm toàn bộ hết gì đó. Tính cả Lâm Thái Bình cùng Cơ dịch tín bọn hắn ở bên trong, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiêu phản phất chưa từng có tồn tại qua. Gió lạnh thổi đến, đại môn nhẹ nhàng loạn trọng, một đám lưu đầu nhân cùng ám tinh linh theo dưới lầu sung lên, vài giây đồng hồ yên tinh về sau, tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng toàn bộ tòa soạn báo chiều. Lâm, Lâm, chết tiệt, chúng ta đem Lâm cùng tộc trưởng bọn hắn mất rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 92, đầu heo quái cũng điên cuồng. Ngay lúc màu vàng ánh mặt trời theo sổ dạ rơi, màu xanh lam nước biển chậm rãi phun lên bãi biển, mênh mông màu trắng bạc trên bờ cát, mấy cái chim biển tự do xoay quanh bay múa, hiếu kỳ bao quát lấy phía dưới khách không mời mà đến, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Ta đây là ở đâu? Tại chim biển tiếng kêu to tỉnh lại, Lâm Thái Bình chóng mặt nức ních ngồi dậy, mơ mịt nhìn quanh lấy hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Tại hắn cuối cùng ý thức, chỉ nhớ rõ cái kia kèn phóng ra một cái lô đen, đem trong phòng tắm tất cả mọi người cuốn đi vào. Sau đó đã đến cái chỗ này. Ta muốn, vậy hẳn là là kèn kèm theo ma pháp cổng truyền tống, đem chúng ta truyền tống đã đến cái nào đó không biết hải đảo. Mê mang thanh âm ở bên vang lên, tín lôi kéo dạ ca đứng dậy, đến ở bên cạnh tổ, thằng này rơi xuống đất thời điểm rất không may mặt trước chạm đất, cho nên hiện tại còn ghé vào hố cắt ở bên trong phiền muộn Jun Azun. Cổng truyền tống. Lâm Thái Bình không khỏi có chút kinh ngạc, cái kia kèn cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, vốn là đầu heo quái kiến tạo cực lớn đội thuyền hình ảnh hình ảnh. Đón lấy lại là này chủng, chồng, cực kỳ hiếm thấy cao dai ma pháp, có lẽ cái này còn gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có càng nhiều bí mật cùng đợi đi đào móc. Bất quá, hiện tại thảo luận cái này cũng không có ý nghĩa, hôm nay bày ở trước mặt mọi người nhất gấp gáp đại sự, chính là muốn biết do chính mình đã đến địa phương nào, cùng với như thế nào mới có khả năng khai mở tại đây trở lại tượng nha đảo đi. Ta không biết, ta chỉ hy vọng đây không phải cái gì hoang đảo. Cờ xin mê hoặc lắp đầu. rồi lại vô ý thức đánh cho cái dùng mình, chư thần ở trên, nếu như bất hạnh nói, tại đây thật là một cái rời xa hàng hải tuyến đường không người hoang đảo. Không. Nghĩ đến cái loại nầy đánh lửa sấy nướng trứng chim ở sơn động bi thảm chẳng diện, Tôn Nhịn không được kêu rên một tiếng, Dạ Ca cũng không khỏi được có chút biến sắc, cơ hồ là bản năng quay đầu đi. Lâm, ngươi nói xem, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Cái này sao? Lâm Thái Bình sờ lên cảm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chăm chú suy nghĩ, kế tiếp nên làm cái gì? Ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, bất quá ta ngược lại là biết rõ, hiện tại có chuyện nhu cầu cấp bách xử lý, cấp tốc cấp bách. Là cái gì? Cơ xin bọn hắn lắp bắp kinh hãi, rất chỉnh tề mở to hai mắt. Các ngươi nói sao? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy cổ quái ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi cúi đầu, cái gì kia? Thiên thể bãi biển ta thật là có yêu rồi, bất quá các ngươi ý định xem ta một mực như vậy chạy trần chuồng xuống dưới sao? Rất tốt rất cường đại, một hồi gió lạnh gào thét mà qua. Tất cả mọi người rất chỉnh tề túi đầu, nhìn cả người cao thấp chỉ còn một đầu quần lót lâm Thái Bình, phải biết rằng tại bị cuốn vào thời không môn trước khi, hắn đang chuẩn bị giặt rửa cái tắm nước nóng. Trên thực tế, bên cạnh dạ ca như vậy a tốt hơn chỗ nào, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng tại tiến vào thời không môn trước khi, tay tật bắt được một đầu màu trắng áo tắm, lúc này mới tránh khỏi xuân quang chợt tiết vận mệnh. Phải biết rằng, hiện tại thế nhưng mà rét lạnh rét thấu xương mùa đông, lại hết lần này tới lần khác là ở Hoàng vu trên bờ biển. Lạnh như băng gió biển gào thét mà qua, dạ ca lập tức kìm lòng không được hát hơi một cái, hát xỉ. Ta đột nhiên cảm thấy, ta vừa muốn được lại bị cảm. À, vì cái gì ta muốn nói lại? Nàng không đánh hát xì khá tốt, như vậy một tá hát xì Lâm Thái Bình chỉ cảm thấy hàm răng đều tại run lên, lập tức quyết định sáng suốt ly khai tại đây. Được rồi, chuyện gì cũng có thể bày ở phía sau. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái này cái hải đảo trên có người ở, hoặc là có thể gặp được mấy cái hùng hồn gấu chó. Đem áo khoác của bọn nó cho ta mượn. Có thể nói cái gì đó, Cần xin cùng dạ ca chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau, hướng phía bên bãi biển rừng cây đi đến, tụt ngốc núp nít theo ở phía sau, vẫn không quên vấn đề. Lâm, ta cảm thấy được những cái kia gấu không nhất định cho mượn áo khoác cho người. Chúng hội, sẽ, đấy, nhất định sẽ đấy. Lâm Thái Bình thuận tay nắm lên vài thanh thảo, khỏa tại trên thân thể được thông qua lấy sửa ấm. Nếu như chúng không chịu mượn, ta tiểu đánh tới chúng chịu. Gục xuống. không hề dấu hiệu, hắn tại trong nháy mắt đột nhiên ghé vào lùng cây, tụi còn có chút ngốc núc ních phản ứng không kịp, lại bị Curiştin cùng Dạ Ca trực tiếp kéo ngã xuống đất. Bốn người lặng yên không một tiếng động gục ở chỗ này, ngừng thở nhìn chăm chú lên phía trước. Phương xa sương mù, tựa hồ không có cái gì, nhưng là rất nhanh đấy, tiêu truyền đến hỗn loạn ở Mỹ tiếng bước chân, hơn nữa xen lẫn kim loại và chạm thanh âm. Không lâu về sau, ở Mỹ ồn ào tiếng chửi rủa, mấy trăm hải tặc đột nhiên xuất hiện tại nước ngọt sông thượng du. Những này dân liệu mạng vùng vẩy lấy luân đao, hùng hùng hổ hổ rời rạc tiến lên, như là một mảnh đông ngịt kiến ăn thịt người bầy, dần dần tiếp cận cái này phiến chô nước cạn. Chết tiệt, vì cái gì tại đây sẽ xuất hiện hải tặc? Lâm Thái Bình cùng Curtis đối mắt nhìn nhau liếc, cũng có thể cảm giác được đối phương nội tâm kiếp sợ, chẳng lẽ nói chúng ta thật sự nhân phẩm tốt đến mức Thiên, trực tiếp tiểu truyền tống đã đến hải tặc đại bản doanh? Không, tại đây không phải là hải tặc đại bản doanh. Dạ ca nương tựa theo ám tinh linh kinh người thị lực, đã nhận ra xa xa cổ quái tình hình, chú ý xem, những cái kia hải tặc dạng, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Đúng vậy, tựa như dạ ca chỗ nói như vậy, những này hải tặc tựa hồ cũng vừa leo lên hải đảo không lâu, theo bọn hắn cái loại nấy khắp nơi đầy ra bùi cỏ dạng đến xem, xác thực như là đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng vấn đề ở chỗ, đến cùng là dạng gì đồ vật đáng giá bọn hắn như vậy huy động nhân lực xuất động đâu này. Nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là, Những cái kia hải tặc đang tại càng ngày càng tiếp cận, Justin cùng Totoru hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo. Lâm Thái Bình làm cái không muốn lên tiếng nữa đích thủ thế, ý bảo tất cả mọi người tận lực che giấu bộ dạng, trước xác định tình huống về sau mới quyết định. Sau một lát, hung ác đám hải tặc đã đạt tới chỗ nước cạn, dẫn đội mặt sẹo tráng hán nhìn quanh lấy bốn phía, mặt mũi tràn đầy phiền muộn mắng, ngay sau đó nhảy vào lạnh như băng rét thấu xương trong nước sông, đều cho lão câm miệng, nắm chặt thời gian qua sông, sau đó tách ra tìm đòi. nhìn xem cái này cái hải đảo trên có hay không người nào cho lão lăn ra đây bị phát hiện rồi hả tuột vô ý thức tiểu muốn lao ra lại bị lâm thái bình kéo lại dã ca càng là theo bên cạnh vượt qua đến một bả tre tuột miệng rộng hơn nữa chỉ chỉ đối diện bờ sông hự hự phun mũi thanh âm theo bờ sông đối diện chuyển đến tại giữa trưa ôn hòa dưới ánh mặt trời một đoàn xấu xí cổ quái hắc ám sinh vật lộn xộn cái nhau chui ra lùng cây một bên lung la lung lay đi lên phía trước Một bên ngáp vẫn eo bẻ cổ, hoàn toàn không thèm để ý mình đã triệt để bại lộ. Phục. Trong chốc lát, đang nhìn thanh bọn này kỳ quái sinh vật trong nháy mắt, vô luận là đang muốn qua sông hải tặc hay vẫn là trốn ở phía xa lâm thái bình bọn hắn, lập tức rất chỉnh tề biến thành hình người suối phun. Lộn xộn tụ tập cùng một chỗ cổ quái sinh vật, số lượng chí ít có 50 chỉ, cái, mập mạp thân hình lộ ra cực kỳ mập mạp. Đi khởi đường tới hự hữ hự thở gấp khí thô. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm Chính thức trọng điểm là, những cái thứ này rõ ràng tất cả đều mang một cái to mọng đầu heo, nhìn về phía trên giống như là theo trại nuôi heo ở bên trong trốn chạy đến đấy. Anh, ai có thể nói cho ta biết, cái này là chủng tộc gì? Lâm Thái Bình rất im lặng sờ lên cằm, nhìn xem những cái kia đỉnh lấy đầu heo lúc gần lúc hiện không rõ sinh vật, không biết như thế nào đấy, đột nhiên liền nghĩ đến mình ở kèn hình ảnh chứng kiến cái kia đầu heo. Chết tiệt, Đây là đầu heo quái! Tụi đột nhiên mặt mũi tràn đầy run dậy. trận trắng mắt dốc sức liều mạng phàn nàn gặp vong linh rồi vì cái gì cái này cái hải đảo trên sẽ có đầu heo quái ha cám thần ở trên ta chán ghét những này dại dột liền não đều không có vài năm đều không tắm rửa toàn thân tản ra xú khí ra hỏa được rồi cũng khó trách tổ dịch sẽ có loại này phản ứng trên thực tế không có bất kỳ chủng tộc sẽ đối với đầu heo quái có hảo cảm loại sinh vật này nghe nói là thú nhân chi nhánh lại không có kế thừa thú nhân cường đại sức chiến đấu ngược lại là hội tụ một đống lớn khuyết điểm So với lười biếng ăn ngon, so với rất sợ chết, so với ngu xuẩn làm cho người khác tức luận ruột. Cái gì? Người hỏi chúng đến cùng có nhiều ngu xuẩn. Nói như vậy, đã từng có người chế tạo một đài khảo thí chỉ số thông minh ma pháp trang bị, sau đó ngay lúc đầu heo quái nô lệ đem đầu với vào trang bị ở bên trong thời điểm, cái kia đài trang bị lập tức tiểu phẫn nộ kháng nghị, cảnh cáo, cảnh cáo. Thỉnh không muốn đem tảng đá dẫn dụ đến. Nguyên nhân chính là như thế. Đồng dạng thuộc về thú nhân chi nhánh như đầu nhân nhóm đám bọn họ đánh chết đều không thừa nhận chính mình cùng đầu heo quái là phương xa thân thích dùng tôi mà nói mà nói lao Ninh có thể chạy tới cùng Quang Minh thần solo cũng không muốn cùng đầu heo quái cộng đồng tác chiến bởi vì những cái thứ này sức chiến đấu quả thực là cắt bã hơn nữa dại dột liền địch ta đều phân không rõ ràng lắm mà bây giờ những này bị sở hữu tất cả chủng tộc tập thể khinh bị đầu heo quái rõ ràng tiểu xuất hiện tại nước ngọ sông bờ bên kia Trời đông già rét gió lạnh Chúng áp lười biếng lách vào thành một đoàn, mập mạp trên thân thể chỉ, cái, bọc vài miếng thô giáp vỏ cây, hự hự lung la lung lay, để ở bên trong vùng vẩy lấy các loại gì sắt cũ nát vũ khí. Cái gì kia, nếu như một bả đại môi cơm cũng coi như vũ khí mà nói. Không chỉ có như thế, cũng không biết có phải hay không là nào nước vào rồi, rõ ràng chứng kiến đám hải tặc đang tại quy mô tiến công, những này ngu xuẩn đầu heo quái rõ ràng không hề cảnh giác, ngược lại là tại bờ bên kia rất được sắt lúc gần lúc hiện. Hướng phía đám hải tặc vùng vẩy vũ khí thị huy, gian, ở giữa còn có cái da hỏa tại kỳ lạ quý hiếm, cổ quái thét trói thai vang lên, đồ ăn, giao ra đây, nữ nhân, giao ra đây, kim tệ, giao ra đây. Có thể nói cái gì đó, Lâm Thái Bình nhìn xa xa một màn kia, trực tiếp tiệu triệt để bó tay rồi, cái này đầy đủ nghiệm chứng câu kia danh ngôn không làm chết sẽ không phải chết kia mà. Trên thực tế, đây đúng là tại tự tìm đường chết, mấy trăm tên hải tặc vốn là trận mắt há hốc mồm ngay sau đó ngay ngắn hướng miệng mai cười ha hả, dẫn đội chính là cái kia mặt sẹo trắng hắn trực tiếp vung tay lên hai phút giết sạch những này ngu xuẩn chỉ cái lưu lại một cái người sống câu hỏi không có bất kỳ dị nghị mấy trăm tên hải tặc thét dài lấy nhảy vào nước sông bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vung vẩy lấy luan đao cùng hung cực gát phóng tới bờ bên kia giống như là một đám đánh về phía cựu non đói khát sói hoang liền mười giây đồng hồ cũng chưa tới không đợi đám hải tặc sông lên bờ sông Không may đầu heo quái bộ lạc tiểu triệt để hỏng mất, nhưng lại tại chúng ý định chạy trốn thời điểm, hắn có mấy cái đặc biệt mập mạp đấy, lại đột nhiên xuất ra vô cùng bẩn kèn cọp nghe nhạc khí, đầy đỏ mặt lên dốc sức liều mạng thổi bay đến. Tại đây không hề tiết tấu cảm, rắc ta âm, vốn là sắp sụp đổ đầu heo quái nhóm, đám bọn họ đột nhiên khôi phục dũng khí, hơn nữa rất chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất, sử xuất cái loại này toàn bộ sức mạnh, mặt mũi tràn đầy thành kính mặt mũi tràn đầy sùng bái thét lên hô to, a. Không gì so sánh nổi Inse Đại Nhân, thỉnh dùng ngài cái kia so sánh chúng thần tà ác trí tuệ, tiêu diệt những này ngu xuẩn dã man thô lô rất lại phía sau nhân loại à? Ta kẽ. Vừa mới đến sông Hương Hải Tặc cũng tốt, trong bụi cỏ Lâm Thái Bình bọn hắn cũng tốt, tất cả đều ngay ngắn hướng một cái lão đảo. tốt càng là Phong Lăng loạn con trâu lớn miệng. Cái gì kia? Ta có nghe lầm hay không nghe lầm? Những cái kia đầu heo quái rõ ràng rất khinh bỉ Hải Tặc, còn nói bọn họ là ngu xuẩn dã man thô lô rất lại phía sau hay sao? Không có người trả lời vấn đề này, tất cả mọi người cảm giác mình thính lực xảy ra vấn đề rồi, có thể vừa lúc đó, dạ ca lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy quỷ dị chỉ một ngón tay, đợi một chút, các người nhìn. Giờ khắc này, nương theo lấy đầu heo quái nhóm, đám bọn họ, loạn thất bát tao tiếng hoan hô, xa xa rừng rậm đột nhiên hướng trái phải tách ra, này nọ y e y é này nọ y e y é. kêu khóc thanh âm, chỉ, cái, tương đối mà nói đặc biệt cường tráng đầu heo quái, mang một khối dùng hoa tươi hoa quả trang trí vắng giường. Lung la lung lay đi ra. Trong chốc lát, mấy trăm hai mắt quang đều tụ tập ở đằng kia khối ván giường lên, chuẩn xác hơn đúng, đúng tụ tập tại ván giường trên chính là cái kia không rõ sinh vật. Vài giây đồng hồ quỷ dị yên tĩnh về sau, ở đây tất cả mọi người toát ra giống nhau nghi vấn. Ách, gặp vong linh rồi, tên kia phải. Đầu heo quái. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tỏi vui cười độc ổ. Tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 93, vĩ đại instant. Đầu heo quái, cần phải là dạng gì hình tượng? tại tất cả mọi người thông thường ấn tượng loại này ngu xuẩn lười biếng hắc cám sinh vật cần phải mang một cái chảy nước miếng đại đầu heo bọc lấy rách dưới vỏ cây vài chục năm đều không giặt rửa một lần tắm toàn thân tản ra khó nghe mùi hôi tựa như trước mắt cái này đầu heo quái bộ lạc đồng dạng nhưng mà ngay một khắc này tại đầu heo quái đám bọn họ tiếng hoan hô đã có một trích hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người ấn tượng kỳ quái đầu heo quái do chỉ kém đối, với cường trắng đầu heo quái mang thời gian dần qua gạt hái Hoàn toàn không giống đồng loại của nó, cái này chỉ, cái, đen nhánh mập mạp đầu heo quái, ngẩng đầu đỡ ngực ngồi ở rách dưới ván giường lên, trái để kẹp lấy một bản rất dày rất dày luyện kim toàn thư, phải để chỉ cao khí ngang dơ lên cao cao, đầu heo trên còn đeo đỉnh đầu màu vàng mũ cao, rất cao rất cao rất cao cái chủng loại kia, cao đến đầy đủ đem chính nó cho cất vào đi. Thằng này cũng là đầu heo quái, vô luận là dòng sông ương đám hải tặc, hay, vẫn, là ở phía sau quan sát lâm thái bình bọn hắn. toàn bộ cũng nhìn không được dùng sức sát con mắt cái gì kia chúng ta là không phải xuất hiện ảo giác rồi hả sự thật chứng minh đây hết thể cũng không phải ảo giác tại đầu heo quái đám bọn họ tiếng hoan hô cùng tiếng âm nhạc cái này chỉ đeo lấy màu vàng mũ cao đầu heo quái ngẩng cao lên đầu dùng tràn ngập kinh bị ánh mắt nhìn đám hải tặc giống như là cự nhân tại quan sát lấy một bầy kiến hôi à các ngươi những này ngu xuẩn dã man thô lỗ rất lại phía sau sinh vật rõ ràng dám quái rầy ta vĩ đại tà ác khoa học thí nghiệm quả thực là không thể tha thứ. Vĩ đại! ta ác! Khoa học thí nghiệm! Một đám hải tặc nghe được triệt để choáng váng, dẫn đội chính là cái kia mặt sẹo trắng hán thiếu chút nữa đem chiến phủ đều cho ném đi, sợ run rất lâu mới hai mắt đăm đăm nói, Ngươi! Ngươi phải! Ngay cả ta cũng không nhận ra. Đầu heo quái tộc trưởng hư lạnh một tiếng, đẩy sắp đến rơi xuống màu vàng mũ cao, mặt mũi tràn đẩy dương dương đắc ý kẹp lấy luyện kim toàn thư, nghe rõ ràng. Ta chính là đầu heo quái bộ lạc từ trước tới nay vĩ đại nhất tà ác luyện kim sư, trí tuệ siêu quần không gì so sánh nổi so sánh chúng thần, dễ dàng có thể lại để cho toàn bộ thế giới hủy diệt, instant. Phích một tiếng, chỉ ít có mười mấy hải tặc lào đảo ngã sắp xuống, chư thần ở trên, chúng ta có nghe lầm hay không, từ lúc nào lên, ngu xuẩn đến liền phương hướng đều phân không rõ đầu heo quái, rõ ràng cũng dám tự xưng là luyện kim sư, hơn nữa còn là tà ác hắc muốn muốn hủy diệt thế giới cái kia một loại. A hông hông hống, có phải hay không cảm thấy sợ hãi chấn kinh rồi? Chứng kiến đám hải tặc kỳ quái phản ứng, Einstein càng thêm chỉ cao khí ngang, lúc này mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vung lên để. Ngu xuẩn nhân loại, còn không mò điểm quỷ xuống khẩn cầu của ta tha thứ, ta dùng ta toàn bộ thế giới thông minh nhất, tà ác nhất đầu thể, nếu như các ngươi không tại ba giây bên trong quỷ xuống, ta thiểu cho các ngươi tất cả đều biến thành. Đi chết đi. Quỷ tài có tâm tư nghe một trích đầu heo quái chuyện thiếm Phục hồi tinh thần lại đám hải tặc đối mắt nhìn nhau liếc, lập tức ngay ngắn hướng bén nhọn thế dài, cùng hung cực các mánh liệt sông đi lên. Ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn rồi. Hoàn toàn không thấy loại này huy hiếp, Insten nhẹ nhàng loạn chọn đầu heo. Dùng cái loại nảy thương cảm đồng tình ánh mắt nhìn đám hải tặc. Được rồi, nếu là nói như vậy, ta thiểu cho các người những này chỉ số thông minh không cao hơn 10 độ đần Biết một chút về ta vĩ đại và ta ác phát minh. Lời còn chưa dứt. nương theo lấy nó dơ lên cao cao luyện kim toàn thư một đoàn đầu heo quái đột nhiên liễu diễu thét chói thai văng lên không biết từ chỗ nào biến ra màu đen tiểu thiết cầu dùng đem hết toàn lực cao cao văng ra với anh bay lên trời trên trăm quả thiết cầu đột nhiên bạo tạc nổ tung màu xanh nhạt sền sệt chất lỏng tứ tán vẩy ra cơ hồ dính đầy khắp bờ sông mười mấy cái sông lên phía trước nhất hải tặc không kịp thu trần, cứ như vậy mở mịt vọt vào màu xanh lá dịch nhẫn chết tiệt đây là vật gì trong chốc lát Những này hải tặc đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình bị ngạnh xanh xanh đính vào trên mặt đất, vô luận bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực, cũng không cách nào về phía trước phóng ra một bước, thậm chí liền dơ chân lên bản đều làm không được. Dun dày A, tại sự vĩ đại của ta tà ác phát minh trước mặt, đầy cói lòng kính ngưỡng run dày A. In dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, ngay sau đó lại lần nữa dơ lên luyện kim toàn thư, tràn ngập tự tin dùng sức vung lên, lúc này mới chỉ là bắt đầu, cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng. kế tiếp là ta phát minh mới nhất ma pháp súng kiếp liên xạ. Không. Đang nghe ma pháp súng kiếp cái từ này trong náy mắt, đám hải tặc lập tức liền mặt đều tái rồi. Nhưng nói không có cái gì dùng, vài chục trích đầu heo quái quay đầu chạy vào lủng tây, đợi chúng một lần nữa chạy lúc đi ra, từng ra hỏa trong tay đều nhiều hơn một cây tối như mực ống sắt. Không có bất kỳ đội hình, cũng không có cái gì thi số phát lệnh, chúng loạn thất bát tao nhét vào ma tinh mảnh vỡ, ngay sau đó luôn cuống tay chân bóc cỏ. Dậm dậm rầm, dậm dậm rầm. Dầm dầm dầm, sao đầu tựa như liên tục xạ kích thanh âm, hôn loạn đám hải tặc hoặc là không cách nào di động, hoặc là bị người một nhà chặn đường đi, lập tức biến thành ma pháp súng kiếp xạ kích sống cái địa. Một hồi liên xạ qua đi, tại đám hải tặc tiếng kêu thảm, màu nâu xám xương ngủ dày đặc bay lên trời, đem khắp bờ sông đều bao phủ ở bên trong, cách 2-3 em mở đều thấy không rõ cảnh vật rồi. Trên thực tế, mà ngay cả ỉn mình cũng bị sặc đến liên tục ho khan, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nó đắc chí vừa lòng cười lớn. húng húng húng, các ngươi những này chỉ số thông minh không cao hơn 10 độ đần. tại ta cái này khóa toàn bộ thế giới nhất đầu góc thông minh trước mặt, quả thực là được. Quả thực là được. Ách. Theo sương mù dần dần tán đi, đang nhìn thanh đối diện tình cảnh về sau, vốn là đắc trí vừa lòng ỉn đến lập tức mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, dáng tươi cười cứng lại toàn thân run rẩy, to mọng đầu heo hồng đến đều nhanh hơi nước. Đúng vậy, rõ ràng bị súng kiếp bắn một lượt oanh, thế nhưng mà mấy trăm hải tặc lại rõ ràng không có một cái ngã xuống. Trên thực tế mà ngay cả chính bọn hắn đều khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy mờ mịt túi đầu, nhìn xem khảm nạm tại trên bị giáp rậm rạp chẳng chịt chỉ đạn, không chút nào khoa trương mà nói, những này chỉ đạn uy lực quả thực nhược được bỏ đi, dù là trực tiếp bắn tới làn da trên đều giống như tại gãi ngứa ngứa. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một đoàn đầu heo quái còn ngốc núc lích giờ xuống kịp, instant trợn mắt há hốc mồm há to mồm, đột nhiên bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, hét dầm lên, điều đó không có khả năng. điều đó không có khả năng, sự vĩ đại của ta phát minh làm sao có thể xảy ra sai? Ta rõ ràng hết thể đều chiếu vào luyện kim toàn thư trên làm đó à? Phẫn nộ lại sợ hãi thét chói thai vang lên, nó trực tiếp mở ra cái kia bản dạy đặc luyện kim toàn thư, run rẩy loạn trở mình một trận. đúng vậy à, chế tạo quá trình rất chính xác, cách điều chế cũng rất chính xác, toàn bộ trình tự đều hoàn mỹ vô khuyết, mà ngay cả nòng súng đã trải qua rồi. quỷ mới biết được nó tại nói hưu nói vượn cái gì, Kì phản ứng đám hải tặc đã sớm triển khai phản kích. Ngoại trừ phía trước cái kia mười mấy cái bị dịch nhần dính trụ thẳng quỷ không may bên ngoài, còn lại hải tặc tất cả đều thuận lợi leo lên bờ sông. Cùng hung cực gác mãnh liệt sông đi lên. Chỉ là một lần công kích, thậm chí đều không đợi đám hải tặc tiếp cận, lạnh run đầu heo quái nhóm, đám bọn họ, tiêu triệt để hỏng mất, chúng vứt bỏ rách dưới vũ khí, ôm đầu heo thét lên đào tẩu, có trực tiếp hướng trong bụi cỏ toàn chui vào, có ngốc núp ních sông vào hải tặc bầy ở bên trong chui đầu vô lưới còn có mấy cái thiên tài giống như ra hỏa rõ ràng ở đằng kia đào hầm, ý định nắm chặt thời gian đem mình vùi vào đi. bẩm báo đến, trở về, trở lại cho ta. Einstein đứng tại ván giường trên dốc sức liều mạng dơ chân, đầu heo đỏ bừng phẫn nộ vung vẩy lấy luyện kim toàn thư, các ngươi những này người nhát gan, lại có thể biết sợ hại những cái kia chỉ số thông minh không cao hơn 10 đồ đẩn, có sự vĩ đại của ta phát minh tại, có cái gì phải sợ. Còn chưa kịp nói xong. Liền cái con kia mang ván giường cường tráng đầu heo quái đều chạy trốn, instant thét chói hai vang lên ngã trên mặt đất, tuy nhiên toàn thân là bùn chật vật không chịu nổi. Nhưng vẫn là một bên viện trên đầu màu vàng mũ cao, một bên kẹp lấy rất nặng trọng luyện kim toàn thư, tại mười mấy cái đầu heo quái tún tụ hạ quay đầu chạy trốn. Sự thật chứng minh, loại làm này quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Cái kia đỉnh màu vàng mũ cao giống như là trong đêm tối đong đóm, dễ làm người khác chú ý để cho người cách mấy trăm mét xa đều có thể tinh tường trông thấy. Cho nên chỉ một lát sau không đến, Einstein đằng sau tiểu theo một đoàn cùng hung cực các hải tặc, Đuổi đến nó rơi lệ đầy mặt kinh hồn táng đảm. Vậy cũng là chiến đấu. Xa xa lùng cây, vây xem tổ bốn người thấy rất im lặng, tốt nhịn không được dốc sức liều mạng trở mình ngưu nhãn, người ủng bụng bỏ bốn. Ở đấy, ta dùng ta yêu mến nhất sừng châu cùng bốn cái dạ dày thể, ta cái này bối cũng sẽ không cùng đầu heo quái hợp tác trên chiến trường, cái này cùng hại chết chính mình không có gì khác nhau. Vậy cũng không nhất định Có lẽ ngươi rất nhanh muốn hợp tác với chúng rồi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, nhìn xem đã Lâm vào hỗn loạn bờ bên kia chiến trường. Tốt rồi, hiện tại nên đến phiên chúng ta gặt hái rồi, đừng hỏi ta vì cái gì. Nói ngắn lại, chúng ta muốn cứu những này đầu heo quái. Đùa giỡn hay sao? Tốt mặt mũi tràn đầy run rẩy kêu rên một tiếng, nhưng là Lâm Thái Bình hiển nhiên không có ý định cho nó phản nán cơ hội. Trực tiếp tự một cước bắt nó đá ra lùng tây đi thôi, dũng cảm đầu bỏ tộc thiếu niên. đi chinh phục thế giới cứu vớt đầu heo quay a ta không phải thiếu niên tụt phẫn nộ gầm thét thuận tay ôm lấy một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ nổ vang rung động chạy như điên trực tiếp xông vào mảnh liệt bành trướng nước ngò sông mang theo một mảng lớn tứ tán vẩy ra sóng nước loại này cùng hung cực ác khí thế lập tức đưa tới bờ bên kia những cái kia hải tặc chú ý mười mấy cái hải tặc kinh ngạc quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy vặn vẹo kinh hô lui về phía sau chết tiệt vì cái gì tại đây sẽ có một chích Và anh trả lời bọn hắn đấy, là trước mặt hoành quét tới vừa thô vừa to thân cây, tôi phát tiết oán nộ tựa như sông vào hải tắc bầy, đón bốn phương tám hướng vung vẩy chém dụng loan đao, nhu nhãn đỏ bừng cuồng bạo gào thét, đã phát động ra gần đây vừa mới họp hội, sẽ, toàn phong trạm. Đen kịt sắc khí lãng, dùng nó làm hoạch tâm lăng không bay lên, hóa thành hơn mười đạo gào thét vòi rồng vòi rồng, hướng về bốn phía điên cuồng mang tất cả mà qua, vòi rồng sinh ra khủng bố lực và đập lượng, đem chúng quanh hải tất cả đều nuốt chưa tiến vào, khoảng chừng trong trước mắt thì có mười mấy hải tặc bị ngạnh xanh xanh áp hoàn thành huyết dục mạnh vỡ. Chết tiệt. Kinh hồn táng đảm đám hải tặc hốt hoảng lui về phía sau, đang tại đuổi theo Inns tên mặt sẹo trắng hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, phẫn nộ quay đầu gầm thét, "Ngu xuẩn, các ngươi đang sợ cái gì? Đây chẳng qua là." anh. Lúc này đây, trả lời bọn hắn đấy, là gào thét rơi đập ma tinh pháo đạn. Từ trên trời giáng xuống ma tinh pháo đạn, trùng trùng điệp điệp vành tại dãy Đạc Hải Tặc màu đen đất đá trôi, từ trên núi, Lan Minh quay cuồng bay lên trời. Tại Bài Sơn đảo hải khí lãng trùng kích xuống, mười mấy cái hải tặc tiêu thảm bay rất ra ngoài, miệng đầy phún huyết xương sườn bẻ gãy, còn chưa rơi xuống đất cũng đã đã hôn mê. Nhưng cái này còn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, Coster tin vung vẩy mê mội tinh hạm pháo, như là một cỗ hạng nặng máy đuổi đất chạy như điên mà đến, tiên đỏ như lửa tóc dài nên phong phi dương, đen kịt ma tinh hạm pháo tàn sát bừa bãi quét ngang, gần kề nương tựa theo một người lực lượng, liền đem gần trăm tên hải tặc trùng kích được quân lính tăng dã. Không Rốt cục ý thức được không ổn, mặt xẻo tráng hán không thể nhịn được nữa mắng, trực tiếp bỏ qua gần trong gang tấp instant, dơ lên đen kịt cực lớn chiến phủ, cùng hung cực ác xoay người nhào đầu về phía trước. Màu đỏ tươi huyết quang bao phủ xuống, thân thể của hắn phát ra chói hai cạc cạc thanh âm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt bành trướng, đây là chỉ thuộc về cuồng chiến sĩ chỉ mới có đích cuồng bạo lực lượng. Chết tiệt hôn đán, ta muốn cho các ngươi biết rõ, chọc giận một vị cuồng chiến sĩ đấy. Ách! Chưa xong còn tiếp. Chương 94: An cướp quần áo. Giờ cao lên đen kịt cực lớn chiến phủ, mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt sẹo trắng hán, như là một đầu manh thu đánh về phía Constantine, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, hắn tiểu khó có thể tin mở to hai mắt, thất tha thất thểu dừng bước. Trời chiều hoàng hôn xuống, Lâm Thái Bình lưng cong hai tay, thời gian dần qua gật hái, giống như là tại nhà mình trong hoa viên tản bộ tựa như, rất vui sướng đi vào chiến trường. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn đều không mặc gì. ngẫm lại xem, tại nơi này rét lạnh mùa đông, tại máu tươi văng khắp nơi trên chiến trường, ngay lúc ngươi chính phấn đấu quên mình phóng tới địch nhân dốc sức liều mạng, lại đột nhiên gặp được một cái thoát được chống chân chỉ còn lại có một đầu quần lót chạy trần trùng nam, ngươi hội, sẽ, làm như thế nào? Kết quả là, vừa mới kích phát cuồng bạo lực lượng mặt sẹo trắng hán, lập tức tiểu trận mắt há hốc mồm, suýt nữa liền đại bữa đều ném hết rồi, vì cái gì, vì cái gì tại nơi này trên hoang đảo, lại đột nhiên xuất hiện một cái cái gì đều không có mặc? nhưng lại rất vô sỉ bạo lộ ra hỏa ta nói ta là thổ dân người tin sao đó đối phương khiếp sợ ánh mắt lâm thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái chỉ kém đơn cử bài chứng minh chính mình chỉ là đi ngang qua rồi vài giây đồng hồ về sau tại gào thét mà qua gió lạnh hắn đột nhiên nhịn không được đánh cho cái dùng mình nhìn qua đối phương ra dây bảo cười tủm tỉm liếm liếm bờ môi giống như là sa mạc lữ nhân thấy được cốc đảo giống như là đói bụng ba ngày người nghèo thấy được dừng lại một chầu Phong phú bữa tiệc lớn. Cái gì kia? Lão huynh ngươi bảo, nhất định rất ấm áp a. Đi cho đi. Bị cái loại này biến thái ánh mắt nhìn đến toàn thân rết run, mười mấy cái hải tặc thét giải lấy mãnh liệt sung lên, mặt Marcelo cháng hán cùng hung cực các ngải lên, đem cùng bạo lực lượng phát huy đến mức tận cùng, dơ lên cao cao đen kịt chiến phủ, tại xô ra xẹt qua một đạo lạnh như băng đường vòng cung, thế như trẻ che trùng trùng điệp điệp chém dụng. Ta chỉ là muốn giấy vay nợ y phục mặc mà thôi, thật sự lâm thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội thở dài hoàn toàn không thấy chính trùng trùng điệp điệp chém dụng đen kịt chiến phủ được rồi các ngươi đã không chịu mượn như vậy ta chỉ tốt trực tiếp đã đoạn âm ầm một tiếng hừng hực thiêu đốt đỏ thấm lửa cháy mạnh theo dưới chân của hắn phún dũng bốc lên thân hình tại lập tức kịch liệt biến hóa triệt để chuyển hóa làm nham thạch nóng chảy mãnh liệt viêm ma thân thể chỉ là một lần đơn giản hô hấp thì có bành trướng màu đỏ hỏa diễm xì ra đem chém dụng đen kịt chiến phủ hòa hợp nước thép trong chốc lát toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, chính sông lên đám hải tặc hoảng sợ dừng bước, thất kinh đụng vào nhau, cái kia mặt xẻo trắng hán hốc mắt muốn nước ngẩng đầu nhìn xem đứng sừng ở trước mặt nóng rực vi ma, vài giây đồng hồ trận mắt há hốc mồm về sau, hắn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, run rẩy thét lên, không, ngươi là cái kia phương đông đến ấy, căn bản không cần hắn nhắc lại bày ra rồi, nghĩ đến đáng sợ chuyện cũ đám hải tặc lập tức sụp đổ, ném loan đao tứ tán thoát đi, gần kề vài phần trung trước. Bọn hắn vẫn còn cười nhạo đầu heo quái thoát được so thỏ còn nhanh, nhưng là gần kể mấy phút đồng hồ sau. Chính bọn hắn lại chạy trốn so đầu heo quái nhanh hơn rồi. Tiếc nuối chính là, cũng không phải tất cả mọi người có thể may mắn đào tẩu, cái kia không may mặt sẹo trắng hắn vừa mới xoay người, thậm chí còn chưa kịp phóng ra đuổi phải. Lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện, một thanh tối như mực lang nha động chính gào thét rơi đập. Phình một tiếng, yếu đốt xương mũi cùng cứng rắn lang nha động. Tại không khí đã đến cái tiếp xúc thân mật, Thằng này lập tức mặt mũi tràn đầy đổ máu kêu thảm ngã xuống đất, sau đó hắn càng thêm ngây ra như Phong phát hiện, trước mắt mình rõ ràng xuất hiện một chích ám tinh linh, một chiếc không có mặc quần áo ám tinh linh. Gặp vong linh rồi. Hôm nay là cái gì ngày, là cả hòn hải vừa cước định chạy trần chuồng ngày sau. Nhìn cái gì vậy? Dạ ca trùng trùng điệp điệp dâm nát đối phương đã bị thương xương mũi lên, một tay dẫn theo dính đầy vết máu lang nha bổng, một tay cầm lấy sắp đến rơi xuống ao tám, có cái gì đẹp mắt đấy? lại nhìn sẽ đem ánh mắt ngươi móc ra chưa có xem vừa tắm rửa xong ám tinh linh sao thật đúng là chưa có xem mặt sẹo trắng hán cùng bên cạnh mấy hải tặc cơ hồ là vô ý thức gật đầu bên cạnh tụt cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp hung dữ xông lên lột y phục thoát cho ta thoát bao quần vớ giày tất cả đều cho ta giao ra đây rơi lệ đầy mặt à đáng thương đám hải tặc rơi lệ đầy mặt bọn hắn tại trên biển đánh cướp vài chục năm không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người ăn cướp hơn nữa còn là ăn cướp quần áo Gặp vong linh rồi, chẳng lẽ các ngươi cùng đến liên ý phục cũng mua không nổi rồi hả? Nhưng là tại cường đại vũ lực trước mặt, tùy ý gì phản kháng đều là sẽ vô dụng thôi, cho nên gần kề vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn đã bị bới ra được sạch sẽ, ôm đầu ngồi sổm mà làm thành một cái vòng lớn, tại gió biển gì sắt phát run. Ô ô ô, có ý phục mặc cảm, rắc, rắc chân tốt. Thay đổi ấm áp da dê bảo về sau, Lâm Thái Bình đột nhiên có loại lệ nóng doanh trọng cảm động, không dễ dàng á không dễ dàng. Ta còn tưởng rằng ta sẽ một mực tại nơi này trên hoang đảo chạy trần truồn xuống dưới, thẳng đến vài thập niên sau bị người ghi thành rộ bình sần mới thôi. Một chút cũng không tốt, những này quần áo đều không hợp thân. Dạ ca cả người đều nhanh rơi vào bào ở bên trong rồi, cái này làm cho nàng rất phiền muộn vươn một ước, trùng trùng điệp điệp đá đá bên cạnh mặt sẹo trắng hán, chết tiệt hôn đản. chẳng lẽ không có người nói qua cho người, lúc ra cửa muốn dẫn vài món nữ sĩ y phục còn có châu đáo đồ trang sức cái gì hay sao? các ngươi còn giảng đạo lý hay không rồi hả? đáng thương mặt sẹo trắng hắn liền muốn tâm muốn chết đều đã có, nhưng hắn hôm nay gặp chắc trở hiện nhiên còn chưa kết thúc, bởi vì ngay sau đó lâm thái bình đã cười tủm tỉm đã đi tới, hơn nữa mặt mũi tràn đầy thân thiết mà hỏi, tốt rồi, các tiên sinh, có lẽ các ngươi sẽ rất cam tâm tình nguyện nói cho ta biết, tại đây là địa phương nào? chúng ta có thể nói không sao? mấy hải tặc rất muốn chết chống được ngọn nguồn, bất quá tại tụt cứng rắn đề uy hiếp xuống, bọn hắn rất nhanh tiểu triệt để khuất phục rồi. dẫn đội chính là cái kia mặt sẹo trắng hán mặt mũi tràn đầy vận mèo chỉ có thể thành thành thật thật hồi đáp đại nhân nơi này là phải hồng thổ đảo hồng thổ đảo catherine đột nhiên thở nhẹ một tiếng nguyên tới nơi này là hồng thổ đảo lão bản nếu như ta nhớ không lầm đây đúng là một tòa hoang đảo tại tượng nha đảo đông nam phương hướng có chừng hơn 300 hải lý lộ trình đáng lưu ý chính là ngay lúc nàng nói đến tượng nha đảo thời điểm cái kia mấy hải tặc đột nhiên hơi khẽ chấn động Lâm Thái Bình lập tức nhạy cảm bắt đến điểm này, hơn nữa vẻ mặt tươi cười nói: Hoang đảo, cái này thật đúng là có thú, ta rất muốn biết. Vợ hài kịch Đoàn Hải tặc đến cái này tòa Hoang đảo tới làm gì? Làm sao ngươi biết chúng ta là? Mấy hải tặc cơ hồ là vô ý thức thoát ra, ngay lúc bọn hắn ý thức được trên mình ngay lúc bị lừa lúc cũng đã quá muộn. Lập tức kết thúc kim bài đả thủ chức trách, trực tiếp tạm trụ cái kia mặt sẹo tráng hán cái cổ, cùng hung cực gắt phun lấy bạch khí, nói: Các ngươi đến cái này tòa Hoang đảo tới làm gì? Dám nói nửa câu lời nói dối, ta thiểu thịt kho tàu hấp các ngươi. Không. Chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. mắt xẹo tráng hán hoảng sợ kêu thảm, là vợ hài kịch đại nhân, là vợ hài kịch đại nhân phái chúng ta đến cái này hồng thổ đạo đến đấy, nói là muốn. Nói là muốn. Tìm kiếm hắc ám hoàng hướng lưu lại bảo tàng. Hắc ám hoàng hướng bảo tàng. Đang nghe cái từ này trong ngay mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên khuôn mặt có chút động, vô ý thức quay đầu đi. Nhìn về phía đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Christine. Nếu như không có nhớ lầm, lúc trước mình ở Ly Khai đảo Ác Ma thời điểm, tiểu từng nghe Christine giới thiệu qua cái này hắc ám hoàng hướng. Nghe nói tại gần ngàn năm trước khi, cái này do rất nhiều hắc ám chủng tộc liên hợp tạo thành cường đại đế quốc, đã từng thống trị toàn bộ củ ạn xỉ thế giới, thậm chí đem nhân loại cùng chủng tộc khác tất cả đều dáng chức làm đầy tớ. Nhưng là về sau, bởi vì có chút đến nay không biết nguyên nhân. Cái này cường đại Hắc Ám Đế quốc lại đột nhiên trong một đêm vang tung tóe tăng dã, ở vào cao áp thống trị ở dưới nhân loại cùng chủng tộc khác thừa cơ liên hợp lại, hợp thành mấy trăm vạn phản kháng liên quân, cùng với Hắc Ám sinh vật triển khai dài đến 10 năm quang ám cuộc chiến. Hơn nữa cuối cùng nhất thay thế Hắc Ám sinh vật trở thành thế giới tân chủ nhân. Nhưng chính như câu nói kia theo như lời đấy, bách tóc chi trùng tử nhi bất cường, tuy nhiên Hắc Ám hoàng hướng đã tiêu vong, nhưng nó còn sót lại ảnh hưởng lại vẫn đang trường kỳ tồn tại. Trên thực tế thẳng cho tới hôm nay có chút địa phương vẫn đang tồn tại hắc ám hoàng hướng phế tích di tích mặc dù lớn bộ phận phế tích di tích đều không không đáng đẵng nhưng chỉ cần có thể theo tìm được có chút còn sót lại chân quý vật phẩm đơn cử đơn giản nhất lệ tượng nha đảo gồm cổ đỏ tiên sinh làm dạo sử cùng với hắc ám hoàng hướng di tích chặt chẽ tương liên nghe nói năm đó hắn hay vẫn là một người bình thường thủy thủ thời điểm đã từng ngoại ý muốn phiêu lưu đến cái nào đó hoang đảo cũng tại chỗ đó đã tìm được một kiện hắc ám hoàng hướng còn sót lại ma pháp đạo cụ. mà này kiện ma pháp đạo cụ tại ngay lúc đó đấu giá hội lên, vậy mà bán đi 10 vạn kim tệ giá cao. Cho nên, cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì tại biết được hắc cám hoàng hướng bảo tàng tin tức về sau, vợ hải kịch sẽ lập tức buông rất nhiều sự tình, mang theo đoàn hải tặc đến đây hồng thổ đảo thăm dò tìm, mà này mấy trăm tên hải tặc thì là lên tàu thuyền tốc độ trước thời gian đến, phụ trách thăm dò trên hải đảo địa hình, sau đó, sau đó, chúng ta cứ như vậy rất vui sướng gặp. Lâm Thái Bình nghe đến đó, Cảm thấy mỹ mãn sờ lên cằm, lại lại đột nhiên không hề dấu hiệu mà hỏi, vợ hài kịch, làm sao biết tại đây sẽ có hắc cám hoàng hướng bảo tàng? Vâng. Là gờ rằng đệ hầu tức nói. Mặt xèo tráng hán người, rất phối hợp giao cho nói, người kia liên lụy hại chết gai nhọn màu đen, vợ hài kịch đại nhân rất phẫn nộ. Sau đó tên kia tự nói, hắn từng đã tìm được nửa cái kèn căn cư bác học người nghiên cứu, cái này nửa cái kèn khả năng đến từ hồng thổ đạo. hơn nữa cùng hắc ám hoàng hướng chỉ ở dưới cái nào đó hắc ám chủng tộc có quan hệ. Quả nhiên là như vậy là không có sai, Lâm Thái Bình ho nhẹ vài tiếng, không thể không biết kinh ngạc. Rõ ràng, gờ rằng đệ hầu tức một mực tại nghiên cứu cái kia nửa cái kèn hơn nữa đã có rất lớn tiến triển, mà ở phát hiện kèn mất đi về sau, hắn lập tức rất âm hiểm hướng vợ hài kịch nói ra bí mật, hy vọng có thể mượn nhờ vợ hài kịch lực lượng vượt lên trước tìm được bảo tàng. Nhưng hắn duy nhất đoán chừng sai lầm chính là Lâm Thái Bình vậy mà đã từng theo Tử Viêm tay đạt được mặt khác nửa cái kèn, mà Tử Viêm cũng bởi vì có chút nguyên nhân che giấu chuyện này, cho nên giờ này khắc này, ngay lúc toàn bộ kèn tổ hợp lại về sau, Lâm Thái Bình mang theo Hắc Ám nhóm sinh vật vượt lên trước đạt tới Hồng Thổ đảo. Sau đó, sau đó, chúng ta ngay ở chỗ này lãng mạn gặp gỡ rồi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, bỏ qua cái kia mấy hải tặc tuyệt vọng biểu lộ, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, sau một lúc lâu đột nhiên quay đầu hỏi Christine, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này còn cần hỏi sao? Không có chút gì do dự, Christine lập tức hưng phấn nâng lên ma tinh hạm tháo. Lão bản, chúng ta không phải một mực tại vì tổ kiến hạm đội tư nhân mà buồn dầu sao. Chư thần ở trên, nếu như chúng ta có thể tìm được cái kia hắc ám hoàng hướng bảo tàng, đừng nói là tổ kẹn nỉ trịa chi võ trang hạm đội, tự làm mười chi đều không có vấn đề. Là không có sai, là không có sai, một trăm cái một ngàn nguyện ý. Dạ ca dựng thẳng lên thai nhọn dốc sức liều mạng gật đầu. Tụt càng là cuồng nhiệt giống như là được bệnh châu điên, liền lưu nhãn đều trở nên đỏ tươi như máu rồi. So về dựa vào phát hành tạp chí chậm rãi tiết kiệm tiền, ăn cướp hắc ám hoàng hướng bảo tàng mới thật sự là một đêm phát nhanh. Nếu quả thật có thể tìm được một số lớn tài phú, tổ kiến thành một chi trang bị đến tận răng cường đại hạm đội tư nhân, như vậy cái gì vở hài kịch đoàn hải tặc, cái gì khủng bố huyết ma số, tiểu toàn bộ cũng chỉ là mây bay. Trên thực tế, chỉ là nghĩ đến cái kia tràng diện. Christine cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, căn cứ chịu khổ nhọc công kích phía trước tinh thần, nàng lập tức tự hoanh hoanh liệt liệt liền sông ra ngoài. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Thái Bình vội vàng kéo lại nàng, cái gì kia, ta có thể hiểu được tâm tình của các người, nhưng hiện tại vấn đề là, các người xác định biết rõ cái kia bảo tàng ở đâu sao. Được rồi, vấn đề này giống như là một chậu nước lạnh, lập tức đem ba cái ra hỏa tới đến xuyên tim, tốt cùng dạ ca hai mặt nhìn nhau, Christine rất phiền muộn đã đến cái rừng ngay, tội nghiệp quay đầu. xinh đẹp trong ánh mắt lệ quang dịu dàng Lão bản, ngươi nhất định biết đến, đúng không? Ta không biết Lâm Thái Bình Thành thật trả lời Bất quá vài giây đồng hồ về sau Tại cơ gì thất vọng thở dài trước khi Hắn rồi lại cười tủm tỉm sờ tay vào ngực Lấy ra cái kia màu trắng bạc kèn Bất quá, ta muốn có ít người So với chúng ta biết được rõ ràng hơn Các ngươi không ngại ngẫm lại xem Chúng ta tại kèn hình ảnh hình ảnh nhìn thấy gì Đáp án rõ ràng Chính như mọi người chỗ đã thấy cái kia dạng Tại kèn cái kia đoàn hình ảnh ghi chép, một cái đeo màu vàng mũ cao mập mạp đầu heo. Vân vân, đợi một tí, đầu heo. Màu vàng mũ cao. Ô oh mi thượng đế, là cái con kia gọi là instin đầu heo quái. Christine không khỏi thốt ra, lại rồi lập tức lắc đầu. Không, không đúng, hình ảnh trong tấm hình cái kia chỉ, cái, đầu heo quái, cùng instin lớn lên không giống với, chỉ có điều chúng đều đeo cái kia đỉnh màu vàng mũ cao. Cho nên, chúng tầm đó tất nhiên có quan hệ. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm lộ ra tám khỏa bạch nha, rất vui sướng quay đầu đi, nhìn phía xa xương mũ quay quanh lùng tây Nhưng vào lúc này giờ phút này, đeo màu vàng mũ cao instant, chính mang theo một đoàn liễu díu đầu heo quái, vung vẩy lấy rách dưới ma pháp xuống kíp, hồn hển hướng tại đây sông. Rất tốt, xem ra chúng ta không cần dán tìm người thông báo rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười đỏ ổ. Tiểu Thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 95, Instant cảm tạ. Tựa như Lâm Thái Bình chôn nói như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không cần đi tìm đầu heo quái, bởi vì lúc này giờ phút này, một lần nữa tụ tập lại đầu heo quái nhóm, đám bọn họ, đã ở đằng kia vị tự xưng là tà ác luyện kim sư Einstein dưới sự giận rát, rất thần kỳ lại lần nữa xuất hiện. Đừng hiểu lầm, mục tiêu của bọn nó không phải Lâm Thái Bình, mà là những cái kia đã bị thương ngã xuống đất hải tặc, Einstein càng là viện sắp đến rơi xuống mũ cao, rất phẫn nộ trên nhảy dưới tránh, né đòn bắt lấy bọn hắn, bắt lấy bọn hắn. Ta muốn khiến cái này chỉ số thông minh không có vượt qua 10 độ đần biết được tội một vị vĩ đại tà ác luyện kim sư đáng sợ kết cục. Đáng thương đám hải tặc, vốn là tiểu bị đánh ngã trên đất không thể động đậy, hiện tại lại bị một đoàn đầu heo quái bỏ đá xuống giếng. Quả thực là không may về đến nhà rồi, nhất là cái kia bị cắt đứt xương mũi mặt sẹo chẳng hán, càng là biến thành mười mấy cái đầu heo quái tù binh, bị trói gô đổ lên Instain trước mặt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn chưa chết? Instain rất phẫn nộ thét chói hai vang lên. Thu tay túm lấy một bả ma pháp xuống tiếp, trực tiếp đỉnh tại mặt sẹo trắng hán trên đầu. "Không, có khả năng, không, có khả năng, sự vĩ đại của ta phát minh làm sao có thể xảy ra sai? Ta nếu làm một lần thí nghiệm, lần này nhất định có thể thành công, nhất định có thể thành công." Rầm rầm rầm, thằng này điên cuồng bóc cổ, đối với mặt sẹo trắng hán đầu liền khai mở hơn mọi thường, nhưng là tựa như trước khi như vậy, tuy nhiên mặt sẹo trắng hán mặt mũi tràn đầy đều dính đầy chì đạn, nhưng như cũ sắc mặt hồng nhuận hơn phất vui vẻ. căn bản không có bất luận cái gì sắp chết dấu hiệu. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Instant phẫn nộ được con mắt xông ra nổi bật, trực tiếp bắt lấy đối phương cái cổ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, dùng sức lay động. Chết tiệt huấn đản, ngươi vì cái gì bất tử? Đi chết đi, nhanh lên chết, nhanh lên chết cho ta xem, đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết. Kết quả là, đáng thương mặt sẹo trắng hán rốt cục chết rồi, bất quá không phải là bị ma pháp xuống kiếp đánh chết đấy. mà là cái hót đánh lên tảng đá trực tiếp hôn mê đấy. Instant rốt cục cảm thấy mỹ mãn xin lấy eo. Dương Dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. A hống hống hống, thấy không, ta đã nói, tại ta vĩ đại tà ác phát minh trước mặt, thằng này chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Một đoàn đầu heo quái ngay ngắn hướng quỳ xuống đất cùng bái, chúc mừng ta ác Instant đại nhân, rốt cục tại chinh phục thế giới vĩ đại con đường trải qua. Bước ra kiên định mà có lịch sử ý nghĩa một bước. Như vậy cũng được. Lâm Thái Bình cùng tỉnh các nàng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, tốt nhịn không được sờ sờ sừng châu, mặt mũi tràn đầy cổ quái thầm nói, thật là kỳ quái, vì cái gì bọn này heo sợ hai hải tặc, lại rõ ràng không sợ chúng ta. Sự thật chứng minh, những này đầu heo quái không phải không sợ bọn họ, mà là ngu xuẩn đến căn bản không có ý thức được nguy hiểm, cho nên qua thêm vài phút đồng hồ về sau, chờ bọn hắn ý thức được còn có bốn cái so hải tặc càng tên đáng sợ chính ở bên cạnh đây xem. lập tức tiểu thét chói thai vang lên cầm lấy các loại rách dưới vũ khí đã làm xong tùy thời tiến công cùng với tùy thời chạy trốn ý định tiến nào tiến nào chúng ta không có ác ý đấy lâm thái bình nhịn không được trở mình mắt trợn trắng cố gắng lộ ra cái loại người này xúc vô hại dáng tươi cười nói thật chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không thấy được là chúng ta cứu được các ngươi như thế thật sự một đoàn đầu heo quái hai mặt nhìn nhau rốt cục do dự mà phóng thấp vũ khí insten nâng đỡ trên đầu màu vàng mũ cao Sau đó mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhảy lên tảng đá lớn đầu, nghe, các ngươi những này tên ngu xuẩn, mặc dù nói, trí tuệ siêu quần không gì so sánh nổi so sánh chúng thần ta đây, hoàn toàn có thể bằng vào vĩ đại tà ác phát minh, dễ dàng đả bại hải tặc Lâm, ta có thể đánh nó sao? Tụt rốt cuộc nghe không vô, nhịn không được đem đề niết được cả cặc dung đậu. Có thể nói cái gì đó, Lâm Thái Bình chỉ có thể vô vô bờ vai của nó tỏ vẻ hơi chút chớ vội, sau đó mặt không biểu tình ngẩng đầu. nhìn xem vài miếng hoàng tại phong phiêu a bồng bệnh a phiêu thật lâu thật lâu về sau instan cuối cùng kết thúc trường thiên mình ca ngợi tại đầu heo quái đám bọn họ sùng bái tiếng hoan hô dương dương đắc ý cơ quê, quê đề, bất quá cân nhắc đến các ngươi những này chỉ số thông minh không cao hơn 10 rớt lại phía sau sinh vật hay vẫn là hơi chút cung cấp hơi có chút không có ý nghĩa trợ giúp cho nên ta quyết định kéo lấy thật dài ở cuối hắn vung vậy lấy để tại xe chạy không một vòng lớn cuối cùng nhất đã rơi vào lâm thái bình trên người Ta quyết định, sắp phong ngươi cho ta thí nghiệm trợ thủ, hiệp trợ ta sáng tạo vĩ đại tà ác phát minh. Ân, có phải hay không rất cảm động? Cảm động? Lâm Thái Bình rất im lặng lau lau mồ hôi lạnh, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, cái gì kia, ngươi quản cái này gọi là cảm tạ sao? Đương nhiên, trở thành trợ thủ của ta, đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến đấy. Instant đương nhiên hừ một tiếng, ngay sau đó lại quay đầu nhìn Christine cùng dạ ca, về phần hai vị này. Tuy nhiên các ngươi rất xấu, làn da không đủ hác, eo không đủ thô, mặt cũng không đủ đại, nhưng là cân nhắc đến các ngươi cổng hiến, ta hay, vẫn, là quyết định, ân cho các ngươi trở thành thị nữ của ta. Rất tốt, Christine đầy đỏ mặt lên, đột nhiên cảm thấy nếu không nâng lên ma tinh tháo, cũng đã không cách nào biểu đạt nội tâm cảm động đến rơi nước mắt rồi, về phần kéo lây lang nha bổng dạ ca, nàng hiện tại duy nhất cân nhắc vấn đề là, đầu kia heo là thịt kho tàu so sánh tốt hay, vẫn, là dầu nổ so sánh tốt. Nhưng vấn đề là, cái này còn không phải chấm dứt, bởi vì ngay sau đó, Insten vừa chỉ chỉ Tu, cha ngập kinh bị thương cảm thở dài, "Về phần ngươi, đáng thương ngu xuân ưu, ta thật sự không thể tưởng được ngươi có làm được cái gì, như vậy tốt rồi, ta còn thiếu cái ngược lại nước tắm đầu bếp, Miễn Cương tiểu cho ngươi tới đảm nhiệm tốt rồi." Ngươi ủn ủn bỏ bốn. "Họ đấy." Tu nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy run rẩy, rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, "Lâm, ta hỏi lại một lần, ta có thể đánh nó sao?" Cái này sao? Lâm Thái Bình rất chân thành nghĩ nghĩ, sau đó mặt không biểu tình hồi đáp, được rồi, đừng vẽ mặt. Kết quả là, nổi trận lôi đỉnh Tô Di Lập tức tiểu xuống tới, Cơ Tình cùng dạ ca theo sát phía sau, ba người cùng một chỗ vây quanh trở tay không kịp in ngay tại một đoàn đầu heo quái nhìn soi mói, cùng hung cực các loạn đánh dừng lại, một trầu dâm dâm dầm, ba, 10 phút về sau, mặt mũi bầm dập in rốt cục dây rửa lấy bò lên, sửa sang lấy đã dính đầy cho bụi màu vàng mũ cao Nó rất cảm khái thở dài, nghiêm trang nói, được rồi, ta rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy hay, vẫn, là mời các ngươi đi ta cho đó làm khách so sánh tốt. Cảm ơn trời đất, thằng này rốt cuộc biết chính mình đang làm cái gì rồi. Giờ khắc này, tụi mấy người bọn hắn cảm động đến rơi lệ lời mặt, suốt 20 phút ta Cái này chỉ, cái, nao nước vào đầu heo quái suốt bỏ ra 20 phút, cuối cùng giảng đến một câu hơi có chút dùng. Như vậy, chúng ta rất thích dí tiếp nhận cái này mời. Lâm Thái Bình rất im lặng thở dài, nghiêm trang ho nhẹ vài tiếng, mặt khác, ta còn có chút sự tình muốn muốn tỉnh giáo, tin tưởng trí tuệ vô dùng lạ thường ngài, nhất định có thể giúp chúng ta cởi bỏ nan đề a. Là trí tuệ siêu quần không gì so sánh nổi so sánh chúng thần. Einstein rất chân thành ổn nắn. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy đắc ý vô vô luyện kim toàn thư, bất quá, có một điểm ngươi nói đúng, ta quả thật có thể đủ băng, giúp, giúp đỡ bọn ngươi cởi bỏ nan đề. trên thực tế tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài ở bên trong mỗi người đều gọi ta là vĩ đại nan để giải quyết người nói như vậy lấy thằng này một lần nữa nhảy lên cái kia khối cũ nát ván giường một bên không dứt mình ca ngợi một bên ý bảo mọi người đi theo nó tiến vào đất đỏ đồi núi tùy thời đều đến rơi xuống màu vàng mũ cao giống như là trên biển đêm khuya hải đăng chỉ dẫn lấy mọi người tiến lên phương hướng Hoa tạch tạch tạch ta dùng ta toàn bộ thế giới thông minh nhất tà ác nhất đầu thể chỉ cần cho ta vài phút thời gian Ta tiểu có thể giúp ngươi nhóm, đám bọn họ thởi bỏ sở hữu tất cả nan đề. Đương nhiên, đương nhiên, yên tâm đi, có lẽ đối với các ngươi những này chỉ số thông minh không cao hơn 10 nhân loại mà nói. Cởi bỏ câu đố thật là chuyện khó khăn, nhưng là đừng quên, ta thế nhưng mà từ trước tới nay kiệt xuất nhất luyện kim sư, của ta tà ác trí tuệ đủ để chinh phục toàn bộ thế giới. À, nói đến phát minh, các ngươi có hứng thú hay không nhìn xem của ta phát minh mới? Tuy nhiên ta cảm thấy có thể các ngươi chỉ số thông minh Khả năng rất khó lý giải những này phát minh nguyên lý, bất quá ai bảo chúng ta đã là bằng hữu nữa nha, yên tâm đi, ta dùng sự vĩ đại của ta heo cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không kỳ thị các ngươi đấy. Như thế như thế, tại loại này lại nhải ẩn ý rong dài thanh âm, theo ở phía sau tụt rốt cục nhịn không được đầy đỏ mặt lên, lại lần nữa không thể nhịn được nữa siết chặt để, "Lâm, ta lại muốn đánh nó." "Tốt nhất không muốn, nếu như ngươi còn muốn cái kia bảo tàng mà nói." Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của nó, bất đắc dĩ thở dài. Ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là bộ lạc của nó cách nơi này không tính quá xa, bằng không thì ta cũng không cách nào cam đoan ta không biết. A, cảm tạ chư thần, chúng ta giống như đã đến. Được rồi, chư thần thật sự hiển linh rồi. Tại chuyển qua một tòa hoang vu gò núi về sau, truyền thuyết đầu heo quái bộ lạc rốt cục xuất hiện. Ins tiền hưng phấn nhảy xuống vắng giường, đứng tại bộ lạc của mình trước cửa, dương dương đắc ý mở ra hai cái chảo, hoa tạch tạch tạch, bộ lạc của ta thế nào, có phải hay không rất huy hoàng rất đồ sộ? Các người có hay không cảm thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, có lẽ còn một điều tiểu tiểu tự thi. Tự thi, tự thi vô cùng. Lâm Thái Bình nhìn xem cái này tòa tùy thời đều nhanh sụp đổ vứt đi thần miếu, nghiêm trang chăm chú gật đầu, hoàn toàn không để ý đằng sau tụi đang liều mạng gặp trở ngại, ta thể, đây là ta xem qua nhất to lớn kiến trúc, quả thực có thể được xưng là thế giới để lấy làm kỳ dấu vết, tích. Vì cái gì không phải thứ nhất lấy làm kỳ dấu vết, tích. Einstein rất bất mãn tỏ vẻ kháng nghị, bất quá rất nhanh đấy. Nó tiêu một lần nữa khôi phục hảo tâm tình, chỉ cao khí ngang cơ cơ đề, hài nhóm, đám bọn họ, đem những cái kia hải tặc đều áp xuống dưới, lại đi chuẩn bị một chút mỹ vị đồ ăn, ta muốn hảo hảo khoản đãi các bằng hưu của ta. Mỹ vị đồ ăn. Nói thực ra, đang nghe cái từ này trong nháy mắt, lâm thái bình bọn hắn thì có một loại rất dự cảm bất tưởng, đột nhiên cảm giác mình hay, vẫn, là trước thời gian đi so sánh sáng suốt. Trên thực tế cũng xác thực như thế, ngay lúc đầu heo quả nhóm, đám bọn họ. Nhiệt tình hiếu khách chạy lúc trở lại, trên mặt đất đã bày đầy các loại tinh mỹ đồ ăn, so với mấy khối mốc mèo lông dài bánh quy, so với 5 cái hư thối quá thời hạn hoa quả, so với một mảnh cứng răng có thể đập chết người bánh mì đen. Thuận tiện nói một câu, cái này khối bánh mì đen lịch sử cực kỳ đã lâu, cũng có thể tiến lịch sử nhà bảo tàng rồi. Cái gì kia, ta nghĩ đến phụ cận toàn bộ, có người muốn cùng đi sao? Dạ ca cố nén đánh người xúc động, mặt mũi tràn đầy vặn vẻ cáo từ đi. Christine cùng tôi lập tức theo sát phía sau, vèo một tiếng tiểu biến mất. Nhưng vấn đề là, nhiệt tình chủ nhân làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn hắn, cho nên một đoàn đầu heo quái lập tức liễu dịu thét chói tai vang lên. Giờ những này múc mèo bánh bích quy quá thời hạn hoa quả cứng rắn bánh mì, rất hiếu khách rất hưng phấn truy ở phía sau, cùng một chỗ biến mất ở phía xa lùng cây. Vốn là ổn nào vứt đi trong thần miếu, đột nhiên tiểu trở nên quẳng cu yên tĩnh rồi, lâm thái bình rất im lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem đối diện đang tại cố gắng sửa sang lại mũ cao Insten, một người một heo cứ như vậy ngốc núc ních mắt to chừng đôi mắt nhỏ, dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nên từ nơi này nói nói lên. Thật lâu thật lâu về sau, Insten đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, một bên buông trầm trọng luyện kim toàn thư, một bên mặt mũi tràn đầy đắc ý vương trảo, phá vỡ cái này xấu hổ yên tĩnh. Như vậy, thân yêu lâm, có lẽ chúng ta bây giờ có thể tới giải quyết người vấn đề khó khăn không nhỏ. Thuận tiện. Đi thăm thoáng một phát ta vĩ đại và ta ác luyện kim phát minh. Chương 96, tổ tiên của ta thật vĩ đại. Vì khởi bỏ kèn che dấu bí mật, càng thêm tránh thoát cái kia đốn phong phú đưa tối, cho nên đang nghe ỉn tên mời về sau. Lâm Thái Bình mặc dù có chủng, chồng, rất dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là kiên trì bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Bất qua rất nhanh đấy, hắn tự ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn, có như vậy trong ngáy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình cần phải lưu lại đi ăn cái kia đốn phong phú tối. ít nhất so về cái gì loạn thất bát tao vĩ đại ta ác phát minh múc neo bánh bích quy các loại sẽ không hại chết người ta sai rồi thật sự sai rồi liền quần đều sai mất theo một đài điên cuồng phóng hỏa đến phía dưới trải qua lâm thái bình vuốt thiếu chút nữa bị đốt trọi tóc nhìn xem mỉn tiền chuyển ra đến một đống lớn loạn thất bát tao phát minh đột nhiên có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác nhưng rất là tiếc nuối hắn hiện tại dù thế nào hối hận đều không có dùng suốt nhẫn nhịn vài chục năm instent thật vất vả gặp được một cái biết hàng gia hỏa Đương nhiên là hưng phấn được toàn thân phát run, cho nên không đến một lát, nó tiểu đem mình sở hữu tất cả vĩ đại tà ác phát minh đều chuyển ra đến, không sợ người khác làm phiền, kỹ càng giới thiệu bắt đầu. Một cái sinh đầy gì sắt cực lớn bắt thú kẹp, thượng diện bôi chết lấy nghe nói đủ để trí mạng độc dược, đủ tắm lại để cho bất luận cái gì cự long tại vài giây đồng hồ bên trong tiểu đỉnh chỉ hô hấp. Về phần long tộc vì cái gì không tuyển chọn phi hành mà muốn ngốc núc ních đi tới bắt thú kẹp, vậy không đang suy nghĩ trong phạm vi rồi. Một lọ tối như mực sền sệt chất lỏng, nghe nói là toàn bộ thế giới đáng sợ nhất kinh khủng nhất hắc ám virus, chỉ cần hướng trong nước nhẹ nhàng ngã xuống một dọn, có thể làm cho cả hải đảo nhân loại nhiễm lên ôn dịch. Vấn đề duy nhất là, loại này hắc ám virus muốn dùng long huyết thảo làm dẫn, mà long huyết thảo loại này chân quý thực vật, tại mấy trăm năm trước tiểu triệt để tuyệt chủng rồi. Một đôi kỳ lạ quý hiếm cổ quái màu đen trứng loa, hình như là dùng sắt vụn chế tạo mà thành đấy, có thể làm cho bất cứ sinh vật nào tại xuyên thẳng mặc vào Về sau, mất đi bản thân ý thức biến thành trung thực thật đáng buồn nô lệ, nhưng là vì trường hoa trên tản ra tà ác hắc ám khí tức, cho nên thẳng cho tới bây giờ. Còn không có cái nào đồ ngốc hội, sẽ, ngu xuẩn đến chủ động đi mặc nó vào. Đương nhiên, những này đều không coi vào đâu, chấn động nhất nhân tâm phát minh vĩ đại, là này tòa bầy đặt tại thần miêu đương, dùng tới trăm phức tạp linh bộ kiện lắp ráp mà thành, chỉ cần vận hành sẽ phát ra khủng bố tạc âm, hơn nữa tản ra cường đại ma lực chấn động cực lớn kim loại dụng cụ Trên thực tế, đang nhìn đến cái này quái vật khổng lồ trong nháy mắt, Lâm Thái Bình thật sự có chủng, trồng, ra đầu run lên cảm giác, không khỏi nghiêm nghị bắt đầu tính nghề mà hỏi, cái này, cái này, ta có thể hay không thỉnh giáo thoáng một phát, thứ này có làm được cái gì? Đương nhiên có thể. In tiền tựa ở cực lớn kim loại dụng cụ lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý mở ra chảo, chứng kiến cái này bắt tay không có, chỉ cần ta kéo xuống nó, màu đỏ bánh răng sẽ chậm rãi chuyển động, tiến tới kéo phía dưới dây lưng vận hành. Ngay sau đó kéo nhanh thượng diện sợi tơ, lại kích phát ra hỏa nguyên tố năng lượng, khiến cho phía trước phun ra khẩu toát ra hỏa diễm, hơn nữa, nhen nhóm 10m ở bên ngoài cái kia căn ngọn nến. Nghiêm Nghị bắt đầu kính nể a, Lâm Thái Bình nghe được Nghiêm Nghị bắt đầu kính nể. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh giống như thác nước tựa như chảy xuống, cho nên nói, thứ này duy nhất tác dụng, tự là dùng để điểm ngọn nến. Không, không phải điểm ngọn nến, mà là điểm 10m bên ngoài ngọn nến. Instant rất chân thành hồn ngẩng đầu dưỡng ngực mặt mũi tràn đầy tự hào, thế nào? Có phải hay không rất xảo diệu, có phải hay không thật vĩ đại, ngươi có hay không cảm thấy bị chấn động đã đến? Còn thật sự có, Lâm Thái Bình rất chân thành dốc sức liều mạng gật đầu, nghĩ nghĩ lại nhịn không được nhấc tay vấn đề, cái gì kia, sắc thực thật là rung động nhân tâm phát minh à, bất quá. Ta có một tiểu tiểu vấn đề, hỏi. In liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, trực tiếp cơ cơ đề. Thật sự có thể hỏi sao? Lâm Thái Bình nhìn trước mắt phức tạp đến cần nửa giờ mới có thể khởi động kim loại dụng cụ, hít một hơi thật dài khí. Sau đó rất cẩn thận rất cẩn thận mà hỏi, được rồi, kỳ thật ta rất muốn biết, vì cái gì chúng ta muốn tạo như vậy một đài phức tạp điểm ngọn nến cơ, mà không phải trực tiếp đi qua nhen nhóm ngọn nến đâu này? Tốt vấn đề, vốn là Dương Dương Đắc Y Instant, đột nhiên giống như là bị quả táo hạch tạp trụ yết hầu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ sắc mặt tái nhợt, trọn vẹn đã trầm mặc 10 phút, nó lúc này mới thật sâu hít vào một hơi. Do do dự dự dơ lên để, bởi vì ta có thể. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình cái gì cũng không muốn nói rồi, hắn đột nhiên ý thức được, hà cám sinh vật não bộ kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, thật giống như dạ ca cảm thấy ngược lại sinh hải là chuyện đương nhiên sự tình, Einstein hiển nhiên cũng hiểu được loại này vô dụng phát minh có thể chứng minh nó tà ác trí tuệ. Trên thực tế, Einstein xác thực rất vì chính mình tà ác trí tuệ mà tự hào, nó thậm chí còn mặt mũi tràn đầy yêu thương nuốt cái kia đài điểm ngọn lên cơ. Tràn ngập chờ mong mở to hai mắt, Lâm, ngươi cảm thấy, của ta những này phát minh như thế nào đây? Cái này sao? Lâm Thái Bình rất muốn nói ránh, bất qua chứng kiến ịn cái loại nấy tội nghiệp ánh mắt, hắn hay, vẫn, là quyết định ngẫu nhiên làm quay trở lại người tốt, khúc khúc, ta cảm thấy được rất không tồi. Những này phát minh biểu hiện mãnh liệt sau hiện đại chủ nghĩa tinh thần, lại giàu có hiện đại khoa học tư duy nghiên cứu thảo luận nghệ thuật, phóng đãng mang theo vài phần không bị trói buộc, không bị trói buộc lại mang theo vài phần tinh diệu. Tinh Diệu lại dẫn. Được rồi, liền hắn chính mình cũng không biết mình ở chuyện phiếm cái gì, nhưng là ỉn sẽ tiền hiển nhiên thật cao hứng, cao hứng đến nỗi ngay cả tiểu lục trảo đều tại hương phấn run dậy. Vậy sao? Hoa tạch tạch tạch, ta biết ngay, Lâm ngươi là một cái có thể thật sâu lý giải khoa học tinh thần người, cùng những cái kia chỉ số thông minh không cao hơn 10 độ đần hoàn toàn không giống với. Nhận được khích lệ, Lâm Thái Bình rất im lặng lao lao mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ rồi lại nhìn không được hỏi, bất quá, có một điểm ta không biết rõ. vì cái gì Insen ngươi muốn nghiên cứu những này vĩ đại phát minh đâu này? bởi vì đây là lý tưởng của ta, vĩ đại tà ác lý tưởng. Insen rơi lên lão đại, phóng khoáng đang nhìn bầu trời, mắt nhỏ ở bên trong tản ra cùng nhiệt hào quang. Luôn luôn một ngày như vậy, ta muốn dùng ta vĩ đại tà ác luyện kim phát minh, đi chinh phục toàn bộ cụ ạt xỉ thế giới, lại để cho chỗ có sinh vật đều quỳ ở trước mặt ta, cướp đi chúng tài phú, cướp đi nữ nhân của bọn nó. A hống hống hống. An ngay nói thật, cái này lý tưởng xác thực thật vĩ đại. Trên thực tế Lâm Thái Bình đều có điểm nghiêm nghị bắt đầu kính nể được rồi, thật đúng là lại để cho ta nhiệt huyết sôi trào lý tưởng A, thậm chí để cho ta nghĩ tới bạch thuộc tiến sĩ. Bất quá, lời nói còn nói đến, Lao Huynh ngươi cho tới bây giờ, tổng cộng chinh phục mấy cái hải đảo Rất tốt rất cường đại, Einstein giống như là bị một chậu nước lạnh dội lập tức tiêu hủ rũ, còn không có, một cái đều không có, cái này không thể trách ta, tuy nhiên ta một mực rất chân thành nghiên cứu luyện kim toàn thư, nhưng cho tới bây giờ... Còn không có một cái nào luyện kim phát minh có thể phái trên công dụng Ai nói hay sao? Ít nhất ngươi có thể ở 10 em mờ bên ngoài điểm ngọn đến Lâm Thái Bình nhịn không được âm thầm đoán thầm. Nhưng chứng kiến tiền cái loại nơi hề vài dạng, hắn hay, vẫn, là khó tránh khỏi có vài phần đồng tình, vũ nhẹ nhẹ đập tiền bà vai. Biết không, tại quê hương của ta, đã từng có một vị rất nghèo khó người trẻ tuổi, tuy nhiên tất cả mọi người cười nhạo hắn. Nhưng hắn vẫn đang lấy tương lai có thể khai mở một nhà ngân hàng, hơn nữa vì cái này vĩ đại lý tưởng, năm phục một năm vất vả phấn đấu, sau đó, sau đó, hắn rốt cục mở một nhà ngân hàng. Không sai biệt lắm, hắn về sau tại một nhà ngân hàng ngay lúc nhân viên quản lý, mỗi sáng sớm phụ trách mở ngân hàng. Đại môn, ách chết đề im lặng, in Vốn đang tràn ngập hy vọng, đợi nghe đến đó lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhịn không được thật dài thở dài, về vài thất vọng thấp đầu heo. Liền hai cái cái lô thai lớn đều rủ xuống rơi xuống. Lâm, ngươi là ở cầm ta đùa giỡn hay sao? Đương nhiên không phải. Lâm Thái Bình đắp bờ vai của nó, phát ra từ nội tâm chân thành nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nhân sinh chính thức ý nghĩa ở chỗ phân đấu, kết quả cũng không trọng yếu, quan trọng là thưởng thụ quá trình. Cho nên chỉ cần ngươi một mực kiên trì, dù là tương lai không cách nào trở thành vĩ đại tà ác luyện kim sư, thực sự đủ để thắng được tôn trọng của mọi người, kể cả ta ở bên trong. A5. Einstein chậm rãi nâng lên lão đại. Nhìn xem Lâm Thái Bình chân thành ánh mắt, có như vậy vài giây đồng hồ, cặp mắt ti hí của nó ở bên trong đột nhiên lóe ra lệ quang. Thật lâu thật lâu về sau. Cái này muốn chinh phục thế giới tà ác đầu heo luyện kim sư, đột nhiên dùng sức cầm chặt Lâm Thái Bình bàn tay, rất chân thành rất chân thành một chữ dừng lại, một chầu, nói, Lâm, chúng ta làm bằng hưu A. Ồ, oh. ta thoạt nhìn rất giống thổ hào sao. Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống ba. sau đó quyết định hay vẫn là đổi một cái chủ đề so sánh tốt như vậy mà nói điểm chuyện khác kỳ thật ta rất muốn biết ngươi là như thế nào học hội sẽ những này luyện kim tri thức hay sao nói đến đây cái vốn là còn có chút cảm xúc phức tạp instant, đột nhiên tiểu tinh thần đại chấn dương dương đắc ý a hong hong hống đã biết rõ ngươi hội sẽ hỏi như vậy kỳ thật rất đơn giản bởi vì ta tảng tổ phụ tảng tổ phụ tảng tổ phụ tảng tổ phụ đấy được rồi nói ngắn lại tổ tiên của ta đã từng là hắc ám hoàng hướng vĩ đại luyện kim sư a quả nhiên lâm thái bình trong lòng khẽ chấn động đáp án này cùng lúc trước hắn suy đoán rất tiếp cận hồng thổ đảo trên bọn này kỳ quái đầu heo quái hiện nhiên cũng nếu không phải vì gen biến lớn dị, mà là vì đã bị qua lại lịch sử ảnh hưởng cho nên mới phải như thế nhiệt tình yêu luyện kim phát minh là không có sai tổ tiên của ta thật vĩ đại phi thường vĩ đại insten mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt vung lấy để dơ lên cao cao cái kia bản cũ nát luyện kim toàn thư nghe nói Nó đã từng là phở lên công quốc thủ tịch luyện kim sư, sáng tạo ra vô số vĩ đại luyện kim phát minh, nhưng về sau nhưng lại không biết vì cái gì, đột nhiên lưu vong đến cái này hải đảo, lại sau đó. Không cần nó nói thêm gì đi nữa, Lâm Thái Bình cũng dần dần đã minh bạch như vậy thoạt nhìn, kèn hình ảnh mũ cao đầu heo quái, tự lào instant cái vị kia tổ tiên, bởi vì có chút không quá rõ ràng nguyên nhân, nó lưu vong đến cái này cái hải đảo, mang theo đi theo đầu heo quái nhóm, đám bọn họ, sinh sôi nảy nở phát triển. dần dần tạo thành hôm nay đầu heo quái bộ lạc. Ma màu trắng bạc kèn, chắc hẳn chính là vị đầu heo quái tổ tiên vật phẩm tùy thân, tính cả màu vàng mũ cao cùng cái kia bản rách dưới luyện kim toàn thư cùng một chỗ. Đời thứ nhất lại đời thứ nhất truyền thừa xuống, mà bởi vì cái nào đó khả năng không hiểu thấu nguyên nhân, đầu heo quái nhóm, đám bọn họ đem cái kia kèn cho mất rồi, cái này mới có hiện tại rất nhiều sự tình. Như vậy nhìn, cái gọi là hắc ám hoàng hướng bảo tàng, rất có thể chính là vị đầu heo quái tổ tiên di sản. Hơn nữa tiểu tàng tại nơi này hồng thổ đào lên, chỉ có điều theo hình sinh tình huống trước mắt đến xem, nó hiển nhiên không có tìm được những cái kia di sản, nói không chừng liền có hay không di sản cũng không biết. Bất quá, đã cũng đã hỏi cái này phân thượng rồi, hắn hay, vẫn, là tại do dự một chút về sau, thăm dò tính mà hỏi, như vậy, hình đến ngươi phải trang biết rõ, tổ tiên của ngươi để lại cái gì di sản. Nói thật, đang hỏi ra những lời này thời điểm, Lâm Thái Bình mình cũng không có báo bất cứ hy vọng nào. nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, Instant rõ ràng không có chút gì do dự, tiểu mặt mũi tràn đầy hưng phấn dốc sức liều mạng gật đầu. đương nhiên, thân yêu Lâm, ta đương nhiên biết đạo tổ chức để lại một số lớn tài phú, so với của ta luyện kim toàn thư cùng mũ cao, đều là theo tổ tiên trong phòng thí nghiệm nhặt được đấy. người xác định, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, không tự chủ được mở to hai mắt. Ta rất xác định. Instant mặt mũi tràn đầy đắc ý gật đầu, bất quá cũng tiểu cao hứng vài giây đồng hồ. Nó lại phiền muộn thở dài, nhưng vấn đề là, mấy trăm năm trước, của ta tẳng tổ phụ tẳng tổ phụ tẳng tổ phụ tẳng tổ phụ, tại tiến vào phòng thí nghiệm kia thời điểm, giống như va chạm vào cái gì đó, kết quả phòng thí nghiệm đột nhiên mất đi không chế, chạy ra khỏi một đoàn quái vật. Sự thật kiểu là như thế, vì vậy không xong ngoài ý muốn, phòng thí nghiệm đột nhiên biến thành nguy hiểm khu vực, tùy ý gì dám can đảm tự tiện xông vào đầu heo quái đều bị không lưu tình chút nào tiêu diệt, cũng chính bởi vì như vậy. Einstein mặc dù biết này tòa phòng thí nghiệm tồn tại, nhưng căn bản không dám tới gần chỗ đó, chỉ có thể nhìn tổ tiên lưu lại di sản thở dài. Như vậy, này tòa phòng thí nghiệm ở đâu? Lâm Thái Bình nghe đến đó, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngay tại hải đảo phía đông Hồng Tùng, lỏng, trong cốc. Einstein đủ rũ trả lời, lại lại đột nhiên đánh cho cái dùng mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngừng đầu. Lâm, ngươi sẽ không phải là ý định đi. Không phải ta, mà là chúng ta. Lâm Thái Bình cười tủng tỉm nhìn xem nó. Sau lưng ác ma cái đuôi lại đang lay động, ta biết do chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm được tổ tiên lưu lại chi thức, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành làm một cái chính thức tà ác luyện kim sư, chẳng lẽ ngươi không muốn đi chinh phục thế giới. Nam Mộng cũng muốn A. InSky đương nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng dốc sức liều mạng gật đầu, nhưng là muốn quy mướn, vừa nghĩ tới phòng thí nghiệm kia đáng sợ nguy hiểm, nó hay, vẫn, là nhịn không được lệnh run. Chỉ cảm thấy hai cái đùi đều bước bất động rồi. Đi xem, chúng ta trước đi vào trong đó nhìn kỹ hắn nói, như thế nào đây? Lâm Thái Bình tiếp tục lấy chính mình thuyết phục công tác, nếu quả thật có nguy hiểm gì, chúng ta tiểu lập tức lui về đến, có ta cùng đồng bạn của ta tại, dù cho không cách nào đánh bại những cái kia quái vật cũng có thể bảo chứng mọi người toàn thân trở ra, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng thực lực của chúng ta sao? Cái này sao? Einstein không khỏi có vài phần tâm động, nhưng vẫn là do dự gãi lao đại. tin tưởng là tin tưởng. bất quá này tòa phòng thí nghiệm thật sự rất đáng sợ. trước kia trốn về đến đầu heo quái nói, chúng mới vừa tiến vào điều thứ nhất thông đạo, tiêu chứng kiến. ồ, đó là cái gì? do dự, instant vô ý thức ngẩng đầu, đột nhiên lộ ra cảm thấy lẫn lộn biểu lộ, bén nhọn tiếng rít, đột nhiên tại lúc này vang vọng bầu trời, xuyên thấu qua thần miếu đỉnh khẽ hở, có thể mơ hồ trông thấy một đoàn màu đỏ hào quang, chính như là từ trên trời giáng xuống cực lớn thiên thạch, cùng hung cực gác rơi đập. chưa xong còn tiếp. Chương 97, mục tiêu Hồng Tu Nở Quốc Cúc với anh nương theo lấy cái loại nảy bén nhọn tiếng rít từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ hung hăng rơi đập chuẩn xác anh thần miếu đỉnh hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh tại lập tức bạo tạc nổ tung hóa thành bảnh trướng mãnh liệt sóng lửa nuốt sống chung quanh vật sở hữu thể một tiếng vang thật lớn qua đi cả tòa thần miếu đều đang kịch liệt lay động tan phá vách tường trực tiếp hóa thành mảnh vỡ lan mình quay cuồng khí lãng bay lên trời như là bài sơn đảo hải cơn sóng gió động trời. hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt để ép đá vụn bụi đất như là mưa to tựa như tuôn rơi rơi xuống không insten kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem một tượng thần ầm ầm rơi đập nhưng ngay tại thời khắc nguy cấp này lâm thái bình một phát bắt được cổ áo của nó không chút khách khí sau này mặt quang ra ngay sau đó thả người bay vọt đi ra ngoài gần kề vài giây đồng hồ về sau ngay lúc bọn hắn mạo hiểm lao ra đại môn trong nháy mắt vứt đi thần miếu triệt để ầm ầm sụp đổ Ins trên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ quay đầu nhìn phía tích, đột nhiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét lên một tiếng. Của ta phát minh, của ta phát minh còn ở bên trong. Bất kể ngươi phát minh rồi. Lâm Thái Bình nhịn không được chở mình mắt trợn trắng, nâng lên Ins hướng về, sau nhanh chóng tối lui. Sự thật chứng minh cách làm của hắn cực kỳ sáng suốt, cơ hồ trong nháy mắt này, thiêu đốt hỏa cầu lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, anh khi bọn hắn vừa rồi dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, địa phương. đêm này tòa thần miễu liên quan chung quanh cây cối tất cả đều biến thành cực lớn hô sâu lâm ngươi không sao chớ cơ hội tại đồng thời catherine cùng dạ ca theo trong rừng cây vỡ ra đằng sau đi theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tổ dị, cùng với một đoàn kinh hoàng thét lên đầu heo quái nhóm đám bọn họ còn chưa chết lâm thái bình tại bụi đất sặc đến kịch liệt ho khan động tác lại một chút cũng không chậm trực tiếp kéo lê tiền hướng đông chạy catherine bọn hắn theo sát phía sau hơn nữa mời đến đầu heo còi nhóm đám bọn họ Tất cả đều theo kịp. Sau lưng bọn họ, mấy chục quả hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, chính như thiên thạch tựa như gào thét rơi đập, đem trọn phiến rừng nhiệt đới đều bao phủ ở bên trong. Khắp nơi đều là thiêu đốt sụp đổ cây cối, khắp nơi đều là tràn ngập bay lên trời bụi mù, khắp nơi đều là kinh hoàng chạy trốn ra thú, sôi trào biển lửa xen lẫn quần quần khói đặc, đem cái này vốn là bình tĩnh rừng nhiệt đới, trở nên như là nhân gian địa ngục tựa như. May mắn chính là, những này thiêu đốt hỏa cầu phạm vi công kích có hạ Cho nên tại điên cuồng chạy trốn mấy ngàn mét về sau, mọi người cuối cùng là thoát ly nguy hiểm khu vực, cơn tức ngược kịch liệt phập phồng. Lại vẫn là cắn răng xông lên phụ cận đồi núi nhỏ, gần kề vài giây đồng hồ về sau, đang nhìn gặp xa xa mặt biển trên cảnh tượng lúc, nàng đột nhiên không cách nào khống chế có chút biến sắc. Màu xanh đậm gần biển lên, một chi quy mô khổng lồ hạm đội hải tặc, chính theo gió vượt sóng chạy nhanh hướng Hồng thổ đảo, màu đen cờ đầu lâu tại cuồng phong gào thét phất phối, theo thân thuyền hai bên kéo dài vươn ra ma tinh pháo khẩu. nổ vang rung động liên tục chấn động, phun ra đỏ thẫm như máu thiêu đốt hỏa cầu. tới nhanh như vậy, lâm thái bình không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ cái hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên cái kia chiếc giống như đã từng quen biết đen kỵ huyết ma số, thoạt nhìn, trước khi bị chúng ta đánh bại hải tặc, nhất định dùng nào đó phương pháp nhanh chóng thông chi vỡ hải kịch. tam muốn, có lẽ là thượng diện cái kia chỉ cái điều. catherine gật đầu, nhìn xem cái con kia tại sổ dạ xoay quanh biển đồng thành. cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì vừa rồi ma tinh pháo phát ra cùng một lúc như thế chuẩn xác giống như là biết rõ bọn hắn núp ở chỗ nào trên thực tế cũng đúng như cờ Tình suy đoán cái kia dạng phảng phất biết rõ địch nhân đã thoát ly phạm vi công kích vốn là đang tại nổ vang bắn một lượt hạm đội hải tặc lập tức đình chỉ loại này lãng phí đạn dược cách làm ngay sau đó một cái bén nhọn chói thai điên cuồng nhe răng cười thanh âm đột nhiên theo huyết ma số vong thuyền truyền ra mượn nhờ khuyết đại âm thanh ma pháp vang vọng toàn bộ hồng thổ đảo À ha, đáng thương cây hồng bị hầu. ta biết rõ ngươi ở nơi nào, cũng biết ngươi đang làm cái gì, vùng tha cho phí công rẽ rủi chống cự A, ngươi nhất định trốn không thoát bàn tay của ta. Thật đúng là tự kỳ ra hỏa. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, ngẩng đầu nhìn trên không xoay quanh biển Đông Thanh, như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cởi tủm tìm dơ tay lên, hướng phía biển Đông Thanh rất nhiệt tình quơ quơ, này, có thể chứng kiến ta sao? Có thể chứng kiến mà nói tiểu A một tiếng. Như vậy cũng được. Cơ tín bọn hắn tập thể im lặng, thầm nghĩ lâm thằng này thần kinh cũng không biết rằng là cái gì tài liệu làm đấy, rõ ràng tại loại này sinh tử một đường dưới tình huống, còn có tâm tư chơi loại này ác thú vị trò chơi. Trên thực tế, mà ngay cả huyết ma số trên vợ hài kịch, đã ở thấy như vậy một màn sau ngạc nhiên im lặng, nhưng chỉ một lát sau về sau, sự điên quẩn của hắn nghe rằng cười âm thanh sẽ thấy độ vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ hồng thổ đảo trên không, trấn đắc rừng tùng đều tại lay động rung động. Thật tốt, thật tốt. Đáng thương cây hồng bị hầu, đã ngươi như vậy có hứng thú, như vậy chúng ta sẽ tới chơi một cái mẹo vờn chuột trò chơi. Đoán xem xem, ta có thể tại bao nhiêu thời gian bên trong, bắt được ngươi cái này chỉ, cái, hèn hạ con chuột. Nương theo lấy hắn bén nhọn nhe răng cười thanh âm, hạm đội hải tặc chậm rãi giảm tốc độ đã đến gần hồng thổ đảo, không đều huyết ma số hoàn toàn đô ổn định, vung vẩy lấy huyết sắc loan đao đám hải tặc, tiểu điên cùng kêu gào lấy nhảy xuống mặt thuyền, rậm rạp chẳng chịt nối liền không dứt. dường như là đang tại kiếm ăn kiến ăn thịt người bầy liên tục không ngừng leo lên bãi cát căn bản không cách nào công tác thống kê số lượng theo trên gò núi rất xa nhìn lại chỉ có thể nhìn đến màu trắng bạc trên bờ cát khắp nơi đều là dãy đặc tích lũy động đông nghịt đầu người tính ra hàng trăm hải tặc hỗn tạp cùng một chỗ dữ tợn hung ác kêu gào gầm lên đỏ tươi như máu loan đao lẫn nhau va chạm tại mờ nhạt sắc dưới ánh trăng tản ra lạnh như băng tử vong hào quang chết tiệt ít có 700 người dạ ca dựa vào ám tinh linh kinh người thị lực Được ra một cái lại để cho tất cả mọi người có chút biến sắc đáp án, bết bắt hơn chính là, cái này cái hải đảo cũng không tính đại, nếu như những cái kia hải tặc toàn diện triển khai tìm tòi, tối đa cái giờ đồng hồ có thể tìm được chúng ta. Đừng quên, còn có thượng diện cái kia chỉ, cái, điểu. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm chỉ chỉ bầu trời, lại hỗ trợ tạc một chậu nước lạnh, cho nên, căn bản không cần cái giờ đồng hồ, ta dám đánh cuộc không cần 50 phút, nhưng cái kia hải tặc có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chết để bó tay rồi, nhìn xem cái kia chủng, chồng, cao hứng bừng bừng, dạ cơ tình cùng dạ ca nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nếu như có thể mà nói, các nàng thật sự rất muốn hỏi một câu, Lâm, người rốt cuộc là đứng ở đâu một bên hay sao? Ta đương nhiên là đứng tại thắng lợi một bên. Lâm Thái Bình lẽ thẳng khí hùng trả lời, thuận tay nắm lên lạnh run instant, điểm nhiên như không có việc gì đi xuống dốc núi, bất quá thật đáng tiếc, vợ hài kịch giống như không có ý định tiếp nhận ta, cho nên chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian đi. Nói thí dụ như, đi cái kia hồng tùng, lỏng, cốc, hồng tùng, lỏng, cốc. Đang nghe cái từ này trong ngáy mắt, Einstein đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy vạn mẹo. Không, chúng ta không thể đi chỗ đó, phòng thí nghiệm kia đã sớm không kiểm soát, có rất nhiều rất nhiều quái vật. Người có thể lưu lại, những cái kia hải tặc rất ưa thích thịt kho tàu đầu heo. Lâm Thái Bình rất đơn giản trả lời. Lại để cho Einstein lập tức rất sáng suốt câm miệng, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. nhìn nhìn vẫn còn sổ dạ xoay quanh giám thị biển đồng thành vài giây đồng hồ về sau hắn đột nhiên cười tủm tỉm sờ lên cằm quay đầu nhìn nhìn bên cạnh lưu đầu nhân tụt ta nghe nói ngươi tại đảo ác ma thời điểm đã từng đem dạ ca liệp hương cho nướng đúng vậy a đúng vậy a cái kia hương vị thật đúng là tôi vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi sau một khắc nó đột nhiên tiểu bừng tỉnh đại nộ tựa như a một tiếng trực tiếp theo trên cây giật mấy cây nhánh dây xuống lại nắm lên một bó to cứng rắn đá cuội Một lát không đến, đơn sơ ném đá khí tiệu hoàn thành, nó đem nhánh dây vung vẩy được vù vụ rung động, đột nhiên phát lực đột nhiên ném, năm khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay đá cội bay lên trời, như là báo tố tựa như bắn về phía không trung. Phích một tiếng, đang tại xoay quanh biển đông thành gào thét một tiếng, lập tức huyết nhục mơ hổ lông vũ bay loạn, như chỉ, cái, diều đứt dây tựa như răng xuống, hơn nữa là trực tiếp nện vào tổ dỗ mớp hỏi báo. Nhất định biến thành hôm nay bữa ăn khuya rồi. Tốt chuẩn. Mọi người thấy được trận mắt há hốc mồm, rồi lại cúng bái sát đất, chỉ có dạ ca không biết nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy tái nhật hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó trách. Ta nói ta đấy liệp ưng rõ ràng phi được cao như vậy, làm sao sẽ như vậy bị không hiểu thấu đánh rất xuống đến. Được rồi, dứt bỏ dạ ca phẫn nộ oán niệm không đề cập tới. Ít nhất hiện tại biển Đông Thanh đã bị tiêu diệt, cũng làm cho đám hải tặc tạm thời đã mất đi mục tiêu, cái này không thể nghi ngờ cho mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Gút rốt như vậy chúng ta nắm chặt thời gian đi hồng Tùng lỏng cốc Lâm Thái Bình rất hài lòng gật đầu vỗ vỗ tuột bả vai lại ngoắc ý bảo đằng sau đầu heo quái đều theo kịp Christine truy tại bên cạnh của hắn nhịn không được hỏi lão bản Christine nói hồng Tùng lỏng cốc chẳng lẽ tiểu là hắc gám hoàng hướng bảo tàng là không có sai càng chuẩn xác mà nói là đầu heo quái tổ tiên phòng thí nghiệm Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ ngẩn đầu chỗ đó rất tần nấp có thể cho chúng ta tạm thời tránh thoát hải tặc bát Hơn nữa nếu như vận khí thật tốt chúng ta còn có thể tìm được uy lực cực lớn ma pháp đạo cụ sau đó chờ vợ hài kịch chủ động đưa hàng đến thăm cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn Đúng vậy tại trước mắt nguy hiểm thế cục xuống đây đúng là hợp lý nhất kế hoạch xin cùng dạ ca hai mặt nhìn nhau đối với cái này vẫn còn có chút hoài nghi bất quá việc đã đến nước này các nàng cũng không có những biện pháp khác có thể mớn chỉ có thể tổ chức đầu heo cái nhóm đám bọn họ đuổi kịp đội ngũ ta trợ lấy dậm rạprừ nhiệt đớ hiểm hộ Chạy về phía hồng thổ đảo phía đông hồng tùng, lỏng, cốc, hơi chút trì hoan qua thần đến instant, bị tụt kéo lấy đi ở phía trước hành động dẫn đường, nó một bên vung vẩy để chỉ rõ phương hướng, một bên hồn hển nguyền rủa lấy, của ta phát minh, sự vĩ đại của ta phát minh, tất cả đều bị những cái kia hải tặc làm hỏng, ta dùng ta toàn bộ thế giới nhất đầu góc thông minh thể, nhất định phải làm cho những cái kia chỉ số thông minh không cao hơn 10 đồ đẩn, tất cả đều trở nên so ngưu đầu nhân còn ngu xuẩn. tôi lập tức phẫn nộ phun lấy bạch khí, chúng ta ngu đầu nhân ở đâu ngu xuẩn. Như các ngươi loại này trong đầu tất cả đều là tảng đá heo mập, mới được là toàn bộ thế giới ngu xuẩn nhất đấy. Tất cả im miệng cho ta." Dạ Ca đột nhiên lạnh quát một tiếng, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại, hai cái thai nhọn tại phong thẳng tắp dựng đứng. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, nàng đột nhiên lộ ra ngưng trọng thần sắc, Lâm, thoạt nhìn, chúng ta có phiền toái." Dường như nàng chỗ nói như vậy, tại rét lạnh gió đêm. làm cho người sởn hết cả gai ốc hịt kha zết zết hí thấp minh thành chính giống như quỷ mị tựa như sâu kín truyền đến xuyên thấu qua xa xa lùm cây khoảng cách có thể mơ hồ trông thấy màu tím đen bò cạp khổng lồ xuyên thẳng qua thỉnh thoảng có huyết sắc loan đao hàn sáng long lánh mà qua huyết bò cạp kỵ binh đó là vợ hài kịch bồi dưỡng tinh Huệ cất tin có chút biến sắc không chút do dự nâng lên ma tinh hàng tháo trực diện lấy xa xa nguy cơ ẩn núp rừng nhiệt tới lão bản các ngươi đi trước ta lưu lại không Là các người đi trước mới đúng. Thò tay ngăn lại Cờ stin, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, nhưng tự đắc tiến ra đón, thuận tiện vẫn không quên điểm khởi một điếu si gà yên, thuốc. Nửa giờ sau, hồng tùng, lỏng, cốc gà. Nhớ rõ, đã nướng chín cái con kia biển đông thanh chờ ta, nhiều phóng điểm cây ớt. Chưa xong còn tiếp. chương 98, vì cái gì ta muốn cởi quần áo? Mở nhạt lạnh như băng dưới ánh trăng, hoang vu rừng nhiệt đới phiêu đáng lấy màu xám sương ngủ. làm cho người sợn hết cả gai ốc hì hì khà zết zết hì thấp minh thành nương theo lấy Z lạnh gió đêm truyền đến thỉnh thoảng có thể trông thấy rầm rạp cây khe hở ràn ở giữa chợt lóe lên đỏ tươi huyết sắc Dì y y tâm thành lùng cây bị nạnh xanh xanh khứa ra mười mấy cái đang mặc màu đỏ tươi khôi giáp giữ tợn hải tặc khống chế lấy hình thể khổng lồ màu tím đen bò cạp khổng lồ nhanh như điện chớp nhảy ra rừng nhiệt đới dẫn đầu mũi ưng nam dùng sức hít hít mũi cùng nhiệt khát máu liếm liếm mở môi thoáng nhìn những con chuột kia cũng không quá xa. Ta nghe thấy được đầu heo quái hương vị, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Chung quanh huyết bò cạp kỵ binh âm tàn dữ tận cười rộ lên. Hắc Sa đại nhân, may mắn mà có ngài thiên phú cứu giác. chúng ta mới có thể vượt lên trước tìm được những con chuột kia. Vợ hài kịch đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta đấy. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Được xưng là Hắc Sa mùi ưng nam sở lên núi, mắt lóng lánh lấy màu đỏ tươi hào quang, nắm chặt thời gian đuổi theo mau. Ta muốn dùng những con chuột kia thi thể đến uy, cho ăn, bỏ cạp. Đương nhiên cái con kia phương Đông hầu ngoại trừ, bởi vì vợ Hải Kịch đại nhân ý định tự mình động thủ, đem người của hắn ra sống sờ sờ lột bỏ đến, chế tắt thành. Trong chốc lát, hắn tàn bạo nhe răng cười âm thanh đột nhiên đoạn, mười mấy cái huyết bò cạp kỵ binh không hẹn mà cùng gìm chặt bò cạp khổng lồ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ rút ra loàn ao, nhìn về phía chỗ góc của cái kia khối cực lớn nham thạch. Sinh đầy rêu xanh cực lớn trên mặt đá, Lâm Thái Bình chính điểm nhiên như không có việc gì ngồi ở chỗ kia, một bên thôn vân thủ vụ hút xì gà. một bên chậm rãi đấy, ách, chậm rãi đấy, Cởi quần áo, rất tốt rất cường đại, mười mấy cái huyết bò cạp kỵ binh hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả xa cũng khó có thể tin mặt mũi tràn đầy vặt mèo, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải rồi, khuých ắt, một cái vốn hẳn nên chật vật chạy thuộc mạng ra hỏa, rõ ràng tại đây rét lạnh trong rừng cởi quần áo, hơn nữa một hơi thoát đến chỉ còn lại có thiếp thân quần lót, dưới đời này còn có so đây càng kỳ quái sự tình sao? Có cái gì kỳ quái? Lâm Thái Bình nghiêm trang quay đầu, rét lạnh dạn gió thổi tới. Lại để cho hắn không tự chủ được đánh cho cái dùng mình, cân nhắc đến ta chỉ còn lại có cái này đầu lông dây bảo, mà chiến đấu kịch liệt lại hội sẽ tạo thành phá hư, cho nên Quỷ Tài có tâm tư nghe hắn chuyện thiếm, hắc sa u ám lạnh quát một tiếng, mười mấy cái huyết bò cạp kỵ binh ngay ngắn hướng vung vẩy loan đao, như là thủy triều tựa như mãnh liệt mà đến. Vung vậy lấy chí mạng gai độc màu tím đen bò cạp khổng lồ, tại chủ nhân điều khiển bén nhọn tiếng xi si. Xì si âm thanh lấy, nghiền áp qua phía trước hết thể chướng ngại vật, cùng hung cực gác phát động công kích. Trong chốc lát, tại bò cạp khổng lồ khủng bố tốc độ phía dưới vài trăm mét khoảng cách gào thét mà qua. Nhìn xem tựa hồ trở tay không kịp đáng thương con mồi. muỗi. xa hai mắt đỏ bừng nhẹ răng cười lấy, đỏ tươi như máu loan đao cao cao dơ lên, cùng hung cực gác hung hăng chém đúng dụng. Mà hắn tỏa hạ cái kia chỉ, cái màu tím đen bò cạp khổng lồ đã ở đồng thời huy động trí mạng kịch độc vi câu. Tiếng si, xì si âm thanh rung động bắn ra. Cây hồng bị hầu, trò chơi đến đây là kết thúc. Người xác định, ta có thể là vừa vặn theo như qua từ trên xuống dưới tạ tạ hữu hưu. Có 30 cái mạng a. Lâm Thái Bình trước sau như một nói hưu nói vượng, đón gào thét chém dụng huyết sắc loan đao, hắn đột nhiên thoáng lui về phía sau nửa bước, hơn nữa đông nhiên giang hai tay trưởng. Đen kịt nồng đậm âm trầm sương ngủ, từ dưới đất điên cuồng tuần ra, thân thể của hắn đột nhiên chuyển hóa làm bạch cốt khô lâu, trắng liễu cốt kiếm quét ngang mà qua, mang theo u màu xanh lá quỷ mị ma chơi. Ngạnh xanh xanh ngăn trở chém dụng huyết sắc loan đao, ngay sau đó đã lởm chởm cốt trưởng nhẹ nhàng mở ra, nương theo lấy chởm thấp ma pháp chú ngữ, buộc phát ra màu đen hào quang. Trong chốc lát, dầm dạp chẳng chịt khô lâu binh từ dưới đất leo ra, vung vẩy lấy trắng liếu cốt kiếm cốt màu, phóng tươi cấp tốc công kích mà đến huyết bò cạp kỵ binh đoàn. Bị vài chục trích bò cạp khổng lồ hung ác va chạm, ít nhất gần nửa khô lâu binh bị bị đâm cho nát bấy, nhưng huyết bò cạp bọn kỵ binh cũng bởi vậy bất đắc dĩ giảm tốc độ, lập tức lâm vào dậy đặt khô lâu vòng đây. không hơn sao. Harsamir mai cười lạnh. Hơn 10 tên huyết bò cạp kỵ binh ngay ngắn hướng buộc phát ra ánh sáng màu đỏ, đem phụ cận khô lâu quái tất cả đều chấn đắc nát bấy. Thoáng giảm tốc độ màu tím đen bò cạp khổng lồ minh lấy. Lại lần nữa điên cuồng ra tốc xuống lên. đương nhiên không phải. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời. Đỏ tươi như máu lửa cháy mạnh như là suối phun, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cũng tại lập tức chuyển hóa làm hừng hực thiêu đốt Thâm Viên Vĩ Ma. Tản ra làm cho người hít thở không thông nóng rực hào quang. Tại mọi người khó có thể tin kinh hại ánh mắt, hắn hung vẩy lấy lửa cháy mạnh sôi trào cánh tay, trùng trùng điệp điệp một quyền nện rơi trên mặt đất, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, mấy trăm đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện, như là dày đặc mạng nhện hướng bốn phía khuếch tán. anh, Mấy trăm đạo nóng rực nham thạch nóng chảy, đồng thời theo lòng đất khe hở phun ra tuân ra, mấy cái không hề phòng bị huyết bò cảm kỵ binh, lập tức từ đầu đến chân đốt thành cho tàn. mà càng nhiều nữa người thì là thất kinh, kết lực trấn án mất đi khống chế bò cạp khổng lồ toa kỵ, đang không ngừng phun trào dòng nham thạch trật vật né tránh. Nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, theo Lâm Thái Bình nhẹ nhàng vỗ tay, không khí chính là hỏa nguyên tố điên cuồng bạo động, trên trăm cái đỏ thấm như máu hỏa cầu, giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt phiêu phù ở hư không, tản mát ra nóng rực tử vong hào quang. Không! Hắc Sa hốc mắt muốn nước nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản bất chấp gần trong gang tấc địch nhân. Phản ứng đầu tiên Tiểu là thúc dục bò cạp khổng lồ, trong lòng run sợ hướng về sau thoát đi, nhưng đây hết thể hiện nhiên đều tới quá muộn. Bén nhọn tiếng rít, trên trăm cái màu hồng đỏ thấm hỏa cầu ngay ngắn hướng bắn ngắn ra, bao phủ phạm vi hơn 10 em mở rừng nhiệt đới, vẫn còn trấn an bò cạp khổng lồ đám hải tắc thất kinh, chỉ có thể triệt để tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn xem hỏa cầu như là như gió bão mưa rào hàng lâm. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng oanh minh qua đi, huyết bò cạp kỵ binh đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Hừng hực thiêu đốt biển lửa mãnh liệt bành trướng, như là bài sơn đảo hải triều dâng sóng lớn, đem sở hữu tất cả bò cạp khổng lồ đều nuốt chưa tiến vào, kinh hoàng đám hải tặc chỉ tới kịp chạy ra vài bước, tiêu biến thành thiêu đốt hình người ngọn lửa, chiếu sáng lờ mờ rừng nhiệt đới. Trong nháy mắt, hung hổ huyết bò cạp kỵ binh liền biến thành hư hảo, chỉ còn lại có hát Sa đứng cô đơn ở tại chỗ, lạnh như băng gió lạnh gào thét mà qua. Hắn mở mịt nhìn xem đối diện thâm nguyên vĩ ma, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người chính dọc theo xương cổ sống điên cuồng dâng lên. chư thần ở trên. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm có thể tùy thời chuyển hóa làm chủng tốc khác, tên kia rốt cuộc là nhân loại, là khô lâu vong linh, còn là đến từ thâm viên ác ma. Cái này sao? Giải thích rất phức tạp a. Lâm Thái Bình buồn rầu phụt lên lên hỏa diễm, sau đó lại rất thành khẩn mà hỏi, "Bất quá, ngươi bây giờ cần phải minh bạch, vì cái gì ta chiến đấu trước khi muốn tơi quần áo đi à nha?" "Đã minh bạch, minh bạch được không thể lại minh bạch." Hắc sa rất mở mịt vô ý thức gật đầu. nhưng hắn lập tức hoảng sợ hướng lui về phía sau đi mặt mũi tràn đầy tái nhợt toàn thân run rẩy cơ hồ liền huyết sắc loan đao đều không thể cầm chặt không không ngươi không thể lời còn chưa dứt kim thiết vang lên âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến trên trăm tên hải tặc nỏ thủ nghe được động tĩnh cùng hung cực gắt truy chạy tới đang nhìn đến thiêu đốt viêm ma trong nấy mắt bọn hắn vốn là khó có thể tin hít một hơi lanh khí ngay sau đó ngay ngắn hướng gầm lên dơ lên cường nỏ trên trăm trương màu đỏ như máu chí mạng cường nỏ Tại mơ nhạt dưới ánh trăng lóng lánh hàng quang, tản ra tử vong nguy hiếp. Ngắn ngủn trong nháy mắt, tình thế triệt để lật chuyển. Hắc Sa đột nhiên khôi phục dũng khí, một bà tún lấy đồng bạn tay cường nỏ, tái nhợt khuôn mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn hung ác, chết tiệt cây hồng bị hầu, Cho dù ngươi là viêm ma thì thế nào, cho ta đi chết. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thét dài thanh âm. Hắc Sa hung dữ bóc cỏ, trên trăm chương huyết sắc cường nỏ lập tức gào thét bắn một lượn ngàn vạn chi mũi tên phô thiên cái địa phong tới. Như là một hồi màu đen báo tố, đem phạm vi mấy chục thức đều bao phủ ở bên trong. Tại loại này khủng bố bắn một lượt xuống, lâm thái bình cực lớn thân hình lập tức biến thành sống cái bịa, trong chốc lát đã bị bắn hoàn thành dày đặc gai nhím. Cho dù là cường đại thâm nguyên vĩ ma, dù cho đối với vật lý tổn thương có nhất định tác giảm, nhưng hắn hay vẫn là đã gặp phải đáng sợ trọng thương, thân hình khổng lồ ít nhất rút nhỏ một phần ba, mà ngay cả quanh thân hừng hực sôi trào lửa cháy mạnh đều trở nênảm đạm rồi rất nhiều. Cơ hộ tại đồng thời, trên trăm tên hải tặc nỏ thủ lại lần nữa nhét vào cường nỏ, chỉ một lát sau tầm đó, dây đặc mũi tên đã lên dây cùng chờ phân phó, hơn nữa do mấy vị đi theo pháp sư phong thích, kèm theo khắc chế hỏa diễm thủy hệ thuộc tính tổn thương. Bắn chết hắn. Cho ta sống sở sở bắn chết hắn. Hát xa cùng hung cực ác thét dài lấy, trên trăm trương cường nỏ lại lần nữa điên cuồng phong ra, mũi tên trên bổ sung thủy hệ ma pháp, đánh lên viêm ma trên thân thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh. Lập tức phát ra hỷ khả ZZZZZ rung động thanh âm, mông lung hơi nước buốc lên khuếch tán, làm cho không người nào có thể thấy rõ hơi nước tình cảnh. Như vậy còn không chết. Hát xa u ám nhe răng cười lấy, chỉ huy mấy cái pháp sư phóng thích của phong thuật, xua tán vật che chắn ánh mắt màu trắng bạc hơi nước, thật đáng tiếc, bị bắn thành si ra người, chỉ sợ không có biện pháp làm tiếp thành thẳm rồi, vở hài kịch đại nhân có lẽ sẽ bởi vậy. Bởi vậy, bởi vậy, nhe răng cười đột nhiên cứng lại tại trên mặt. Hắn lấp bắp lặp lại cái từ kia, mờ mịt ngốc trệ duỗi dài cái cổ, nhìn xem màu trắng bạc hơi nước quỷ dị cảnh tượng. Màu trắng bạc hơi nước, trên đất trống cắm đầy dày đặc mũi tên, còn sót lại hỏa diễm vẫn còn phong lay động, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà, vốn hẳn nên bị bắn thành xi si lâm Thái Bình, giờ phút này cũng rất quỷ dị biến mất vô tung, không có vết máu không, có dấu chân, tự phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Tiến Tĩnh, lạnh như băng gió lạnh, toàn trường lâm vào giống như chết Yến Tĩnh. Hắc mở miệng cứng ngắc, cú neo qua cái cổ, quay đầu nhìn tập thể trợn mắt há hốc mồm hải tặc nhỏ thủ nhóm. Đám bọn họ các ngươi, các ngươi ai trông thấy tên kia rồi hả? Không có người trông thấy. Mấy trăm tên hải tặc nhỏ thủ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thẳng đến thật lâu về sau, mới rốt cục có người lắp bắp nói: Đại nhân, có lẽ tên kia bị chính mình hòa diễm. Không. Trong chốc lát, nhìn xem đám hải tặc mắt kinh hãi thần sắc, Hát xa lập tức sợ hết cả gai úc, vô ý thức đột nhiên quay đầu. Lạnh như băng khí tức trước mặt đánh tới, đang cảm thấy sau lưng vật kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biến hình, hoảng sợ đến hàn ý tràn ngập toàn thân, liền cùng linh hồn đều cùng một chỗ cứng ngắc. Chư thần ở trên, chúng ta thấy được, thấy được, cái gì? Chương 99 Nhân công phục vụ thỉnh theo như hai, cảnh ban đêm u ám lạnh như băng, tại đám hải tặc kinh hãi nhìn chăm chú, bao phủ tại trên đất trống màu trắng bạc hơi nước, đồng bền đung đưa bay lên, tại một hồi lạnh như băng lạnh lèo thấu xương. chuyển hóa làm lưu loát lông ngỗng tuyết rơi nhiều màu trắng bạc hàn khí tràn ngập quyết tán lưu loát rắc góc đông tuyết từ phía trên đắp xuống khiến cho chung quanh không khí độ ấm kịch liệt hạ thấp lại để cho chung quanh cỏ cây tất cả đều kết lên dày đặc băng sương một hồi cuồng phong gào thét mà qua ngàn vạn phiến bay xuống đông tuyết đột nhiên như có sinh mạng khiến cho tụ tập lại dần dần ngưng kết thành mơ hồ không rõ quái vật hình người phiêu phù ở bạo phong tuyết quái vật hình người gầy gò rồi lại hẹp dài toàn bộ thân hình đều do cứng rắn khối băng tạo thành Xa, xa nhìn lại Phượng Phất một tòa thủy tinh điêu khắc, nó lạnh như băng trên khuôn mặt, tản ra màu trắng bạc hàn khí, hai con mắt lại tản ra đỏ tươi như máu hào quang. Tại cao tới, gần đẳm, ba em mở băng tuyết thân thể lên, chỉ cái băng tinh cánh tay kéo dài ra, ngưng đoàn hừng hực thiêu đốt màu đen băng hỏa. Chết tiệt, đó là cái gì quỷ thứ lỗ vật? Hát xa cũng tốt, mấy trăm tên hải tặc cũng tốt, tất cả đều mặt mũi tràn đầy tái nhợt mở to hai mắt, nhìn xem bạo phong tuyết đang tại ngưng tụ quái vật hình người. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dọc theo xương, cuộc sống điên cuồng dâng lên, lại để cho cả người tính cả linh hồn đều đông cứng rồi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái con kia chết tiệt cây hồng bì hầu, không chỉ có không có chết, ngược lại theo nóng dực thâm nguyên viêm ma, chuyển hóa thành hàn lãnh vô tình bằng tuyết quái vật. Không, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tên kia có thể biến thành trùng tốc khác, vì cái gì hắn bị mấy trăm trường cường nọ trực tiếp bắn thành si, lại vẫn đang vui vẻ, như thế nào đều bất tử. không, ta cũng đã chết rồi. quay mắt về phía đám hải tặc kinh nghi ánh mắt, lâm thái bình nhẹ nhàng phun ra một mảnh băng xương ngủ, rất chân thành rất chân thành hồi đáp. trên thực tế, các ngươi bây giờ nhìn đến đấy, là của ta huynh đệ sinh đôi. a, có phải hay không rất giống. cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. hắc xa sợ hãi run rẩy, trong một chớp mắt, hắn đột nhiên điên cuồng túm lấy một bả cường nhỏ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bóc cổ, đi chết đi a. ngu xuẩn, các ngươi đang sợ cái gì? chúng ta có thể giết chết hắn một lần, có thể lại giết chết hắn lần thứ hai. như ở trong ngộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần hải tặc nhỏ thủ nhóm, đám bọn họ rốt cục giống như nổi điên dơ lên cường nỏ, hít kha zết zết hy zết zết zết dùng động bén nhọn âm thanh, mật ngàn vạn chi đen kịt mũi tên long lánh hàn quang, như là bao phủ bầu trời màu đen long vỏ vẽ bầy, phô thiên cái địa lăng lệ ác liệt bắn ra. nói thật, các ngươi không hề sáng ý a. đón gào thét phóng tới dậy đặc mũi tên đuôi lông vũ, lâm thái bình hít một hơi thật dài khí. Ngay sau đó, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo màu trắng bạc hàn khí. Đạo này nhìn như không ngờ màu trắng bạc hàn khí, tại ngắn ngủn trong chớp mắt, liền khiến cho được khắp đất trống đều lâm vào lạnh như băng trời đông giá rét. Đây trời phất phới lông lông tuyết rơi nhiều, đột nhiên ở trên hư không trực tiếp cứng lại, tạo thành lớp ký nóng ánh trong suốt nguy nga tường băng, nổ vang rung động giáng xuống. Cao tới, gần đạm, 3m trong suốt tường băng. Cứng rắn được như là sắt thép tọa thành, ngàn vạn mũi tên xuất tại trên tường băng. khét kha âm thanh không dứt bên tai, lại không có một chi có thể thuận lợi xuyên thấu mặt băng. Tất cả đều chặn ngang bẻ gây rơi vãi rơi trên mặt đất. Cơ hồ tại đồng thời, cứng rắn mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, dầm dạp chẳng chịt màu trắng bạc băng truy chui, chui từ dưới đất lên mà ra. Những này băng truy lóng lánh lấy chí mạng hào quang, bén nhọn truy chiều cao đạt nửa mét, như nấm mọc sau mưa mang giống như điên cuồng toát ra. Không có bất kỳ phong bị, đợi đến lúc hải tặc nỏ thủ nhóm, đám bọn họ theo kinh hai kịp phản ứng. đã có không ít người bị ngạnh xanh xanh đâm xuyên qua thân thể, thê lương tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời đêm, màu đỏ tươi huyết dịch phun ra vội ra, nhưng không đợi đến rơi xuống đất, đã bị hàn khí đông lạnh hoàn thành băng tinh huyết châu. Nhìn xem như là như địa ngục khủng bố cảnh tượng, hát xa liền hàm răng đều tại điên cuồng run lên, gần kề vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên như là nghĩ tới có chút đáng sợ thứ đổ vật, không cách nào khống chế thê lương hét dầm lên, "Không! Đây là, đây là băng chi sứ ma!" Cái gọi là băng chi sứ ma, là đến từ cực Bắc Hàn Nguyên khủng bố ma vật, nó cùng thâm nguyên viêm ma là trên lý luận họ hàng xa, so với thanh đồng cao dài thâm nguyên viêm ma càng cường đại hơn vài phần, thực lực mấy có lẽ đã đạt tới thanh đồng đỉnh phong, dù cho chống lại đáng sợ vợ hài kịch cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến.